Yuli không để ý đến hắn, cũng không quay đầu lại, đang muốn tiếp tục hướng viện nghiên cứu bên ngoài trốn, bên ngoài đột nhiên sáng lên đèn tin cùng đèn pha một mảnh sáng ngời qua mang, đem vừa mới lao ra cửa nàng cả người bao phủ ở trong đó. Một đoàn cảnh vệ hướng bên này vây quanh lại đây, là trong căn cứ mặt trực đêm tuần tra cảnh vệ đội, bị tinh sa tế bảo sinh sản chỗ hỗn loạn kinh động, đuổi tới bên này chi viện. Yuli sau này lui một bước, hiển nhiên là tại như vậy nhiều người vây quanh hạn. Lấy thực lực của nàng cũng khó có thể bảo đảm chạy đi. Không cho phép núp nick, Bung trên người sở hữu vũ khí, ra tới đầu hàng. Vô số tôi ôm họng súng từ bốn phương tám hướng chỉ vào Yuli, Yuli tạm dừng một chút, ngay sau đó rồi đột nhiên một cái xoay người, vọt tới còn ở thang lầu thượng hạ quân sau lưng, đem hắn đẩy đến chính mình trước người. Nàng tay phải từ sau lưng vòng qua tới chế trụ hạ quân yết hầu, sắc bén móng tay đã ruồi ra tới. Để ở hán ghét hầu động mạch chủ thượng, đối với cửa bên ngoài mọi người, vẫn cứ vẫn là không nói một lời. Nhưng cái này động tác ý tứ lại rõ ràng bất quá, là ở đem hạ quân làm con tin. Bên ngoài cảnh vệ nhóm tức khắc không tự chủ được mà phóng thấp họng súng. Hạ quân làm nghiên cứu ra thuốc giải độc cùng tinh sa tế bào đệ nhất nhân vật, lại là căn cứ lớn lên thân đệ đệ, ở toàn bộ chiều lâm trong căn cứ mặt không người không biết. Hán tầm quan trọng thật sự là quá lớn. Vạn nhất ra cái ngoài ý mớn, ai cũng gánh vác không dậy nổi cái này thiên đại trách nhiệm. Hạ quân có thể giành mạch mà cảm giác được hắn biết hầu thượng bén nhọn móng tay, lại không có theo bản năng mà tránh né hoặc là lùi bước, chỉ là run nhẹ nhẹ, nghiêng đầu đi xem hắn mặt sau Uli. Bạch lượng ánh đèn cùng đèn tin chiếu sáng bắn ở trên mặt nàng, hiện tại hắn đã có thể giành mạch mà thấy Uli khuôn mặt, vẫn là như vậy một bộ đạm mạc không gợn sóng đờ đẫn biểu tình, so với hắn sơ ngộ nàng thời điểm còn muốn không mang. Chân chính như là một khối không có linh hồn người ngẫu nhiên giống nhau. Nàng hiện tại, chỉ sợ là căn bản là không quen biết hắn là ai. Hạ quân trong lòng đột nhiên một trận chua sót đau đớn, Uli. Ba năm trước kia, cũng từng có một lần trong căn cứ viện nghiên cứu bị người tập kích trải qua, khi đó Uli vẫn là cùng hắn đứng lên cùng nhau, sóng vai chiến đấu. Mà hiện tại, nàng đã thành cái kia đứng ở hắn đối lịch mặt, bắt cóc người của hắn. Yuli đối hắn đẩy mặt thống khổ chi sắc không hề phản ứng, chỉ là ở sau lưng đẩy hạ quân một phen, mang theo hắn chậm rãi đi phía trước đi đến. Bên ngoài cảnh vệ do dự một chút, không có tàng ra, Yuli sắc bén móng tay liền đã ở hạ quân trên cổ một hoa, một đạo máu tươi tức khắc chạy xuống dưới. Cảnh vệ nhóm hoàng sợ, vội vàng sôi nổi tàn ra, vì hai người nhường ra một cái lộ tới. Rốt cuộc kẻ xâm lấn đã chạy thoát không ít, cũng không nhiều lắm này một cái. Khiến cho đối phương đào tẩu tính Nhưng hạ quân lại là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì Yuli cùng hạ quân hai người vẫn luôn đi đến cảnh vệ vòng vây ở ngoài Nàng tuy rằng không thể nói chuyện Nhưng là khấu ở hạ quân ít hầu thượng tay phải động tác Đã cũng đủ rõ ràng biểu đạt nàng ý tứ Cảnh vệ nhóm nhìn hạ quân trên cổ đã bị vẽ ra vài đạo vết máu Máu tươi đạo đạo chảy xuống Ai cũng không dám mạo hiểm Không dám lại lần nữa theo sau Phía trước nơi xa một đống nhà cao tầng đỉnh, không biết khi nào xa xa mà xuất hiện mấy cái một thân màu đen bóng người, đối với bên này, tựa hồ là đang ở chờ Yuli qua đi. Yuli mang theo hạ quân đi ra thật xa, vẫn luôn đi đến cảnh vệ nhóm đã khó có thể công kích đến một chỗ chỗ ngoặc mặt sau, lúc này mới buông lỏng ra hạ quân. Lấy cực kỳ nhanh nhẹn thân thủ cùng tiêu chấp giống nhau tốc độ, trực tiếp dọc theo tường ngoài leo lên kia đống nhà cao tầng, cùng mặt trên vài bóng người cùng nhau. Dây lắt gian liền biến mất ở trong bóng tối. Mặt sau cảnh vệ nhóm lúc này mới chạy nhanh truy lại đây. Hạ tiên sinh, ngài có hay không sự tình? Hạ quân không có trả lời, cũng không có đi để ý tới chính mình bị vẽ ra vết máu cổ. Chỉ là ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, ngửa đầu nhìn Yuli biến mất phương hướng. Vẫn không núp đích, cả người như là đọng lại giống nhau. Hạ nhiên nhận được tin tức, đuổi tới hiện trường thời điểm, hỗn loạn đã sớm đã kết thúc. Chỉ còn sinh sản chỗ bạo tạc lúc sau phế tích thượng một mảnh dư hỏa còn ở thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn. Lúc này đây Kim Toàn Vương quan phái ra kẻ xâm lấn, thực lực cao cường, hành động cực nhanh, từ xâm nhập tinh sa tế bào sinh sản chỗ tới tay thoát đi, chỉ có không đến 10 phút thời gian, thế cho nên chúng quanh tuần tra cảnh vệ đội thậm chí đều không kịp chạy tới. Hạ nhiên lập tức làm người trước kiểm kê một chút hiện trường. Tinh sa tế bào sinh sản chỗ sinh sản thiết bị cùng sinh sản nguyên liệu. Đại bộ phận đều bị đối phương mang đi, nhà xưởng ở Bạo tạc chung cơ hồ toàn bộ bị hủy, sinh sản nhân viên, cần vụ nhân viên còn có một bộ phận nhỏ nghiên cứu nhân viên đều là ở tại sinh sản chỗ bên trong, Tử vong cùng mất tích tổng cộng có 39 người. Kỳ quái chính là, này 39 người bên trong, chỉ tìm được rồi 7 người thi thể. Dư lại 32 cá nhân, cơ bản có thể xác nhận ở trong chiến loạn đã tử vong, nhưng là lại không có tìm được thi thể. Thi thể tựa hồ là bị đối phương mang đi Lại đi cẩn thận tìm một lần Hạ nhiên xoa giữa mày nói Ở bảo tạc phế tích chung xác định không có này đó di thể Những người này ở trong căn cứ rất nhiều đều là có thân nhân Ở tập kích sự kiện chung gặp nạn Hiện tại liền di thể đều mất tích Thật sự không hảo cấp này đó các thân nhân giao đái Không có Cảnh vệ lắc đầu Liền tính ở bạo tạc Di thể cũng sẽ lưu lại hải cốt Là nàng mang đi Mặt sau đột nhiên vang lên một cái khàn khàn mà mỏng manh thanh âm, hạ nhiên quay đầu nhìn lại, là vừa rồi đi tới hạ quân, sắc mặt tái nhợt đến cùng U Linh giống nhau. Là U nàng cũng tới, ta thấy nàng đem thi thể thu vào không gian vật chứa bên trong. U hạ nhiên còn đang suy nghĩ kim toàn vương quan nhân vì cái gì có thể vô thanh vô tức mà lẻn vào phù không đảo, hiện tại xem ra cũng là U nguyên nhân, nàng trước kia ở chiều lầm trong căn cứ mặt ở lâu như vậy hẳn là sẽ có biện pháp sử dụng nháy mắt di động hoặc là không gian thông đạo đem người mang tiến vào. Hiện tại Yuli mặt sau không chế được nàng là tư mã khác, nàng mang đi như vậy nhiều thi thể hẳn là cũng là tư mã khác ý tứ. Chỉ là, nay đó gặp nạn giả đều chỉ là phổ phổ thông thông thân phận, sinh sản nhân viên cùng cần vụ nhân viên linh tinh, tư mã khác nếu là muốn tinh sa tế bảo sinh sản kỹ thuật, kia cũng nên đem người bắt sống đi mới đúng, muốn nhiều như vậy thi thể làm gì. Tính, chuyện này trước phong phóng. Hiện tại càng quan trọng là, sinh sản cho thiết bị cùng nguyên liệu đều bị Kim Toản Vương quan người mang đi. Tuy rằng không có hoàn chỉnh sinh sản kỹ thuật tư liệu, nhưng là chỉ cần có này đó thiết bị nguyên liệu, liền có thể từ giữa phân tích trinh thám sinh ra sản quá trình tới. Kim Toản Vương quan nếu nắm giữ tinh sa tế bào sinh sản kỹ thuật, liền có thể dễ dàng châm ngòi khởi liên minh căn cứ chi gian giết hại lẫn nhau, làm cho liên minh phân liệt. Hơn nữa bị mang đi những cái đó sinh sản thiết bị phí tổn sang quý, lúc trước đều là phí rất lớn công phu mới chế tạo ra tới, lại bổ tề một bộ nói, chỉ sợ lại đến chỉ hoán vài tháng thời gian. Vô luận như thế nào, cần thiết mau chóng đem này đó thiết bị truy trở về. Kẻ xâm lấn là đột nhiên xuất hiện ở triều lâm trong căn cứ mặt, sử dụng mười có là không gian thông đạo, hiện tại phỏng trừng đã phản hồi đến kim toàn vương quan tổng bộ đi. Hạ Nhiên lập tức liên hệ đến nay còn ẩn nút ở kim toàn vương quan bên trong mấy cái sát thủ nội ứng. Phía trước ở kim toàn vương quan, vị trí nhất tiếp cận cao tầng trung tâm chính là Linh, nhưng hắn mấy tháng trước vì mang bạch cốt ma dụ gấp trở về cứu Hạ Nhiên, đã đem chính mình thân phận bại lộ đi ra ngoài. Giữ lại nội ứng nhóm không có Linh như vậy được trời ưu ái dịch dung bản lĩnh cùng ẩn nút năng lực, nơi vị trí đều tương đối bên cạnh, vô pháp tra xét đến kim toàn vương quan bên trong rất nhiều cơ mật sự vụ. Kim Toản Vương quan lúc này đây phái người tới đánh bất ngờ triều lâm căn cứ tinh xa tế bảo viện nghiên cứu. Nhiệm vụ tầm quan trọng cấp bậc hiển nhiên là rất cao. Này mấy cái nội ứng có thể tra được tương quan tin tức, nhưng là không có quyền can thiệp hỏi đến. Chúng ta muốn đích thân đi một chuyến. Hạ nhiên suy nghĩ một chút, chuẩn bị tốt một trận có thể chở khách 30 người trở lên loại nhỏ máy bay vận tải. Chúng ta một giờ sau xuất phát. Kim Toản Vương quan bên trong an bảo hệ thống cực kỳ nghiêm mật. Lúc trước lấy linh trình độ ẩn nút tiến kim toàn vương quan, ở không bại lộ thân phận tiền đề hạ, đề hoa gần một năm mới chậm rãi tiếp cận đến trung tâm vị trí. Trước mắt bọn họ thời gian cấp bách, đương nhiên không có khả năng có nhiều như vậy thời gian rối, cho nên hạ nhiên tính toán là cũng không cần lén lút, trực tiếp sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương pháp, tổ kiến một chi trong căn cứ tối cao thực lực tinh nhuệ đột kích đội, nghị cách xông vào kim toàn vương quan tổng bộ đem đồ vật đoạt ra tới. Chiều lâm trong căn cứ hiện giờ đã là tinh anh tụ tập, cao thủ nhiều, hạ nhiên khẩn cấp nhiệm vụ tuyên bố đi xuống, thực mau liền hợp thành một chi người đội ngũ. Trừ bộ triệu cảnh hành, Linh, Hà Cô Mạc, Cố Lưu Thâm, hoa dạ này đó bị nàng bắt lính chụp tới, không tham gia cũng đến tham gia người một nhà bên ngoài, còn có Liêm Nguyệt cùng vòng xuyên hơn 10 người tinh nhuệ sát thủ. Cùng với một đám ở trong căn cứ thu thập đến cao thực lực dị năng giả, đại bộ phận là chiến đấu hệ dị năng. Cũng có một ít là phụ trợ, dĩ năng cấp bậc tất cả đều ở tứ cấp trở lên. Này một chi đội ngũ ngưng tụ chiều lâm trong căn cứ nhất định cấp bậc cao thủ, cứ việc nhân số chỉ có 30 tới cá nhân, lại có được chừng đối kháng thiên quân vạn mã thực lực. Hạ nhiên mấy năm nay tới từ Kim Toản Vương quan bên kia nội ứng trở lại tới tư liệu, đối Kim Toản Vương quan phòng thủ đã có trình độ nhất định hiểu biết. Chỉ cần không có bị đại quy mô vây quanh, Chỉ là lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đoạt lại một đám đồ vật, sau đó lập tức liền rút lui nói, lấy chi đội ngũ này thực lực là đủ để toàn thân mà lui. Nếu không phải có cũng đủ tin tưởng, nàng cũng sẽ không lấy chính mình trong căn cứ tinh nhuệ lực lượng đi mạo hiểm. Một giờ lúc sau, nhân viên toàn bộ tập kết xong, máy bay vận tải cũng đã chờ ở sân bay thượng chuẩn bị cất cánh. Lúc này thời gian rảnh giật từng giây, mọi người không lại trì hoãn, Lập tức chạy tới Kim Toản Vương quan tổng bộ căn cứ Linh ở Kim Toản Vương quan trong căn cứ ẩn nút hơn 2 năm Là đối địa hình tình huống quen thuộc nhất một người Chủ yếu từ hắn tới chỉ huy hành động Máy bay vận tải là trải qua dị năng cải trang Không cần trượt rất xuống Trước ngừng ở Kim Toản Vương quan căn cứ phụ cận một mảnh có bắt mắt mà bia đất chống thượng Cố lưu thâm không cần tiến Kim Toản Vương quan căn cứ Liền cùng mặt khác hai gã bảo hộ hắn dị năng giả lưu lại nơi này Khai ra không gian thông đạo đi thông phủ không đảo thượng. Đội ngũ một khi hoàn thành nhiệm vụ, liền lập tức trở lại nơi này tập hợp, bằng mau tốc độ phản hồi chiều lâm căn cứ, miễn cho lại bị Kim Toản Vương quan truy kích. Kim Toản Vương quan cửa thành liền thiết trí có thân phận kiểm nghiệm trạm kiểm soát. Linh nói, căn cứ phía bắc có một cái vứt đi ngầm ống dẫn, chỉ là bị đơn giản điền cho lên, có thể từ nơi đó tiên tiến nhập căn cứ. Bên trong còn có vô số đạo cảnh giới trạm kiểm soát, Vẫn là tận lực đứng ở ngay từ đầu liền kinh động toàn thành cảnh báo. Liền tính bọn họ thực lực lại cao, cũng không thể nên ngang đi đến nhân ra trước đại môn trực tiếp quang quang phá cửa đi vào, có thể thuận lợi đi đến địa phương nào liền đi đến địa phương nào, đi không nổi nữa lại bại lộ. Mọi người từ vứt đi ống dẫn tiên tiến nhập kim toàn vương quan căn cứ, từ một chỗ gas điều phối chạm trong một góc mặt, thật cẩn thận mà ra mặt đất. Kim toàn vương quan tổng bộ bên trong cũng cùng nó mặt khác khu trực thuộc giống nhau. Vì phương tiện quản lý cùng thể hiện trật tự, cư dân ra ngoài khi trang phục tất cả đều là có quy định nhan sắc cùng kiểu dáng chế phục. Linh trước kia ở Kim Toản Vương quan hơn 2 năm, vì phương tiện dịch dùng, tồn không ít này đó trang phục, hiện tại vừa lúc có tác dụng. Lúc này, nội ứng truyền đến tin tức, đại cha được mang về tới những cái đó tinh sa tế bào sinh sản thiết bị, bị gửi ở nghiên cứu khoa học khu một đống đại lâu bên trong nhưng là chỉ là tiến vào nghiên cứu khoa học khu liền yêu cầu nghiêm khắc thân phận chứng minh, bọn họ ba mươi tới cá nhân muốn trà trộn vào đi rất khó, nói cách khác, đến nghiên cứu khoa học khu nơi đó nhất định phải xông vào. Nghiên cứu khoa học khu ở Kim Toản Vương quan căn cư trung tâm thành phố Thiên Đông Nam khu vực, linh cấp mọi người vẽ bản đồ, vì tránh cho quá nhiều người đi cùng một chỗ khiến cho chú ý, ba mươi tới cá nhân từng nhóm đi ra dưới nền đất đến trên mặt đất, Duyên bất đồng lộ tuyến đi trước nghiên cứu khoa học khu. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành là đi cùng một chỗ, hai người đều xuyên màu sám nhạt tầng dưới chốt công nhân trang, loại người này ở trong thành trên đường phố số lượng nhiều nhất. Kim Toàn Vương quan căn cứ vừa thấy chính là trải qua độ cao thống nhất quy hoạch, có hợp quy tắc lộ vong cùng từng hàng chỉnh chỉnh tề tề vật kiến trúc, quả thực như là dùng thành thị sinh thành phần mềm kiến tạo ra tới mô hình. Thành thị sắp thái càng thêm đơn điệu lạnh lùng. Phóng nhãn nhìn lại cơ hồ chính là một mảnh hắc bạch hôi, trừ này bên ngoài cơ hồ nhìn không tới mặt khác nhan sắc. Kiến trúc tạo hình tất cả đều là giống nhau phong cách, ngắn gọn mà cô đọng, tìm không thấy bất luận cái gì hoa lệ địa phương, bất quá đảo cũng hoàn toàn không làm người cảm giác đơn sơ khó coi. Một hai phải lời nói, chính là một tòa khuyết thiếu sức sống cùng tức giận thành thị, không có một chút thể hiện ra nhân tính hóa địa phương. Nghiên cứu khoa học khu quy mô không nhỏ, truyền đến tin tức. Sinh sản thiết bị bị đưa đến tối cao thể lượng lớn nhất một đống đại lâu bên trong, nhưng thật ra thực dễ dàng phân biệt. Hạ Nhiên cùng Triệu Cảnh hành tới thời điểm, trong đội ngũ những người khác cũng đều tới rồi, giấu ở nghiên cứu khoa học khu cửa chung quanh các góc. Trong đội ngũ tất cả mọi người tùy thân mang theo một cái mini bộ đàm, cùng linh trưởng máy liên tiếp, linh xem tất cả mọi người đã chuẩn bị ổn thỏa, ở bộ đàm truyền đến bắt đầu đánh bất ngờ tín hiệu. Chuẩn bị. Độc khí đã thả ra. Phong hệ dị năng phối hợp quyết tán, nghiên cứu khoa học khu cửa trừ bỏ điện tử đại môn bên ngoài, nhân lực thủ vệ cũng thập phần nghiêm ngặt, từ ngoài vô trong chia làm ba tầng. Linh độc khí vô sắc vô vị, bị hạ nhiên lấy dòng khí nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài, tới gần bên ngoài kia một đám thủ vệ, đột nhiên toàn thân cứng đờ, hai mắt trắng, dã, lạng yên không một tiếng động mà liền từng mảnh ngã xuống. Độc hệ dị năng đối nhân loại tới nói là lực sát thương cực cao một loại dị năng chính là ở đám người phân tán cùng địa hình phức tạp dưới tình huống thường thường phát huy không ra tốt nhất hiệu quả hơn nữa không khó bị giám sát đến thực mau đại môn chỗ không khí giám sát cảnh báo liền vang dội trói thay mà kêu to lên tỏ vẻ trong không khí xuất hiện có độc có làm hại vật chất nghiên cứu khoa học khu đại môn nhất nội tầng chỗ cảnh vệ cũng lập tức phát hiện bên ngoài dị thường linh ở kim toàn vương quan bên trong đã không ngừng một lần đại diện tích bung tha độc khí này đó cảnh vệ huấn luyện có tố lập tức mang lên mặt nạ phong độc, đồng thời kéo vang địch tập cảnh báo, bắt đầu ở chung quanh tìm tòi kẻ sông lớn, bắt đầu xương khói che đậy. Linh đạo thứ hai mệnh lệnh truyền đến, đội ngũ chung một dị năng giả thả ra cực nùng quần quận xương khói, tức khắc đem toàn bộ nghiên cứu khoa học khu đại môn chỗ bao vây ở một mảnh rỗi tay không thấy 5 ngón tay màu trắng khói đặc trung. Đại diện tích khói đặc còn ở tiếp tục hướng nghiên cứu khoa học khu bên trong khuếch tán khiến cho này khắp khu vực đều như là bao phủ một tầng trắng xóa sương mù, mấy mét có hơn liền cái gì đều thấy không rõ. Cái này sương khói dị năng giả sương khói thập phần đặc thù, ở thị giác thượng che đậy cũng không phải vô khác nhau, trừ bỏ đối chính hắn không có hiệu quả bên ngoài, bị hắn ở trên người bám vào có tinh thần lực những người khác, ở sương khói chung cũng làm theo có thể xem đến rõ ràng. Hắn dị năng cấp bậc rất cao, Phóng xuất ra tới xương khói có thể khuyết tán đến mấy chục kilômét vương phạm vi thượng, bởi vậy thường xuyên bị dùng ở quy mô nhỏ trong chiến đấu, làm thị giác che đậy. Hạ nhiên cố ý thỉnh hắn tới tham gia nhiệm vụ lần này, chính là vì khởi đến cái này tác dụng. Bắt đầu phá cửa. Cổng lớn xương khói là nhất đặc sệt, cơ hồ là tới rồi mặt đối mặt đứng đều nhìn không thấy người ở nơi nào trình độ, cửa cảnh vệ nhóm còn mang mặt nạ phong động, càng cách trở tầm mắt. Liền cùng người bình thường đột nhiên đôi mắt mù không sai biệt lắm, đang ở giống một đám ruồi nhặng không đầu giống nhau loạn âm, hoảng loạn thất thố. Nghiên cứu khoa học khu đại môn là điện tử môn, cường độ không tính quá cao, nhưng là mạnh mẽ phá cửa sẽ kích phát cảnh báo cùng phòng ngự cơ chế. Dù sao hiện tại cảnh báo đã vang lên, mọi người một chút đều không khách khí, dị năng vừa ra, kia phiến cao lớn kiên cố kim loại môn tức khắc cầm ẩm ngã xuống, thật lớn thanh âm đinh thai nhức óc. Phòng ngự cơ chế bị khởi động, bên trong cánh cửa một mảnh dày đặc mưa bom bao đạn tức khắc chút xuống mà ra, đồng thời kim loại trên mặt đất bị thông thượng hơn 1.000 vạn vôn địa lưu, cái này điện áp đủ để thiêu xuyên người bình thường trên chân xuyên cách biệt cao su đế dày, theo sau lại đem nhân thể hóa thành than cốc. Nhưng mọi người sớm có phòng bị, lập tức ở chung quanh khởi động tối cao cường độ phòng ngự tầng, cùng lúc đó triệu cảnh hành lấy niệm động lực làm mọi người ở trong nháy mắt nội đều rời đi kia phiến kim loại mặt đất rời xa cửa, chiều nghiên cứu khoa học khu bên trong bay vút qua đi. Ta thấy được, đội ngũ chung một cái thấu thị dị năng giả hít mắt, đã ở nghiên cứu khoa học khu bên trong kia đống đại lâu tìm tòi hơn nửa ngày thời gian, lúc này đột nhiên hô to lên. Những cái đó sinh sản thiết bị ở đại lâu 24 tầng. Dọc theo đồ vật hướng trung ương hành lang đi đến cuối rẽ trái, đông bắc rắc một phòng bên trong. Lúc này, Nghiên cứu khoa học khu bên ngoài rất nhiều cảnh vệ cùng quân đội đã bị kinh động, hướng tới bên này vây quanh lại đây, chỉ là bởi vì khắp nghiên cứu khoa học khu bên trong tất cả đều là một mảnh trang xóa sương khói, đầu góc choáng váng, nhất thời căn bản tìm không thấy bọn họ ở nơi nào. Linh lập tức chuyển hướng hạ nhiên cùng triệu cảnh hành, tiểu nhiên, công tử, các người hai người trực tiếp bay lên kia đóng nghiên cứu khoa học đại lâu, chúng ta ở dưới hiểm hộ, các người bắt được thiết bị lúc sau liền cho ta đưa tin. Chúng ta cởi phi hành khí trực tiếp bay ra kim toàn vương quan căn cứ. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành lập tức trực tiếp bay lên nghiên cứu khoa học đại lâu. Đại lâu bên trong cảnh vệ chỉ thấy một mảnh trắng xóa xương khói chung có hai cái bóng dáng ở bay nhanh trên mặt đất thăng, căn bản không kịp nhắm chuẩn công kích. Triệu cảnh hành trực tiếp lấy niệm động lực tá 24 trên lầu một mảnh cửa kính, hai người phi tiến đại lâu bên trong, rơi xuống trên hành lang. Bên này... Hạ nhiên lấy băng dị năng liên tiếp giết trên hành lang mười mấy sông tới cảnh vệ, vọt tới cái kia thấu thị dị năng giả theo như lời phòng phía trước, phá cửa đi vào. Bên trong phóng đầy một đài đài khổng lồ máy móc, những cái đó tinh sa tế bảo sinh sản thiết bị quả nhiên liền ở chỗ này, phòng trừng vẫn là vừa mới đưa đến không bao lâu. Hạ nhiên cũng bất chấp nhìn nhiều, trực tiếp đem trong phòng tất cả đồ vật một hơi thu vào trong không gian mặt. Bên ngoài trên hành lang truyền đến càng thêm dậy đặt tiếng bước chân. Tựa hồ có rất nhiều cảnh vệ đang theo bên này tới rồi, triệu cảnh hành cũng không quay đầu lại mà hai mắt hơi hơi co rụt lại, chỉ nghe thấy phía dưới một mảnh ầm ầm ầm xôn sao vang lớn. Tựa hồ là phía dưới vài tầng lầu sàn nhà toàn bộ sụp đổ đi xuống, tùy theo chuyển đến mọi người ngã xuống đi xuống từng mảnh tiếng kêu thảm thiết. Thiết bị đã bắt được, làm mọi người nhanh chóng rút lui. Hạ nhiên từ bộ đàm đối Linh Hô một câu, sau đó đối triệu cảnh hành vây vây tay, chúng ta cũng đi. Nhưng mà hai người vọt tới cửa sổ phía trước chuẩn bị trực tiếp bay ra đi thời điểm, nghiên cứu khoa học đại lâu bản thân phòng ngự cơ chế cũng đã bị khởi động, phòng phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên bao phủ thượng hơi mỏng một tầng hình màu xanh lục quang mang, lưu động quỷ dị màu sắc. Hướng lên trên phương cùng phía dưới nhìn lại, tầng này hình màu xanh lục quang mang không chỗ không ở, vây quanh chỉnh đống nghiên cứu khoa học đại lâu, như là một cái thật lớn màn hào quang giống nhau, đem đại lâu kín mít mà bao phủ ở trong đó. Triệu cảnh hành mày hơi hơi một túc, lấy niệm động lực đem một khối cửa sổ pha lê hướng kia tầng hình màu xanh lục quang mang mặt trên ném qua đi. Chỉ nghe suy lạc một tiếng, một cổ khói trắng bốc lên, kia khối pha lê ở tiếp xúc đến quang tầng thời điểm, trong nháy mắt đã bị hỏa táng thành khí thể, trực tiếp biến mất ở không trung. Hạ nhiên âm thầm hít một hơi. Tầng này hình màu xanh lục quang mang khẳng định là dị năng giả chế tạo ra tới, bản thân không có thất thể. Chỉ là một loại giống ngọn lửa giống nhau năng lượng hình thái. Chiều lâm căn cứ thượng cũng có cùng loại phòng ngự cơ chế, chẳng qua không có bá đạo như vậy lợi hại, pha lê đều có thể trong nháy mắt khí hóa, có thể nghĩ nhân thể đụng phải mặt trên sẽ là cái dạng gì kết cục. tiểu nhiên, công tử, các ngươi như thế nào còn không đi? Ở màu xanh lục quang tầng bên ngoài, đại lâu phía dưới đã có mấy chục giá phi hành khí thăng lên, bay đến không trung. Trong đội ngũ mọi người tới thời điểm, đều từng người ở không gian vật chứa bên trong mang theo một trận đơn người phi hành khí, tùy thời tùy chỗ đều có thể cưỡi đi lên trực tiếp lên không. Linh ở trong đó một trận phi hành khí mặt trên, nhìn đến hạ nhiên cùng triệu cảnh hành còn ở đại lâu bên trong, đối với hai người hô một tiếng. Các người đi trước. Hạ nhiên cũng hô, nơi này có năng lượng phòng ngự tầng, chúng ta không thể trực tiếp bay ra đi, cần thiết tìm địa phương trước thuấn di đi ra ngoài. Loại này đánh không phá đẩy không ngã, nhưng chỉ cần một đụng tới liền sẽ cho bùi yên diệt vô hình phòng ngự tầng, tự nhiên có thể vây khốn tuyệt đại đa số dị năng giả, nhưng là gặp phải không gian thông đạo hoặc là nháy mắt di động linh tinh dị năng, liền không có bao lớn tác dụng. Triệu cảnh hành nháy mắt di động nếu mang theo một người nói, khoảng cách chỉ có 100 nhiều mễ, nhưng cũng cũng đủ xuyên ra này hơi mỏng một tầng phòng ngự tầng. Linh vốn đang ở do dự, quay đầu vừa thấy. Nơi xa trên bầu trời cũng đang ở nhanh chóng trường khởi một mảnh lửa hình cung trạng màu trắng quan tầng, như là một tòa thật lớn quang chi không đỉnh, hướng toàn bộ nghiên cứu khoa học khu trên không bao phủ qua đi, lưu động hơi hơi lập lệ nhạt nhẽo qua mang. Nghiên cứu khoa học khu khu cấp phòng ngự cơ chế hiển nhiên là cũng bị khởi động, còn không chạy nhanh đi. Bằng không các ngươi cũng sẽ bị nhốt ở bên trong này. Triệu cảnh hành có nháy mắt di động dị năng, Từ bất luận cái gì phòng ngự tầng trung chạy đi đều không có vấn đề, nhưng những người khác nhưng không có này năng lực, bị nhốt trụ liền không xong. Một trận giá phi hành khí mạo trên mặt đất hỗn loạn giày đặc lửa đạn, liên tiếp hướng trên bầu trời bay đi, trên đỉnh kia phiên bán cầu hình quang chi khung đỉnh đang ở lưu động nhanh trong các kín, chỉ còn lại có một cái gần 10 mét khoan chỗ hổng. Ở hội hợp điểm thấy, ta sẽ làm cố lưu thâm chờ đến các người tới mới thôi. Linh ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái đã sắp bị màu trắng quần sáng hoàn toàn bao phủ không chung, biết lại chờ đợi liền đi không được, cắn chặt răng, không thể không hăng hái hướng lên trên mặt bay đi. Suy, Phi hành khí ở quần sáng hoàn toàn khép kín cuối cùng trong nháy mắt, nghìn cân treo sợi tóc hiểm chi lại hiểm địa sông ra ngoài, quần sáng chỗ hổng ở phi hành khí mặt sau kem chút xíu mà nhắm lại, hình thành một cái hoàn chỉnh bán cầu hình. Bá Một tiếng vang nhỏ Phi hành khí đôi cánh bị khép kín lên quần sáng thiết hạ mỏng như tờ giấy trương một mảnh nhỏ, ngân bạch kim loại phiến giống một mảnh rơi xuống long lân, từ không chung đánh toàn nhi bay xuống xuống dưới. Kim toàn vương quan trong căn cứ cảnh báo đã vang vọng toàn thành, khắp nơi đều có cảnh vệ vây quanh lại đây, thậm chí có mấy giá động tác nhanh nhất máy bay tiêm kích đã lên tới không trung. Mấy chục giá phi hành khí bay đến nghiên cứu khoa học khu trên không, liền mất đi sương khói che đậy, cho nên không dám ở lâu. Lập tức liền hướng Kim Toản Vương quan căn cứ bên ngoài bay đi. Hạ nhiên ở đại lâu bên trong cách quần sáng thấy phi hành khí nhanh chóng đi xa, cuối cùng thở dài nhẹ nhõn một hơi, chuyển hướng Triệu Cảnh Hành. Chúng ta đi. Nàng lân này đầu, tức khác chính là trợn cả kinh. Triệu Cảnh Hành vừa rồi còn hảo hảo mà đứng ở nàng mặt sau, lúc này lại là miễn cưỡng rửa vách tường, một bộ suy yếu vô lực bộ dáng, sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nhắm chặt con mắt. Làm sao vậy? Hạ nhiên bị hoảng sợ, vội vàng đuổi qua đi, nơi nào không thoải mái. Triệu cảnh hành không có trả lời nàng, vẫn cứ gắt gao nhắm mắt lại, mày nhữ lại, bày biện ra một loại không ngừng biến ảo kỳ quái biểu tình. Tựa hồ là thập phần thống khổ, lại tựa hồ là có vô số loại nói không rõ cảm xúc đang ở chỗ tối mãnh liệt mà hết đợt này đến được khác, nối góp tới. Hạ nhiên chưa từng có gặp qua hắn bộ dáng này. Bắt đầu khi còn tưởng rằng hắn không cẩn thận xúc động đại lâu bên trong mặt khác phòng ngự cơ chế, bị cái gì tinh thần hệ gì năng cấp ảnh hưởng. Lòng nóng như lửa đốt mà kêu hắn nửa ngày, hắn giống như là căn bản nghe không được giống nhau, bất động cũng không nói lời nào, hoàn toàn không có đáp lại. Lúc này, bao phủ ở toàn bộ nghiên cứu khoa học khu trên không nồng hậu khói trắng còn không co tan đi, nhưng hạ nhiên đã nhìn đến nghiên cứu khoa học đại lâu bên ngoài. Có nhiều hơn cảnh vệ thậm chí quân đội đang theo bên này vây quanh lại đây Những người này bên trong có tương đương một bộ phận trên người không có mang theo nhiều ít trọng hình vũ khí Nhưng này thuyết minh một cái càng thêm đáng sợ sự thật Đó chính là bọn họ chỉ sợ đều là thực lực cực kỳ cường đại dị năng giả Cơ hồ không cần mượn dùng vũ khí Theo sau, không chung lại lần nữa chuyển đến một trận rất nhỏ hoang long thanh Hạ nhiên lại hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại kia một tầng hình màu xanh lục năng lượng cuồng sáng thế nhưng ở chậm dai hướng tới đại lâu phương hướng di động hiện nhiên là toàn bộ phòng ngự tầng đang ở hướng bên trong thu nhỏ lại hạ nhiên cắn chặt răng năng lượng phòng ngự tầng đụng tới hết thể đồ vật đều sẽ cho bùi yên diệt hiện tại tình huống này liền tương đương với nàng là đứng ở một gian 4 phương 8 hướng che kín gai nhọn thiếu đến hồng nhiệt trong phòng phòng 4 vách tường đều đang không ngừng mà thu nhỏ lại nếu không chạy đi nói Chờ đến năng lượng phòng ngự tầng hoàn toàn áp xúc đến nhỏ nhất, không lưu một chút khe hở thời điểm, chỉnh đống đại lâu chỉ sợ đều sẽ biến mất đến không còn một mảnh, bao gồm bọn họ hai người ở bên trong. Loại này phòng ngự cơ chế hẳn là cấp bậc tối cao một loại, ngọc nát đá tan, ở tiêu diệt địch nhân đồng thời cũng hủy hoại một chỉnh đống đại lâu, chỉ sợ chỉ có ở tình thế nghiêm trọng nhất địch nhân khó đối phó nhất dưới tình huống, mới có thể không màng lớn như vậy đại giới khởi động. Phút phụt Năng lượng phòng ngự tầng lúc này đã tới đại lâu nhất bên ngoài một mảnh váy phòng. Từ trên nhà cao tầng xem đi xuống, cũng không có cỡ nào kinh thiên động địa cảnh tượng cùng động tĩnh, chỉ là kia một chỉnh mặt tường thủy tinh ở tiếp xúc đến quần sáng trong nháy mắt, lập tức liền hóa thành một mảnh lập tức tiêu tán bạch hơi, biến mất vô tung. Quần sáng tiếp tục hướng bên trong đẩy mạnh, ba tầng lâu cao váy phòng theo nó nơi đi đến, cũng một chút mà biến mất với vô hình. Mặt vỡ chỗ là một cái cùng quần sáng hoàn toàn nhất trí thật lớn mặt bằng, san bằng như đao phách phủ chính, giống như là một chương hình dạng là một cái mặt bằng quái vật miệng khổng lồ, đang ở lấy một chút mà như tầm ăn lên cùng cắn nuốt nhà lầu. Cũng không phải tất cả đồ vật đều sẽ bị năng lượng quần sáng hoa khí. Quần sáng trải qua địa phương, từ nhà lầu bên trong cũng sẽ rơi xuống ra không ít may mắn thoát nạn vật thể ra tới, tỉ như tư liệu, dụng cụ cùng đồ đựng từ từ. Thậm chí còn có từ bên trong chạy ra tới tồn tại nhân viên nghiên cứu. Nghĩ đến quần sáng không phải vô khác biệt hủy diệt hết thể đụng tới đồ vật. Nghiên cứu khoa học đại lâu bên trong quan trọng người cùng sự vật sẽ trước tiên đã chịu bảo hộ. Nếu không nói, liền vì tiêu diệt một cái địch nhân, liền đem một chỉnh đống nghiên cứu khoa học đại lâu đều hủy đến không còn một mảnh. Này đại giới nói như thế nào đều quá lớn. Hạ nhiên mắt thấy quần sáng trong khoảnh khắc liền sẽ tới nghiên cứu khoa học đại lâu lâu chính. Không thể không trước mang theo không hề phản ứng triệu cảnh hành, chạy trốn tới lầu chính trung tâm ống vị trí. Lầu chính quy mô khổng lồ, kiến trúc diện tích có một ngàn nhiều mét vuông đại ở nhất trung tâm vị trí, năng lượng phòng ngự tầng không có nhanh như vậy tới, ít nhất có thể tranh thủ đến tận khả năng nhiều thời giờ. Triệu cảnh hành Hạ nhiên nôn nóng vạn phần mà loạn trọng triệu cảnh hành. Tỉnh tỉnh Lại không chạy đi nói, chúng ta hai người đều có nguy hiểm. Triệu cảnh hành khuôn mặt thượng lúc này biểu tình, đã không còn là vừa mới cái loại này quỷ dị thay đổi thất thường, mà không biết vì cái gì, biến thành một mảnh mặt vô biểu tình. Hán ngày thường vốn dĩ chính là tính tình đạm mạc người, nhưng cái loại này biểu tình cũng là vân đạm phong khinh mà không phải như vậy hoàn toàn mặt vô biểu tình, lúc này xem qua đi thế nhưng nói không nên lời quá dị, chỉ cho người ta lấy đáy lòng phát lệnh có chặt cảm giác. Ở hạ nhiên liều mạng kêu gọi hạ. Triệu cảnh hành rốt cuộc chẩm rãi mở mắt. Nhưng mà, cặp kia ngân bạch đồng mắt ánh mắt chuyển tới hạ nhiên trên người khi, hạ nhiên đáy lòng đống nhiên chợt lệnh, tức khắc liền trầm đi xuống. Nàng tư nhận thức triệu cảnh hành tới nay, liền chưa từng có gặp qua hắn dùng như vậy ánh mắt xem nàng. Triệu cảnh hành nhìn nàng thời điểm, đại đa số là mắt mang ý cười, hoặc là ôn nhu sùng lịch hoặc là thâm trầm trên miên, hoặc là mang theo tà ác mị hoặc chi ý hoặc là mãn mang theo bởi vì ghen toàn vị cùng bực bội. Vô luận nào một loại, nàng đều có thể từ giữa nhìn đến hắn đối nàng thật sâu tình yêu. Mà hiện tại, hắn ánh mắt thế nhưng chỉ còn lại có một mảnh lãnh đạm cùng hờ hững, không hề dao động, càng không chứa một chút ít cảm tình. Nhìn hạ nhiên giống như là nhìn một cái không liên quan người xa lạ, không, thậm chí liền người xa lạ đều không tính là... Chỉ có thể nói như là đang nhìn trên bờ cắt hàng tỷ viên hạt cắt giữa bé nhỏ không đáng kể một viên, hắn chỉ là ngẫu nhiên gian liếc tới rồi liếc mắt một cái mà thôi, trừ cái này ra, nàng cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Suy lạp, năng lượng quần sáng lúc này đã tiếp xúc tới rồi lầu chính, từ hành lang xem qua đi, lầu chính nhất ngoại tầng tường thủy tinh cũng nháy mắt biến mất, theo sau là bên trong vết tường, phòng, phòng cháy thang lầu. Rất nhiều bị bảo lưu lại tới tư liệu thiết bị từ không trung tán loạn mà rơi xuống đi xuống, hiện nhiên cũng chính là trải qua dị năng xử lý, rơi xuống tốc độ rất chậm, cho dù là cái dạng này độ cao cũng sẽ không bị quăng ngã hư. Triệu cảnh hành cũng chỉ trên cao nhìn xuống mà nhìn hạ nhiên như vậy liếc mắt một cái, ngay sau đó liền nhàn nhạt mà xoay người, hướng hành lang một chỗ khác đi đến, thế nhưng không có muốn để ý tới nàng ý tứ. Triệu Cảnh Hành Hạ nhiên không biết Triệu Cảnh Hành đã xảy ra sự tình gì, vốn dĩ liền lòng tràn đầy khủng hoảng. ở hắn này Phó Lãnh Đạo đến gần như vô tình bộ răng dưới, chỉ cảm thấy toàn thân rẽ run, xuất khẩu thanh âm cũng trở nên khàn khàn lên. Chúng ta cần thiết chạy nhanh nháy mắt di động hết khóa nghiên đại lâu, năng lượng phòng ngự tầng lập tức liền phải lại đây. Triệu Cảnh Hành nghe được nàng thanh âm, nhưng thật ra không có làm lơ nàng, chuyển qua thân. Hạ nhiên một trái tim còn không có trở xuống chỗ cũ, liền thấy triệu cảnh hành khuôn mặt thượng biểu tình, vẫn cứ là kia phó không hề gợn sóng lạnh nhạt bộ dáng. Chúng ta, ngươi là chỉ ta mang theo ngươi sao? Thanh âm đạm mạc vô tình tới rồi cực điểm. Hạ nhiên cả người như là trầm tiến một mảnh ngàn trượng băng nguyên thâm chỗ, thấu xương nước đá từ bốn phương tám hướng vây quanh nàng, một mảnh trong bóng đêm không chỗ có thể dựa vào, cái gì cũng bắt không được. Đấy lòng kia cổ khủng hoảng cùng rét lệnh càng trọng, bằng không đâu. Triệu cảnh hành còn không có chờ nàng nói xong, liền đánh gây nàng. Hán trong giọng nói mà không có chán ghét, không có khinh thường, không có miệng ai, không có phấn nộ, chỉ có một mảnh không mang theo bất luận cái gì phập phòng lãnh đạo. Ngươi rửa vào cái gì cho rằng ta muốn mang theo ngươi đi. Hạ nhiên bỗng nhiên chấn động. Triệu cảnh hành bộ dáng xem qua đi rõ ràng là thanh tỉnh bình tĩnh, nói chuyện cũng có rõ ràng lo gì. Không giống như là tinh thần đã chịu ảnh hưởng bộ dáng, chỉ là Tại sao lại như vậy giống đối đãi người xa lạ giống nhau đối đãi nàng Không dám tin tưởng mà mở to hai mắt, khàn khàn giọng nói đã mở miệng Trong thanh âm đã có rất nhỏ run rẩy. Triệu cảnh hành, ngươi không nhận biết ta Ta nhận thức Triệu cảnh hành nhàn nhạt mà nhìn nàng Ngươi là hạ nhiên, ta cũng nhớ rõ trước kia cùng ngươi sở hữu sự tình Hạ nhiên đôi mắt thoáng chốc mở lớn hơn nữa Hắn biết nàng là ai, hơn nữa không có mất đi ký ức, kia này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Theo bản năng liền buộc miệng thốt ra, người rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng hỏi ra những lời này, vốn dĩ không có trông cậy và ở vào dị thường trạng thái triệu cảnh hành sẽ nói cho nàng. Không nghĩ tới chính là, triệu cảnh hành thuận miệng phải trả lời, ngữ khí bình đạm đến cực điểm, phảng phất làm nàng biết nguyên nhân này, cũng là một kiện dâu riêng sự tình. Ta hiện tại không cảm giác được bất luận cái gì cảm xúc, bao gồm hỉ, giận, ai, sợ, yêu thích, chán ghét, hoán hận, ghen ghét, tò mò. Thường nhân có thể cảm giác được hết thể cảm tình đều không có. Ta ký ức là hoàn chỉnh, nhớ rõ trước kia thích quá người, nhưng là hiện tại không thích, đối với người cũng không có mặt khác bất luận cái gì cảm giác. Hạ nhiên như là nghe được trên thế giới nhất lệnh người không thể tin sự tình giống nhau. Ước chừng ngây dại nửa ngày thời gian, rốt cuộc nghe thấy chính mình từ chết lặng dây thanh bên trong, phát ra mỏng manh khàn khàn đến cơ hồ nghe không rõ thanh em tới. Tại sao lại như vậy? Bởi vì ta tang thi cấp bậc đang ở lên tới cựu cấp. Triệu cảnh hành ngữ khí đạm mạc, không có lộ ra bất luận cái gì đối với sắp thăng cấp vui sướng hoặc là lo lắng chi tình, chỉ như là ở tự thuật một kiện cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ bé nhỏ không đáng kể sự tình. Trước kia ta cùng ngươi đã nói, ta mỗi lần thăng cấp thời điểm, thân thể sẽ xuất hiện chứng ngại tính phản ứng, lúc này đây hẳn là chính là cảm xúc cùng cảm tình thiếu hụt. Hạ nhiên trong não phản phất trống rỗng, hoan sau một lúc lâu, mới gian nan mà thong thả mà nhớ tới lần này sự. Triệu cảnh hành làm tăng thi, mỗi lần thăng cấp thời điểm đều sẽ đồng phát tính mà xuất hiện thân thể vấn đề, tỉ như tức thị tỏa cốt kịch liệt đau đớn, tạm thời tính mà mất đi ngũ cảm, ngủ say rất dài một đoạn thời gian. Từ từ, thời gian dài ngắn không chừng, tới rồi thăng cấp hoàn thành sau mới có thể biến mất. Hắn lần đầu tiên gặp được hạ nhiên khi chính là đang ở thăng cấp thời điểm, toàn thân vô pháp núp đích, cho nên mới bị hạ nhiên cấp nhặt về ra. Lúc ấy hắn lên tới bắt cấp lúc sau, thời gian chỉ qua 4 năm tả hữu, từ bắt cấp lên tới cửu cấp vốn dĩ không có nhanh như vậy. Nhưng thượng một lần thân thể hắn bởi vì tinh quặng mà hỏng mất sau lại trọng sinh, cấp bậc trợt gia tăng, lập tức tới rồi bắt cấp đỉnh tùy thời có thể đột phá. Nhưng vấn đề là, cái này tùy thời tùy khi nào không tốt, cố tình tuyển ở bọn họ hám sâu địch nhân hang ổ bên trong, đang đứng ở nguy cơ chung thời điểm mấu chốt. Hạ nhiên biết triệu cảnh hành dị thường không phải mặt khác càng khó giải quyết ác tính nguyên nhân, mà là đang ở thăng cấp, thăng cấp xong rồi liền sẽ khôi phục bình thường, một lòng tức khắc rơi xuống một nửa. Nếu không nói, nếu hắn thật sự đột nhiên liền đối nàng đã không có bất luận cái gì cảm tình, Đem nàng coi như một cái dâu riêng người xa lạ tới đối đãi này đối nàng tới nói quả thực là cơ hồ không thua gì hắn tử vong trầm trọng đả kích, nàng thật sự không biết muốn như thế nào đi đối mặt. Chỉ là vì cái gì cố tình chính là như vậy chán ghét chướng ngại tính phản ứng. Cảm tình cùng cảm xúc thiếu hụt, hạ nhiên đại khái minh bạch sao lại thế này, ở triều lâm trong căn cứ nàng liền có gặp qua một cái như vậy tinh thần hệ dị năng giả, có thể ước chế trụ người sở hữu cảm tình. Bị hắn tinh thần lực khống chế được người, ký ức, trí lực, tự hỏi năng lực đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng, nhưng là vô luận gặp được sự tình gì, đều sẽ không cao hứng, sẽ không tức giận, sẽ không thương tâm, sẽ không chán ghét, sẽ không sợ hãi, tựa như một đài không có bất luận cái gì cảm tình, chỉ biết vận chuyển máy móc giống nhau. Mặc dù là đã biết triệu cảnh hành đang ở thăng cấp, hạ nhiên nhìn hắn kia lạnh nhạt vô tình tới rồi cực điểm biểu tình cùng ánh mắt vẫn là cảm giác được từng đợt theo bản năng lo lắng. hắn ngày thường đối nàng sủng lịch cùng yêu thương càng là thâm trầm, hiện tại mất đi này hết thẻ khi, liền tính biết do chỉ là tạm thời, cũng vẫn làm cho nàng khó chịu đến muốn mệnh. Nhìn không được lại mở miệng hỏi, ngươi lần này thăng cấp muốn bao lâu thời gian? Ta cũng không biết. Triệu cảnh hành lắc đầu, mỗi lần thăng cấp sở yêu cầu thời gian đều không giống nhau. Kia trước kia vài lần đều có bao nhiêu lâu? Không nhất định. Từ thất cấp đến bát cấp kia một lần ngắn nhất, chỉ dùng 12 tiếng đồng hồ. Dài nhất một lần là từ tứ cấp đến ngũ cấp, ngủ say có nửa tháng thời gian. Nửa tháng hạ nhiên trái tim tức khắc một mảnh lệnh cả người. Triệu cảnh hành lại dùng loại này, lãnh đạm ánh mắt liếc nhìn nàng một cái nàng liền cảm thấy sắp chịu không nổi, càng không cần phải nói nửa tháng thời gian. Nàng cũng không biết chính mình có thể hay không chịu đựng đến đi xuống. Lúc này, Năng lượng quần sáng đã đẩy mạnh tới rồi nghiên cứu khoa học đại lâu trung tâm ống vị trí, chỉnh đống đại lâu hiện tại giống như là bị tức đến chủi lủi một cây thon dài quan côn, chỉ còn trung tâm, trung quanh bộ phận tất cả đều bị quần sáng cấp cắn nước. Nếu trung tâm ống chủ yếu thừa trọng bộ phận cũng bị hủy nói, đại lâu còn không có toàn bộ biến mất, liền sẽ đi trước sập. Triệu cảnh hành nhàn nhạt ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái hành lang đối diện đã khoảng cách bọn họ không đến 10 mét hình màu xanh lục quần sáng cũng không cùng hạ nhiên chào hỏi, trong không khí một tiếng văng nhỏ, hắn đã tại chỗ biến mất thân ảnh. Ra hỏa này. Thế nhưng thật sự liền như vậy ném xuống nàng trực tiếp thuấn di đi ra ngoài. Hạ nhiên cắn răng nếu không phải nàng có không gian, có thể trốn vào bên trong chờ năng lượng quần sáng đi qua trở ra, nàng lần này liền phải bị triệu cảnh hành hố chết ở chỗ này. Quản hắn là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, chờ hắn thăng cấp hoàn thành khôi phục bình thường. Thế nào cũng phải làm hắn quỷ cái một ngày một đêm bàn phím. Triệu cảnh hành nháy mắt di động chỉ có thể tới hắn đi qua địa phương. Hạ nhiên vốn dĩ cho rằng hắn có thể trực tiếp thuấn di nhìn lại lưu thâm bọn họ nơi hội hợp điểm, nhưng là theo bản năng mà hướng bọn họ tới khi phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện triệu cảnh hành chỉ thuấn di đến nghiên cứu khoa học đại lâu bên ngoài trên quảng trường, mà nơi đó đã vây đầy truy lại đây cảnh vệ. Triệu cảnh hành hiện tại có lý tính tư duy, có thể cùng bình thường giống nhau phán đoán tình thế, không có đạo lý rõ ràng có thể dễ dàng chạy thoát, lại còn lưu tại địch nhân vòng vây bên trong. Như vậy duy nhất lý do chính là, hắn hiện tại chỉ có thể thuấn di ra xa như vậy khoảng cách. Trước kia hắn cũng có để qua một lần, ở thăng cấp thời điểm thân thể chẳng những sẽ xuất hiện chướng ngại tính phản ứng, dĩ năng cũng có khả năng ở trình độ nhất định thượng bị ức chế hoặc là mất khống chế. Hạ nhiên ở mặt thế trước gặp được hắn kia một lần, Hắn vốn là tính toán thuấn di hồi chính mình chỗ ở, kết quả vô pháp khống chế khoảng cách cùng vị trí, sai chuyển qua hạ nhiên trải qua cái kia hẻm nhỏ bên trong, hai người mới có thể có lần đầu tiên tương nộ. Hạ nhiên thầm mắng một tiếng, hiện tại bên ngoài rầm rạp tất cả đều là kim toàn vương quan cảnh vệ cùng quân đội, ngày thường trạng thái hạ, lấy triệu cảnh hành thực lực đủ để nghiên áp những người này, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, cũng không biết hắn dị năng còn có thể dùng đến ra mấy thành. Nàng cần thiết đi lên giúp hắn. Nàng lập tức đuổi tới quần sáng phía trước, ở nó sắp tới gần chính mình thời điểm trốn vào không gian. Mấy chục giây sau, phỏng trừng quần sáng khẳng định đi qua, mới từ trong không gian ra tới. Chờ ra tới lúc sau, kia tầng hơi mỏng quần sáng cũng đã ở nàng sau lưng. Đại lâu trung tâm ống thừa trọng tường trụ đều đã bị quần sáng cắn ướt, rốt cuộc anh mà một tiếng sập đi xuống. Hoàn toàn biến mất ở đã thu nhỏ lại đến chỉ có mấy mét khoan tế hình trụ hình quần sáng bên trong. Hạ Nhiên bay đến triệu cảnh hành nơi trên quảng trường, dừng ở hắn bên cạnh. Lúc này nghiên cứu khoa học khu bên trong bao phủ xương khói đang ở dần dần tan đi, thực mau liền không thể khởi đến che đậy tầm mắt tác dụng. Triệu cảnh hành sắc mặt không phải thực hảo, chạm đến cũng hơi mang không xong, tựa hồ là dị năng sử dụng thập phần miễn cưỡng. Hạ Nhiên hỏi, ngươi còn có thể hay không phi? Hắn gật đầu. Có thể, nhưng là không thể bảo đảm tốc độ cùng nhanh nhẹ tính. Vậy được rồi. Hạ nhiên nói, cùng nhau bay ra đi. Triệu cảnh hành liếc nhìn nàng một cái, ngươi không cần thiết cùng ta cùng nhau. Hạ nhiên nghiến răng. Không cần thiết, không cần thiết cái cầu cầu. Liền tính hắn hiện tại vô tâm không phổi cùng một đài máy móc giống nhau, kia cũng là nàng nam nhân. Nếu là hiện tại đem đang ở thăng cấp trung hắn ném ở chỗ này, ra cái cái gì không hay xảy ra. Đến lúc đó nàng tìm ai khóc đi Đương nhiên là có tất yếu Hiện tại ngươi trạng thái không ổn định Thực lực cũng phát huy không ra Yêu cầu ta trợ giúp mới có thể chạy đi Ít nhất có thể đưa ra kim toản vương quan là đem ngươi coi làm địch nhân Ngươi hẳn là không quên điểm này đi Lời này nói được nàng vô cùng chứng đau Trước kia nàng chỉ cần một ánh mắt Triệu cảnh hành là có thể độ cao an ý mà phối hợp nàng Hiện tại khét ngược Nàng muốn giúp hắn con mẹ nó đến giải thích như vậy một đống lớn nguyên nhân tới thuyết phục hắn. Triệu cảnh hành lúc này chỉ còn lại có lý tính tư duy, cho nên nàng không thể không đồng dạng từ lý tính góc độ tới cấp hắn đưa ra lý do, hắn mới có thể nghe được đi vào. Liên tính đã không có cảm tính tư duy, tất cả mọi người có bản năng cầu sinh, hắn lại vô bi vô hỉ vô nộ không sợ, tổng không đến mức liền mạng sống đều không muốn sống mệnh đi. Quả nhiên, triệu cảnh hành nhìn quét nàng liếc mắt một cái, Nhàn nhạt gật gật đầu, hảo, chúng ta hợp tác. Này cái giá quả nhiên. Hạ nhiên lại tưởng nhiên răng trước kia nàng còn không có cảm thấy loại này cao lãnh bệ nghệ phạm nhì có bao nhiêu chán ghét, hiện tại thấy triệu cảnh hành kia nếu ngươi với ta mà nói có bổ ích hơn nữa lại như vậy thiệt tình thực lòng mà muốn giúp ta ta đây liền cố mà làm mà tiếp nhận rồi đi biểu tình, liền hận không thể đi lên hung hăng tấu hắn một đốn. Không trung đã có mấy chục giá võ trang phi cơ trực thăng cùng máy bay ném bom, chính tụ tập ở kia đống đã biến mất nghiên cứu khoa học đại lâu phế tích trên không xoay quanh. Còn có mấy cái huyền phù ở không trung bóng người, hiển nhiên là có năng lực phi hành cao cấp dị năng giả. Khu cấp kia một tầng màu trắng năng lượng còn sáng, vẫn là giống một cái thật lớn bán cầu hình khung đỉnh giống nhau, bao phủ ở toàn bộ nghiên cứu khoa học khu trên không. Đồng dạng, tầng này năng lượng còn sáng cũng không phải vô khác nhau. Đối này đó phi cơ cùng dị năng giả đều không có tác dụng, bọn họ có thể ở quần sáng trong ngoài tự do mà xuyên qua. Bởi vì thấy không rõ nghiên cứu khoa học khu tình huống bên trong, cũng không có tùy tiện tiến công, liền chờ phía dưới sương khói tan đi. Chúng ta từ tầng trời thấp bay ra đi." Triệu Cảnh Hành nói, mặt đất sương khói càng đậm, nghiên cứu khoa học khu bên trong nhà lầu đều rất cao, phi cơ không dám cách mặt đất thân cận quá. Tới trước nghiên cứu khoa học khu bên cạnh, sau đó lại xuất ngoại mặt kia một tầng năng lượng còn sáng. Nghiên cứu khoa học khu phía tây vây quanh cảnh vệ cùng quân đội số lượng ít nhất, hơn nữa nhà lầu nhất dày đặc, hai người một đường bay qua đi, hạ nhiên thực lực đối phó giống nhau cảnh vệ cùng binh lính dư giả, hơn nữa còn chưa tan hết sương khói che đậy, nhưng thật ra không có đụng tới bao lớn trở ngại. Hai người dừng ở nghiên cứu khoa học khu một mảnh trên tường vây mặt, dọn dẹp phụ cận cảnh vệ, trước mặt lại là một đạo năng lượng còn sáng như là trong không khí huyền phù một tầng hơi mỏng vô hình chất lỏng, đang ở trầm rãi lưu động cực đạm bạch quang. Màu trắng năng lượng quần sáng cùng phía trước hình màu xanh lục quần sáng cùng loại, từ nó khép kín lên thời điểm nháy mắt thiết hạ linh phi hành khí đuôi bộ một mảnh kim loại, liền có thể nhìn ra lực sát thương cũng không thua gì hình màu xanh lục quần sáng. Người nháy mắt di động dị năng còn có thể hay không dẫn người. Hạ nhiên hỏi triệu cảnh hành. Tầng này màu trắng quần sáng là yên lặng Nàng liền vô pháp lợi dụng trốn vào không gian bỏ ra đi, rốt cuộc nàng không gian không có di động năng lực, từ ngoại giới nơi nào đi vào cũng chỉ có thể từ nơi nào ra tới. Có thể, nhưng là thực khó khăn. Triệu cảnh hành nhìn nàng liếc mắt một cái, ta hiện tại tinh thần lực vốn dĩ liền không ổn định, ta không cho rằng bạo cái này nguy hiểm mang lên ngươi, đối ta có lớn hơn nữa chỗ tốt. Hạ nhiên cắn răng, vậy ngươi cho rằng ngươi loại trạng thái này, một người là có thể thoát được đi ra ngoài. Triệu cảnh hành ngữ khí đạm mạc, ta cũng không nhất định phi trốn không thể. Kim toàn vương quan cùng ta chi gian chỉ là lập trường đối địch, nếu có thể tiêu trừ xung đột nói, ta đứng ở đối phương trận doanh đi lên cũng là có thể. Hạ nhiên thật muốn từ trên sàn nhà moi một khối gạch ra tới chụp chết hắn. Cũng là có thể cái pê, đương nhiên là đại đại không thể. Đây là phản bội đi theo địch được chứ. Nhưng mà hiện tại ở triệu cảnh hành tư duy trung, đã không có phản bội đi theo địch cái này khái niệm. Bởi vì không có cảm tình, hắn cũng đã không có đồng bạn ý thức, đứng ở cái nào trận doanh, hoàn toàn là từ cái nào trận doanh với hắn mà nói càng thêm có lợi tới quyết định. Ở sinh tồn bản năng dưới, chỉ cần hắn lý tính phán đoán thuộc về hợp lý hành vi, hắn liền sẽ không chút do dự đứng ở nguyên bản cùng hắn đối địch lập trường đi lên. Hạ nhiên nhịn nửa ngày, luôn mãi khuyên giải an ủi chính mình hắn hiện tại bộ dáng này chỉ là tạm thời. Ngắn hạ, sớm hay muộn đều sẽ khôi phục. Thật vất vả mới nhịn xuống trực tiếp tiêu diệt hắn đánh đổ xúc động, nghiến răng nghiến lợi nói, vậy ngươi chính mình đi ra ngoài đi. Nếu là Kim Toản Vương quan nguyện ý cùng ngươi vui sướng mà làm bằng hưu nói, ngươi liền đứng ở bọn họ bên kia đi hảo. Như vậy ít nhất có thể tại đây đoạn thời gian bảo đảm hắn an toàn, dù sao hắn lại không phải vẫn luôn như vậy, chờ đến thăng cấp hoàn thành khôi phục bình thường lúc sau, hắn tự nhiên sẽ lại lần nữa trở lại nàng bên này. Triệu cảnh hành không có trả lời, trực tiếp liền chính mình thuấn di ra năng lượng quần sáng. Hạ nhiên không có mặt khác lộ có thể đi, chỉ có thể dùng nhất buồn biện pháp, trên mặt đất đào động đi ra ngoài. Quần sáng vẫn luôn kéo dài tới rồi ngầm rất sâu địa phương, nàng đi xuống đào ra chừng gần 10 mét khoảng cách, cảm giác đều sắp đem toàn bộ địa cầu đào thông, mới có thể vòng qua quần sáng. Một bên đảo một bên đầy mình hờn rồi thêm khó chịu, ở triệu cảnh hành trướng thượng lại nặng nghề mà nhớ một bút làm hắn quỳ cái một ngày một đêm bàn phím đã không đủ hả giận, ít nhất đến quỳ cái ba ngày ba đêm. cộng thêm cho nàng đoan một tháng nước rửa chân. vừa ra nghiên cứu khoa học khu, bên ngoài đã không có xương khói che đậy, trên đỉnh đầu xoay quanh phi cơ cùng dị năng giả rốt cuộc phát hiện mục tiêu. đạn cùng dị năng công kích tức khắc như là mưa to giống nhau rầm rạp mà chuốt xuống rơi xuống. bên ngoài vây quanh rất nhiều cảnh vệ cùng quân đội cũng đều chịu bọn họ đuổi theo. triệu cảnh hành hoàn toàn mặc kệ hạ nhiên. Nhưng hạ nhiên lo lắng hắn dị năng thực lực không xong, sợ hắn xảy ra chuyện, vẫn là đến mặt dạy mày dặn mà ở phía sau đuổi theo hắn bảo hộ hắn. Trên bầu trời công kích thật sự quá mãnh liệt, kia mấy cái có năng lực phi hành dị năng giả thực lực cao. Hai người thử rất nhiều lần, cũng không có thể đột phá vòng vây vọt tới trời cao mặt trên đi, chỉ có thể rán mặt đất tầng trời thấp phi hành. Tiến phía trước kia đống vật kiến trúc, từ nơi đó đến ngầm đi. Không chung quá nguy hiểm. Bọn họ phía trước là một mảnh quy mô khổng lồ kiến trúc đàn, kim toàn vương quan bên trong công trình phụ tất cả đều một cái phong cách, hạ nhiên nhất thời cũng phán đoán không ra đây là cái gì công năng kiến trúc. Nói như vậy lớn như vậy thể lượng, lại ở vào thành thị trung tâm khu vực, hơn phân nửa là hành chính tính chất kiến trúc. Triệu cảnh hành phi hành chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng, hạ nhiên lại muốn cố hắn, hai người lớn nhất phi hành ưu thế ở chỗ này hoàn toàn phát huy không ra. Theo hai người bại lộ, Vây quanh lại đây địch nhân càng ngày càng nhiều, tình huống cũng càng ngày càng cực kỳ nguy hiểm. Kim toàn vương quan lớn như vậy một cái căn cứ, hơn nữa lại là thống nhất quy hoạch kiến thành, ngầm nhất định có hoàn chỉnh đại quy mô thị chính hệ thống ống dẫn. Ngầm không có khả năng co trên mặt đất như vậy nghiêm mật phòng ngự hệ thống, hơn nữa địa đạo hắc ám hẹp hỏi, bốn phương thông suốt, địch nhân truy kích lên khó khăn cũng lớn hơn nữa đến nhiều. bá, Hạ nhiên như là dáng xuống mưa to giống nhau. Từ giữa không trung rầm rạp mà bắn hạ vô số giống như mui tên giống nhau sắc bén mui tên nước, đem tiêu đống hành chính kiến trúc cửa một đám cảnh vệ toàn bộ bắn thành cái sảng. Nhắm chặt đại môn nhưng thật ra bình yên vô sự, nhưng mà đại môn trung quanh vách tường lại bị bắn đến vỡ nát. Hạ nhiên lúc này chính nghẹn một bụng khí không địa phương giải, ngưng tụ khởi một cột thật lớn dòng khí, bạo lực mà trực tiếp quét ngang qua đi, quanh một tiếng vang lớn, nhất chỉnh phiến vách tường đều bị quét đến rập nát. Đại môn liên quan mặt trên điện tử khóa cùng phòng ngự cơ quan linh tinh lung tung rối loạn một đống lớn đồ vật, toàn bộ đều bị quét đến bay ra chừng thượng trăm mét xa. Trong đó kim loại môn bản thân bay ra đi tối cao, giống một phen thật lớn hình vương phi đao giống nhau, răng giác một tiếng trực tiếp cắm thượng nơi xa không trung một trận đang ở chạy tới võ trang phi cơ trực thăng phần đầu. với một tiếng vang lớn, phi cơ trực thăng ở giữa không trung nháy mắt bạo thành một đoàn liệt liệt hỏa quang. Nàng hiện tại tâm tình không tốt thỉnh tha thứ vô pháp lê phép gõ cửa. Hạ nhiên mạnh mẽ hoanh khai đại môn động tĩnh thật sự là quá kinh thiên động địa, này đống hành chính đại lâu phòng trừng cũng là tương đối quan trọng kiến trúc, lọt vào mạnh mẽ phá hư thời điểm, cũng vang lên quen thuộc tiếng cảnh báo, này đại biểu cho nó bản thân phòng ngự cơ chế đang ở khởi động. Đại lâu bên trong nổi lên một trận hỗn loạn cùng xôn xao, có thể nghe được trên lầu vô số tiếng bước chân, đang theo lầu một tới rồi. Bên này, Thư thang máy giếng bên trong đi. Muốn đi vào ngầm ống dẫn, nhất định phải trước hạ đến ngầm nhất tầng dưới cùng. Hạ nhiên mắt thấy đi thông ngầm lầu một cửa thang lầu đang ở chậm rãi dâng lên một mảnh màu lam sương khói trạng vật chất, không biết lại là cái gì phòng ngự tầng, không có mạo hiểm đi sớm lôi kéo triệu cảnh hành quải tới rồi hành lang bên kia vung góc thang máy. Thang máy lúc này là ngừng ở 18 lâu, hạ nhiên cũng không có cái kia thời gian rồi ơn thang máy trực tiếp lấy dòng khí bẻ ra cửa thang máy, tính toán từ thang máy giếng bên trong hạ đến ngầm ba tầng. Nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được dạ dày cùng ngực đồng thời một trận sông cuộn biển gầm lê thởm, cùng với một trận kịch liệt choáng vắng cảm, trước mắt tối sầm, đống nhiên cong lưng đi, muốn nôn mửa nhưng lại phun không ra, khó chịu tới rồi cực điểm. Đứng ở một bên triệu cảnh hành mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, người làm sao vậy? Chỉ sợ là này đóng kiến trúc phòng ngự cơ chế đã khởi động, lần này là tinh thần hệ dị năng. Hạ nhiên ngược đổ đến lợi hại, như là có một đại đoàn nói không rõ đồ vật đổ ở nơi đó, gian nan mà hô hấp, khống chế không được mà ghê tẩm nôn khan. Trước mắt từng đợt trời đất quay cuồng, giống như là vừa mới bị trang đến một cái đại thùng bên trong, từ đỉnh cổ mố lờ ngờ mạ đỉnh núi thượng một đường lăn xuống tới giống nhau, cảm giác ngũ tạng lục phủ vị trí đều phiên mỗi người nhi. nga Triệu cảnh hành thờ ơ mà lên tiếng, vậy ngươi hiện tại còn có thể đi sao? Nếu không phải hiện tại liền nói chuyện đều không có sức lực, hạ nhiên thật muốn giống hắn vẻ mặt nước miếng. Mẹ nó ngươi đã không có cảm tình, liền đôi mắt cũng chưa sao. Không phát hiện lao tử hiện tại liền eo đều thẳng không đứng dậy, còn đi, đi cái con khỉ. Dù sao hắn hiện tại không có bất luận cái gì cảm xúc, như thế nào giống hắn mắng hắn hung hắn hắn đều sẽ không sinh khí, nàng chính mình còn khó chịu đâu. Không hung bạch không hung. Triệu cảnh hành bị nàng như vậy đổ hập xuống một đốn giống, quả nhiên vẫn là không có lộ ra chút nào không vui hoặc là dáng vẻ phẫn nộ, chỉ là vương tay, đem nàng đỡ lên, mang theo nàng hướng dò điện thang môn một bên trên hành lang đi đến. Chúng ta tìm một chỗ trước trốn đi, bên ngoài truy binh lập tức liền phải tới rồi. Như thế ra ngoài hạ nhiên ngoài ý muốn. Dựa theo hắn hiện tại tư duy hình thức, không nên là ném xuống nàng cái này trói buộc chính mình đào tàu sao. Vì cái gì còn muốn lưu lại cùng nàng cùng nhau trốn đi? Ngươi vì cái gì không đi? Nói tới đây, trong mắt đột nhiên dâng lên một cổ kinh hỷ quan mang. Ngươi khôi phục bình thường cảm tình. Không có. Bởi vì ta hiện tại dị năng tình huống cũng thật không tốt, cơ hồ dùng không ra, dựa ta một người không có khả năng từ ngầm chạy thoát, thậm chí liền cái này thang máy giếng đều không thể đi xuống. Ngươi cùng Kim Toản Vương quan so sánh với tới. Ta cho rằng ngươi càng thêm đáng giá tin tưởng, cho nên ta tạm thời vẫn là lựa chọn đứng ở ngươi bên này. Hạ nhiên! Nàng thật mẹ nó vinh hạnh a! Mặt sau giày đặt tiếng bước chân càng ngày càng gần, hiển nhiên là rất nhiều truy binh đã sắp lại đây. Thời gian thật sự thật chặt bách, triệu cảnh hành mang theo hạ nhiên chỉ đi đến hành lang cuối, liền không thể không chức từ nơi đó thông gió giếng miệng giếng chui đi lên, trốn đến trần nhà mặt trên. Bọn họ vừa mới đem thông gió giếng nắp giếng thả lại tại chỗ, một đoàn binh lính liền từ hành lang một chỗ khác vọt lại đây. Kim loại nắp giếng thượng có rất nhỏ lỗ hổng, xuyên thấu qua lỗ hổng có thể nhìn đến phía dưới tình huống, nhưng là từ phía dưới lại rất khó coi thanh phía trên. Dấu ở thông do ống dẫn bên trong, này đã là thực cũ kỹ chiêu số. Nhưng mà hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người một đường đều là đấu đá lung tung mà lại đây, không có người nghĩ đến bọn họ sẽ đột nhiên trôn tránh lên. Hơn nữa vẫn là liền dấu ở bọn họ trên đỉnh đầu. Bọn lính đều cho rằng bọn họ là chạy trốn tới hành chính đại lâu càng sâu chỗ đi, vội vàng hướng phía trước đuổi theo, không có ở trên hành lang dừng lại. Hạ nhiên vẫn luôn đang khẩn trương mà nhìn phía dưới, liền cái loại này ghê tẩm choáng váng cảm giác đều đã quên, lúc này cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Lúc này bọn họ hai người đều không có nhiều ít sức chiến đấu, nếu bị người phát hiện nói, liền tính chỉ là một tiểu đội binh lính. Nói không chừng bọn họ đều không phải đối thủ. Nàng tự nhiên là có thể trốn vào trong không gian mặt, nhưng triệu cảnh hành không được. Tuy rằng hiện tại cái này vô tâm không phổi triệu cảnh hành chỉ là nói chuyện là có thể đem nhân khí chết, nàng vẫn là không thể bỏ xuống hắn mặc kệ. Nhưng nàng khẩu khí này còn không có tới kịp tùng xong, trên hành lang ngay sau đó lại tới nữa hai cái cảnh vệ, tựa hồ là dừng ở đội ngũ mặt sau. Này hai người vốn dĩ cũng là vội vã mà đi phía trước chạy đến. Không ngờ trong đó một cái cảnh vệ ngẫu nhiên ngẩn đầu hướng lên trời hoa bản thượng nhìn thoáng qua, tức khác chính là sắc mặt đại biến. Bọn họ ở chỗ này, hạ nhiên thấy cái kia cảnh vệ ánh mắt chuẩn xác không có lầm mà rơi xuống bọn họ trên người, trái tim đống nhiên trầm xuống. Cái này cảnh vệ hiển nhiên là thấu thị dị năng giả, cho nên có thể thấy được bọn họ. Lúc này phía trước đại bộ đội đã kéo ra tương đương một khoảng cách, đến hành chính kiến trúc một chỗ khác đi. Ở chỗ này chỉ dựa vào kêu to là nghe không thấy. Phía dưới hai gã cảnh vệ một người lập tức nâng lên thương tới, nhắm ngay trần nhà, một người khác liền lấy ra bộ đàm tới, phòng trừng là muốn thông chi đại bộ đội. Nếu là vừa rồi rất nhiều truy binh đi vòng vèo trở về, bọn họ hai cái liền phiền tài lớn. Hạ nhiên cố nén choáng váng không khỏe cảm, một phen đẩy ra thông gió giếng nắp giếng, triệu cảnh hành ngay sau đó lấy ra một phen tiêu âm súng lục tới. Hắn lúc này tuy rằng cơ hồ vô pháp sử dụng dị năng, nhưng là vẫn cứ có xa xa cao hơn người bình thường tốc độ, đoạn ở cái kia cầm súng cảnh vệ nổ súng phía trước, một thương thẳng xuyên hắn giữa mày, bạo đầu mà chết. Triệu cảnh hành không chút nào tạm dừng, đệ nhị thương liền đối với chuẩn một cái khác chính cầm bộ đàm cảnh vệ. Nhưng mà cái kia cảnh vệ dị năng là vật lý hệ, lập tức ở chính mình trước người dâng lên một tầng nửa trong suốt dòng nước phòng ngự tầng, trận này viên bắn về phía hắn viên đạn. Cùng lúc đó, trong tay hắn bộ đàm đã bắt thông, bị hắn phóng tới bên hai, báo cáo. Hắn câu đầu tiên lời nói còn không có xuất khẩu, liền tại đây điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, hạ nhiên rành mạch mà thấy hắn chế phục thượng một viên kim loại cúc cáo đột nhiên bay ra tới, sau đó đột nhiên hướng tới hắn thay đổi phương hướng, như là mặt khác một viên lớn mấy chục lần màu bạc viên đạn, theo suy một tiếng huyết nục nước vang, thẳng xuyên qua hắn trái tim vị trí. Cái kia cảnh vệ bỗng nhiên mở to hai mắt Ngay sau đó liền run rẩy thân mình, ngã xuống, trái tim chỗ trào ra tới máu tươi bay nhanh mà trên sàn nhà tụ tập thành một mảnh nho nhỏ vũng máu. Trong tay hắn cái kia bộ đàm tạp rơi xuống trên mặt đất, cũng rơi tứ tán mở ra. Này hết thể tất cả đều phát sinh ở mấy giây trong vòng, hạ nhiên mở to hai mắt, nhất thời không có lộng minh bạch rốt cuộc là chuyện như thế nào. Triệu cảnh hành so nàng phản ứng muốn mau mang theo nàng từ thông gió giếng bên trong nhảy xuống tới. Hướng hành lang hai đoan nhìn lại, trống rông không ai ảnh. Tình huống như thế nào? Hạ nhiên không hiểu ra sao, vì cái gì vừa rồi cái kia cảnh vệ trên quần áo cúc áo sẽ đột nhiên. Có người giúp chúng ta giết hắn. Triệu cảnh hành nhàn nhạt mà nói, là một dị năng giả, thao tác hắn trên quần áo cúc áo. Hắn chỉ chỉ cách đó không xa hành lang trên mặt đất. Hạ nhiên theo hắn ánh mắt nhìn lại, phát hiện nơi đó có một chương gấp lên bản vẽ, chính ném ở hành lang trung ương. Nàng qua đi nhặt lên tới vừa thấy, phát hiện là một phần thập phần kỹ càng tỉ mỉ hoàn chỉnh bài thủy tuyến ống bản vẽ mặt phẳng, phạm vi bao gồm toàn bộ kim toàn vương quan căn cứ, bên trong rõ ràng mà ghi rõ mỗi một cái cống thoát nước vị trí, đi hướng, đánh số cùng xuất khẩu. Thì chính thi công bản vẽ cũng là về kim toàn vương quan căn cứ quan trọng tư liệu, có rất cao bảo mật tính, một phần bài thủy tuyến ống phân bố đồ không có khả năng liền như vậy tùy tùy tiện tiện mà bị ném ở trên hành lang. Quả nhiên là có người ở giúp bọn hắn, kiến nghị bọn họ dọc theo bài thủy ống dẫn từ ngầm chạy thoát, cho nên đưa tới này phân đảm đương bản đồ bản vẽ. Chỉ là bọn hắn xếp vào ở kim toàn vương quan bên trong nội ứng, hẳn là đều là không có quyền hạn bắt được loại này bản vẽ, liền tính có thể bắt được nói, cũng nên sáng sớm liền chuyển cho hạ nhiên, mà không phải ở ngay lúc này, lấy như vậy kỳ quái phương thức đưa đến nàng trước mặt tới. Người này là ai? Hạ nhiên đang suy nghĩ Kim Toản Vương quan bên trong khi nào nhiều một cái ở vào trung tâm địa vị mà lại đứng ở nàng bên này người, đột nhiên lại là một trận kịch liệt ghê tởm cùng choan váng, cong lưng một trận nôn khang, thiếu chút nữa đứng không vững thân mình. Người kia là ai không quan trọng? Triệu cảnh hành từ nàng trong tay tiếp nhận kia phân bài thủy ống dẫn bản vẽ, nhìn thoáng qua, chúng ta không thể ở chỗ này trì hoãn, truy binh tùy thời khả năng trở về. Nay tòa hành chính đại lâu công thoát nước nhập khẩu vị trí liền ở phụ cận, đi xuống lại nói. Hắn xoay người muốn đi, hạ nhiên ở hắn mặt sau tức giận mà giống, trở về. Không gặp ta liền lộ đều đi không đặng A. Công ta đi. Hai người từ hành chính đại lâu mặt trái tìm được một chỗ rất lớn công thoát nước nắp giếng, lặng yên không một tiếng động mà giết chung quanh mấy cái cảnh vệ, miễn cưỡng đẩy ra nắp giếng, hạ đến địa đạo bên trong. Kim Toản Vương quan căn cứ ở vào Hoa Hạ Nam Bộ vùng duyên hải tỉnh, lượng mưa rất lớn, đặc biệt ở mùa hạ bão cuồng phong mưa to nhiều phát, trong thành thị dễ dàng giọ nước, cho nên bài thủy hệ thống cũng tu sửa đến thập phần khổng lồ, rất có nước pháp Ba cống thoát nước hệ thống quy mô. Kim Toản Vương quan thị chính công trình chất lượng một chút đều không thể so mạt thế trước những cái đó an bất an xén nguyên vật liệu công trình, cống thoát nước bên trong ống dẫn thông suốt, không gian rộng mở. Hoàn toàn có thể dung một người ở ống dẫn hành cầu, khó trách cái kia thân phận không rõ người cho bọn hắn đưa tới là cống thoát nước bản đồ. Bởi vì nơi này khu là khu hành chính, không có sinh hoạt nước bẩn cũng không có công nghiệp nước thải, bài chủ yếu chính là nước mưa, cống thoát nước bên trong còn tính sạch sẽ, không có gì rác rưởi tang vật hoặc là gây mùi khó nghe khí vị. Hai người ấn bản vẽ biểu thị tuyến lộ hướng kim toàn vương quan căn cứ bên ngoài đi đến. Kim toàn vương quan căn cứ chiếm địa diện tích rất lớn, chỉ là khu hành chính quy mô liền tương đương với một chấn nhỏ, lấy đi bộ tốc độ phải đi đến căn cứ bên ngoài, không có tiếng đồng hồ chỉ sợ đi không xong. Rời đi hành chính đại lâu phạm vì sau, hạ nhiên cái loại này ghê tẩm choáng váng cảm giác vẫn là không có hoàn toàn biến mất, chỉ là cảm giác hơi chút yếu đi một chút, phòng trừng loại này tinh thần hệ dị năng ảnh hưởng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi biến mất. Nàng lúc này một chút đều không đau lòng triệu cảnh hành liền tính có thể xuống đất đi đường cũng làm theo ghé vào hắn trên lưng làm hắn cong đi. Triệu cảnh hành không muốn, ngươi nếu có thể đi cũng đừng lãng phí ta thể lực. Hạ nhiên đặt mông liền ngồi trên mặt đất không chịu đi rồi, chỉ kém không có đầy đất lăn lộn mà chơi xấu. Ta liền phải, ngươi không bối ta nói ta liền không đi. Có bản lĩnh ngươi ném xuống ta a, dù sao ngươi hiện tại cơ hồ dùng không ra dị năng. Còn phải dựa vào ta trợ giúp. Triệu cảnh hành liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi đây là vô cớ gây rối, Ta liền vô cớ gây rối làm sao vậy? Hạ nhiên không có sợ hãi. Người sinh khí A. Sinh khí A. Không tức giận nổi tới đúng không? Vậy nhắm lại ăn nói dễ thương ngoan con ta đi. Lúc này vô luận nàng như thế nào nháo. Triệu cảnh hành đều sẽ không sinh khí, sẽ không phản cảm, sẽ không không kiên nhẫn. Đương nhiên ngày thường lấy hắn tính tình tới nói cũng sẽ không, nhưng là hiện tại nàng nhìn hắn kia phó lanh đạm hờ hững đến vạn sự không quan tâm thiếu tấu biểu tình, liền cảm thấy giận sôi máu, nhịn không được ác thú vị phát tắc mà muốn đi cuốn lấy hắn lan lộn hắn. Bắt đầu khi đi rồi hơn một giờ, công thoát nước bên trong vẫn là một mảnh tinh mịch, nhưng dần dần mà, nơi xa liền bắt đầu xa xa chuyển đến mơ hồ động tĩnh, có thể nghe được trong đó có người nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân, có truy binh đến ngâm tới. Triệu cảnh hành đem lỗ thai rán ở thủy quản thượng nghe xong một lát, người rất nhiều. Kim Toản vương quan bên trong người cũng không phải ngốc tử, trên mặt đất tìm tòi không đến hai người, tự nhiên sẽ nghĩ đến không người trông coi hơn nữa lại phương tiện tránh né ngầm ống dẫn. Cái thứ nhất muốn điều tra chính là không gian lớn nhất dễ dàng nhất hoạt động cống thoát nước. Chúng ta đây lại tạm thời tránh đến trên mặt đất đi. Hiện tại hai người đều là trạng thái không tốt, hơn nữa lại có ở nơi tối tăm ưu thế. Vẫn là tận lực không bị đối phương phát hiện hảo. Hạ nhiên nhìn thoáng qua bản đồ. Bài thủy tuyến ống phân bố đồ mặt trên, còn thập phần chi kỷ mà dùng kém cỏi màu xám trồng lên đóng dấu kim toàn vương quan căn cứ giản lược bản đồ, vừa xem hiểu ngay. Bọn họ nơi vị trí phía trên là một tòa tương đối tiểu nhân vật kiến trúc, vị trí cũng thực thiên, cũng không biết là dùng để đang làm gì. Trực tiếp từ trong nhà bài thủy ống dẫn đi lên. Trong nhà bài thủy quản chỉ có to bằng miệng chén tế. Đương nhiên không có khả năng dung người hành tẩu, hai người dọc theo thủy quản đảo khai một cái thông đạo, sau đó chui ra cống thoát nước. Triệu Cảnh Hành ở lâu một cái tâm nhãn, trước hủy hoại ống dẫn khẩu trang bị cảnh báo khí, sau đó mới thật cẩn thận mà ở đá phiến lát trên sàn nhà mở ra một cái khẩu, đi vào một chỗ cùng loại với thanh khiết gian trong phòng. Phong la khóa, bên trong một người đều không có, hai người tính toán liền ở chỗ này trước tránh một chút. Hạ nhiên lúc này mới phát hiện chung quanh những cái đó thanh khiết buồn nước bên trong, ngâm đều là đủ loại pha lê đồ đựng, có nhất thường thấy cốc chịu nóng cùng ống nghiệm linh tinh, còn có càng nhiều là nàng đều không nổi danh tự. Bất quá nàng ở triều lâm căn cứ viện nghiên cứu bên trong gặp qua rất nhiều cùng loại vật chứa, tóm lại đều là dùng ở sinh hóa nghiên cứu chung. Từ nay đó đồ đựng số lượng cùng chủng loại tới xem, tiến hành nghiên cứu quy mô không lớn, nhưng là hẳn là hạng nhất thập phần phức tạp nghiên cứu. Triệu cảnh hành nhìn thoáng qua trong đó một cái ống nghiệm tàn lưu màu đỏ đen chất lỏng, đây là tang thi máu. Kia này nghiên cứu chính là cùng tang thi có quan hệ. Hạ nhiên ánh mắt dừng ở một đống dùng quá ống trích mặt trên. Giống nhau trung cấp thấp tang thi máu cơ hồ không lưu động, này đó bình thường ống trích khẳng định là cho nhân loại dùng. Thuyết minh này nghiên cứu cũng cùng nhân loại có quan hệ. Có người tới. Thanh khiết ra ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó đó là mở cửa thanh âm. Này thanh khiết gian không lớn, bên trong không có địa phương có thể trốn tránh, hạ nhiên cùng triệu cảnh hành chỉ có thể trước tránh đến cạnh cửa ngăn tủ mặt sau. Hai cái thân xuyên màu xanh lục quần áo người vệ sinh người đẩy một đại thùng dùng quá nội tạng mánh đi vào tới, hạ nhiên không xác định bọn họ muốn ở chỗ này ở lại bao lâu, sợ bị phát hiện, thừa dịp kia hai người bối xoay người thời điểm, chạy nhanh cùng triệu cảnh hành ra thanh khiết gian. Này đóng kiến trúc bên trong nhân viên tựa hồ rất ít, Hơn nữa hiện tại lại là đêm khuya, không ở công tác thời gian, bên trong một mảnh im ắng. Kiến trúc là tu sửa dưới mặt đất, liếc mắt một cái xem qua đi căn bản vô pháp xác định là cái gì tính chất, muốn cẩn thận quan sát, mới có thể nhìn ra được tới quả nhiên là một cái viện nghiên cứu, có điểm giống hạ nhiên ở triều lâm trong căn cứ cấp hạ quân nghiên cứu hồi sinh kế hoạch độc lập tiểu viện nghiên cứu. Chỉ là nơi này đã ly nghiên cứu khoa học khu rất xa. Đến đã tới rồi căn cứ bên ngoài nông nghiệp khu, vì cái gì muốn tại như vậy xa xôi địa phương, đơn độc dưới mặt đất thiết lập như vậy một cái tiểu viện nghiên cứu. Chẳng lẽ nói nơi này tiến hành chính là cái gì nhận không ra người nghiên cứu? Nhưng cũng không đúng, Kim Toàn Vương quan làm cái gì phát dầu nghiên cứu không phải quang minh chính đại, không cần thiết như vậy lén lút. Đi xem. Hạ nhiên tức khắc động tâm tư. Loại này thâm nhập địch nhân bên trong cơ hội thập phần khó được. Nếu vừa vặn có thể tra được đến kim toàn vương quan cái gì cơ mật tình báo, cũng coi như không có đến không này một chuyến. Tiểu viện nghiên cứu chỉ có ngầm 3 tầng, bọn họ nơi nhất phía dưới một tầng liền có hai cái chói chặt phòng, triệu cảnh hành phá giải trên cửa điện tử mật mã khóa, mở cửa đi vào. Trong phòng rất lớn, bị phân cách vì một đám tiểu gian, mặt trên dán đánh số nhãn, mỗi cái tiểu gian bên trong đều đóng lại một người, tổng số chừng 4 5 chục cái. Những người này tuyệt đại đa số đều là kim toàn vương quan bên trong bình thường cư dân, trên người phần lớn ăn mặc công nhân trang hoặc là nông dân trang, phòng chừng là ở vào xã hội tầng chốt nhất địa vị thấp kém nhất người, trực tiếp đã bị trộm tới làm thực nghiệm. Những người này đều ở vào hôn mê trạng thái chung, nằm trên mặt đất vẫn không núp ních. Hạ nhiên cũng không tính toán lo chuyện bao đồng, không có mạo hiểm đánh thức bọn họ, chỉ là nhìn kỹ hạ cách gian thượng nhãn. Trên nhãn có ghi chú rõ những người này cơ bản tình huống, bốn năm chục cá nhân đều là đang ở chờ đợi thực nghiệm cung thể, tất cả đều là dị năng giả, đương nhiên cũng không phải cái gì cường đại hoặc là đẳng cấp cao dị năng. Ở chỗ này nhìn không ra bọn họ sắp sửa bị dùng để làm chính là cái gì thực nghiệm. Lại đi cách vách nhìn xem đi. Cách vách đồng dạng là một cái toàn phong bế nhà tù, cũng bị cao cường độ thủy tinh công nghiệp cách thành tiểu gian, chỉ là bên trong giam giữ không phải nhân loại. Mà là tang thi Này đó tang thi tang thi hóa trình độ các không giống nhau Có đã hoàn toàn biến thành dị dạng hư thối quái vật bộ dáng Có còn giữ lại có nhân loại đặc thù Chỉ là làn da thanh hắc răng nanh sắc bén Còn có tắc cùng nhân loại thập phần tương tự Giống như là yêu cách này dạng Nhìn không ra quá rõ ràng khác nhau Nhưng chúng nó đều là không có tự mình ý thức Đại bộ phận tang thi đang xem thấy triệu cảnh hành cùng hạ nhiên tiến vào thời điểm Đều gào giống hướng bọn họ bên này nào tới, điên cuồng mà đánh vào thủy tinh công nghiệp thượng, chỉ là từ bên ngoài nghe không thấy chúng nó gào giống thanh âm. Hạ nhiên vừa thấy trong đó một cái cách gian mặt trên rán nhãn, viết 163 hảo, thất bại, đại xử lý mấy chữ. Dị năng giả vốn dĩ sẽ không cảm nhiễm tăng thi virus, mà trước mắt này đó tăng thi, hiện nhiên chính là từ phía trước cái kia trong phòng những cái đó dị năng giả biến thành. Chẳng lẽ nói cái này nghiên cứu mục đích? chính là muốn lại lần nữa sáng tạo ra liền dị năng giả đều có thể cảm nhiễm tiểu mới tang thi virus, bùng nổ đệ tam trạng mặt thế. Nay cũng không đúng à, cùng nhân loại đối nghịch là Kim Toản Vương quan đệ nhất đại tông chỉ cùng quật khởi mấu chốt, nếu thật là loại này nghiên cứu nói, Kim Toản Vương quan hoàn toàn có thể ở nghiên cứu khoa học khu Quang Minh chính đại mà khai triển, không đạo lý muốn như vậy lén lút mà ở một cái ngầm tiểu viện nghiên cứu bên trong tiến hành. Nếu nói là bởi vì sợ bị địch quân phát hiện nói, nghiên cứu khoa học khu bảo mật tính đã làm được đủ tốt, ngoại giới rất khó tra xét được đến. Lại nói, nếu là muốn đem dị năng giả biến thành nhân loại nói, này đó tăng thi hẳn là đã thành công mới là, nhưng trên nhãn viết lại là thất bại. Thuyết minh đối phương tiến hành cũng không phải cái này nghiên cứu. Nói như vậy, chỉ có giống ta người như vậy tính hóa tăng thi, bên ngoài mới có thể tiếp cận nhân loại. Triệu cảnh hành nhìn một cái cách gian nhất giống nhân loại kia chỉ tăng thi. Này chỉ tang thi không có tư duy cảm tình, nhưng là lại có nhân loại bên ngoài, này chỉ sợ cũng là cái này nghiên cứu mấu chốt nơi. Hắn lại đi đến phòng cuối, nơi đó cách gian là mặt khác một con răng nanh bạo đột giữ tợn xấu xí, nhưng chỉ là ngồi ở cách gian trong một góc, có vẻ phá lệ an tĩnh tang thi. Triệu cảnh hành ở nơi đó dừng lại, lại ngẩng đầu nhìn nhìn nhãn. Ta biết đây là cái gì nghiên cứu? Hạ nhiên đi qua đi vừa thấy, Phát hiện này trương nhãn là bị đặc biệt tiêu hồng mặt trên viết bán thành phẩm chỉ số thông minh 61 có bộ phận ký ức nhân tính hóa tổng hợp chỉ số 18 mấy hành tự hạ nhiên cả kinh nhân tính hóa tăng thi triệu cảnh hành gật gật đầu này nghiên cứu không chỉ là muốn đem dị năng giả biến thành tăng thi hơn nữa là muốn biến thành có trí lực có ký ức thậm chí tư duy ý thức cùng sinh thời giống nhau như lúc nhân tính hóa tăng thi nhân tính hóa tăng thi là tăng thi trung biến dị thể Xuất hiện xác suất cực thấp, mấy trăm hơn một ngàn vạn tăng thi bên trong cũng là có thể xuất hiện một hai chỉ. Hơn nữa có thiếu hụt sinh thời ký ức, tỷ như triệu cảnh hành, có dứt khoát liền cơ hồ biến thành một chương giấy trắng, tỷ như yu ly, trước mắt bọn họ biết đến giữ lại có toàn bộ ký ức cùng tư duy, cũng chỉ có tư mã khác này chỉ sáng tạo tang thi vi rút thủy tổ cấp bậc tăng thi. Kim Toàn Vương quan làm cái này nghiên cứu, mục đích là cái gì? Lại vì cái gì muốn đơn độc ra tới làm đâu? Trở về lúc sau muốn cho nội ứng điều tra một chút chuyện này. Hạ nhiên trầm ngâm một chút, tàng đến như vậy kín mít, đối kim toàn vương quan tới nói chỉ sợ thực rất quan trọng. Hồi công thoát nước nhìn xem tình huống đi. Triệu cảnh hành đối này nghiên cứu hiển nhiên không hề hứng thú, thời gian dài như vậy, truy binh tại hạ thủy đạo bên trong tìm không thấy người, hẳn là đã rút lui khu vực này. Hai người phản hồi đến cống thoát nước, quả nhiên. Này phụ cận đã không có một bóng người, có một chút rất nhỏ động tĩnh, cũng đang ở dần dần đi xa. Hai người đi ở một mảnh yên tinh công thoát nước bên trong, hạ nhiên nhịn không được hỏi Triệu Cảnh Hành, nếu ngươi sau khi ra ngoài vẫn là không có khôi phục bình thường, ngươi có thể hay không hỏi Triệu Lâm căn cứ? Sẽ không? Triệu Cảnh Hành nói, ta không có lý do gì muốn đi nơi nào, hơn nữa Triệu Lâm căn cứ đang ở đại lượng sinh sản tinh quạng, đối ta tới khả năng sẽ có nguy hiểm. Vậy ngươi đi đâu? Nơi nào an toàn liền đi nơi nào? Nói tới đây quay đầu lại, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng một cái, ngươi có phải hay không còn muốn đi theo ta? Loại này tuy rằng ta không cảm giác được phiền chán nhưng là ta cũng không thích người thiếu đánh ngựa khí, tức khác lại làm hạ nhiên hai tay ngứa lên, rất muốn đi lên tấu hắn một đốn. Triệu cảnh hành tiếp tục nói, nếu ngươi là lo lắng ta xảy ra chuyện nói, cũng không cần thiết đi theo ta, trừ bỏ tinh quạng bên ngoài. Không có nhiều ít đồ vật có thể uy hiếp được đến ta sinh tồn. Tăng thi tại đây mặt thế là an toàn nhất, vô luận là đồng loại, phệ khuẩn, biến dị động thực vật, đều sẽ không công kích tăng thi. Đặc biệt là triệu cảnh hành như vậy đẳng cấp cao lại có tự mình ý thức tăng thi, ở mặt thế trên cơ bản chính là thông hành không bị ngăn trở, duy nhất địch nhân cũng chỉ có kim toàn vương quan. Nhưng đối hạ nhiên tới nói liền không phải có chuyện như vậy. Muốn cho vô pháp bình thường sử dụng dị năng. Thân thể trạng thái còn như vậy không ổn định triệu cảnh hành một người lưu lạc bên ngoài, còn không biết khi nào mới có thể khôi phục trở về, nàng như thế nào đều không yên tâm. Chỉ là, chỉ là nàng không yên tâm này bốn chữ. Hiển nhiên vô pháp làm thuyết phục Triệu Cảnh Hành cùng nàng trở về lý do. Nếu không chờ đi ra ngoài lúc sau, trực tiếp đem hắn đánh ngượng, kéo hồi Triệu Lâm căn cứ tính, cũng không được. Nàng hiện tại trạng thái cũng không hảo đi nơi nào có thể hay không đánh thắng được triệu cảnh hành còn hai nói. Hơn nữa hắn hiện tại nhưng không đem nàng đương người tới đối đãi đối nàng tuyệt không sẽ có nửa điểm nương tay lưu tình, vạn nhất đợi chút bị hắn một cái nặng tay diện nàng xuống địa phủ cũng không biết nên tìm ai kêu hắn đi. Hạ nhiên đang ở rồi dám đau đầu nên làm cái gì bây giờ, đi ở phía trước triệu cảnh hành đột nhiên ngừng lại, hạ nhiên nhất thời tịch thu trụ chân, thiếu chút nữa đụng vào hắn phía sau lương thượng. Đình! Triệu cảnh hành ngâng lên một bàn tay ý bảo nàng dừng lại, mặt trên có động tĩnh. Hạ nhiên ngưng thần nghe qua, nàng tính giác tuy rằng nhanh ngại, nhưng so với triệu cảnh hành tới nói vẫn là kém một ít, cái gì cũng nghe không đến. Đang muốn hỏi hắn, cái gì? ầm ầm ầm. Đột nhiên một trận đất rung núi chuyển vang lớn, công thoát nước phía trên mặt đất đột nhiên đại khối đại khối địa sụp xuống xuống dưới, ở bài mương bên trong xôn xao bắn khởi tảng lớn bọc nước, cơ hồ đổ nửa điều công thoát nước. Triệu cảnh hành sớm có chuẩn bị, trốn đến đảo mau, lập tức liền thối lui đến nơi xa, tránh đi sụt xuống. Hạ nhiên trên người không khỏe cảm còn không có thối lui, hiện tại động tác đã không có phía trước như vậy nhanh nhẹn, chỉ tới kịp miễn miễn cưỡng cưỡng cho chính mình khởi động một cái dòng khí phòng ngự tầng. Nhưng kia thật lớn hòn đất cùng xi si mang khối nện ở hơi mỏng phòng ngự tầng thượng, mãnh liệt chấn động chuyển đến, vẫn là cảm giác toàn thân như là xương cốt đều phải bị đánh sơ sát giá. Sụp lạc đùi mù tan đi, công thoát nước phía trên liền xuất hiện một cái thật sâu đại động, lúc này là đêm khuya, nhưng vẫn là có nhân tạo nguồn sáng quang mang từ phía trên chiếu xuống tới. Tùy theo mà đến, còn có một cái ngữ điệu nhẹ nhàng, âm sát lại cực chầm cực âm thanh âm, cười như không cười mà phiêu xuống dưới. Hạ căn cứ trường, công tử, buổi tối hảo. Tấm tắc, tình cảnh này nhưng thật ra khó gặp. Tư ma khác. Hạ nhiên vừa nghe đến thanh âm này. Đấy lòng chính là đột nhiên chợt lệnh. Không biết sao xui xẻo mà, thế nhưng tại đây loại thời điểm bị nàng nhất không hy vọng gặp phải người phát hiện. Phía dưới không phải nói chuyện địa phương. Một thân áo bào trắng tư mã khác đứng ở phía trên đại động bên cạnh, cười tủm tỉm mà nói, hai vị vẫn là trước đi lên đi. Nếu đã bị đối phương phát hiện, lúc này muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Hạ nhiên biết âm thầm căng thẳng thần kinh, bay lên cửa động, dừng ở tư mã khác đối diện. Triệu cảnh hành vẫn cứ không có lộ ra chút nào kinh hoàng chi sắc, cũng ở nàng phía sau bay đi lên. Bên ngoài bóng đêm chính thâm, cửa động chung quanh là một mảnh công nghiệp nặng nhà xưởng, bọn họ đã thực tiếp cận kim toàn vương quan căn cứ bên cạnh. Tư mã khác lần này cũng không phải một người, phía sau còn đứng một nam một nữ, từ này hai người so người bình thường hơi tái nhợt màu ra xem ra, hẳn là đều là nhân tính hóa tăng thi, hơn nữa cấp bậc ít nhất ở 5-6 cấp. Di Các người hai vị giống như có điểm giận dỗi. Tư Mã Khác ánh mắt quả thực độc ác đến không thể tưởng tượng, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Nhiên cùng Triệu Cảnh Hành chi gian dị thường. Hắn ánh mắt rơi xuống Triệu Cảnh Hành đạm mạc đến không có bất luận cái gì biểu tình khuôn mặt thượng, hơi hơi tạm dừng một chút, ngay sau đó liền lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. "Ta nói các ngươi như thế nào không có tú ân ái phát cầu lương đâu, nguyên lai công tử là ở thăng cấp há tư Mã Khác ý cười càng sâu." Cảm tính tư duy thiếu hụt, loại này chướng ngại tính phản ứng ta trước kia thăng cấp thời điểm cũng từng có một lần, chính là qua thời gian rất lâu mới khôi phục. Ít nói cũng có cái hơn nửa năm đi. Hạ nhiên cứ việc rõ ràng biết hắn nói chưa chắc là nói thật, nhưng nghe đến hơn nửa năm này ba chữ, vẫn là theo bản năng địa tâm bỗng nhiên nhảy dựng nhăn lại mày. Triệu cảnh hành nhàn nhạt nói, ngươi tưởng như thế nào? Từ mã khác vây vây tay, ta sẽ không đối công tử như thế nào? Công tử nếu đã không có cảm tình, tự nhiên không tồn tại địch nhân cùng bằng hữu khác nhau, ta đương nhiên cũng không cần phải đối với ngươi động thủ." Hắn cười ngâm ngâm mà chuyển hướng Hạ Nhiên, "Bất quá sao? Hạ căn cứ trưởng đã có thể không giống nhau. Địch quân lanh tụ độc thân hãm sâu kim toàn vương quan địa bàn, loại này ngàn năm một thở cơ hội tốt chạy đi đâu tìm? Ta nếu không đem Hạ căn cứ trưởng lưu lại nơi này, kia đến là bao lớn lãng phí." Hạ Nhiên một trái tim càng thêm đi xuống trầm. Tư mã khác làm cựu cấp tăng thi, thực lực sâu không lường được, đừng nói lúc này thực lực của nàng chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành, chính là ở đỉnh trạng thái đều căn bản không phải đối thủ của hắn. Công tử, ngươi liền ở một bên làm bàng quan như thế nào? Tư mã khác đối triệu cảnh hành cười, dù sao hạ căn cứ trường sẽ thế nào, ngươi hiện tại cũng không đệ bụng, không cần thiết thang vũng nước đục này. Đây là muốn cho triệu cảnh hành ở bên cạnh khoanh tay đứng nhìn nàng ngộ hại. Hạ nhiên toàn thân chật lệnh, không chờ triệu cảnh hành trả lời, liền trước đôi hắn đã mở miệng. Hiện tại nàng biểu lộ ra lại nhiều cảm tình cũng chưa dùng, triệu cảnh hành chỉ còn lại có lý tính tư duy, nàng cần thiết có cũng đủ lý do tới thuyết phục hắn không thể ở bên cạnh bằng quan. Hắn dị năng tuy rằng trạng thái không ổn định, nhưng đối nàng tới nói tổng còn có thể khởi đến trợ giúp, hơn nữa càng quan trọng là hiện tại hắn nếu thật sự ở một bên nhìn nàng chết ở trước mặt hắn, Chờ đến hắn khôi phục cảm tình lúc sau Không biết là sẽ hỏng mất vẫn là nổi điên kia trường hợp nàng thậm chí cũng không dám đi tưởng tượng Ngươi hiện tại là không để bụng ta chết sống Nhưng là chờ đến khôi phục lúc sau đâu Hạ nhiên thần sắc ngương trọng mà lạnh lùng Ngươi không có khả năng vẫn luôn là loại trạng thái này Một ngày nào đó sẽ khôi phục bình thường Ngươi có hay không nghĩ tới đến lúc đó Ngươi nhớ tới hiện tại sự tình Sẽ là cái dạng gì phản ứng Lại nói Tư mã khắc cũng biết người sớm hay muộn sẽ khôi phục, ngươi vẫn cứ là định nhân, hắn hiện tại đích xác không cần thiết lập tức giải quyết ngươi, nhưng là căn bản không có khả năng mặc kệ ngươi cái này thai họa ngầm lưu lại. Ai, tình huống này hạ còn có thể có này phân bình tĩnh, phân tích đến hợp tình hợp lý điều điều là nói, thật không hổ là hạ căn cứ trường. Tư mã khắc thiệt tình thực lòng tán thưởng một tiếng, sau đó cười như không cười mà chuyển hướng triệu cảnh hành. Công tử hiện tại liền xem ngươi phán đoán, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Cảnh Hành ánh mắt dừng ở Hạ Nhiên trên người, như suy tư gì mà trầm mặc một lát, tựa hồ là đang ở châm trước suy xét. Hạ Nhiên một lòng đều huyền tới rồi cổ họng, tư mã khác nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy, liền ở nơi đó cười tủm tỉm mà chờ. Ta cũng cho rằng ta không cần phải nhúng tay. Triệu Cảnh Hành rốt cuộc nhàn nhạt mà đã mở miệng, tuy rằng ta biết ta sẽ khôi phục. Người đã chết đến lúc đó ta sẽ thương tâm, nhưng là hiện tại ta tưởng tượng không ra thương tâm là cái dạng gì khái niệm. Hơn nữa ta không thể xác định ta rốt cuộc khi nào mới có thể khôi phục, ít nhất ở ta bảo trì hiện trạng trong khoảng thời gian này, kim toàn vương quan có rất lớn xác suất sẽ không đem ta coi như địch nhân, ta có lớn nhất an toàn tính. Trước mắt liền có nguy hiểm cùng về sau sẽ có nguy hiểm, ta còn là lựa chọn người sau. Hạ nhiên chỉnh trái tim lập tức như là trầm vào nước đá. Triệu cảnh hành hiện tại hoàn toàn không có cảm tình, làm hắn đi dự đoán về sau cảm thụ, hắn đương nhiên càng thêm không nghĩ ra được. Không tối sao. Tư mã khác cười ra tiếng tới, công tử sức phán đoán quả nhiên vẫn là chuẩn xác. Vậy thỉnh công tử hơi chút thối lui một chút, miễn cho động khởi tay tới thời điểm bị lan đến. Bất qua trước đừng đi, ta đợi chút còn có chuyện muốn cùng công tử nói. Triệu cảnh hành vẻ mặt hờ hững mà thối lui đến nơi xa. Tư mã khắc cười ngâm ngâm mà chuyển hướng hạ nhiên, hạ căn cứ trường, chúng ta kỳ thật cũng không cần thiết động thủ, nếu không, ngươi cũng cùng công tử cùng nhau tới kim toàn vương quan hảo, hóa thủ thành bạn không phải càng tốt sao. Hạ nhiên lúc này cũng đã chấn định xuống dưới, hơi hơi mỉm cười, nếu chúng ta quy thuận nói, không biết kim toàn vương quan cho chúng ta định vị là cái gì. Nghe nói trước kia những cái đó quy thuận căn cứ. Cao tầng người lãnh đạo tất cả đều bị các ngươi áp tới rồi tầng chốt nhất đương công nhân nông dân, cái này thật đúng là không có gì dụ hoặc lực. Từ mã khác vây vây tay, ai, hạ căn cứ trường cùng công tử như thế nào có thể cùng những cái đó tài trí bình thường đánh đồng. Tuy rằng ta không nhúng tay kim toàn vương quan sự vụ, những việc này giống nhau là từ từ tổng tới quyết định, bất quá từ tổng cũng là đem các ngươi coi như mặt thế bên trong đệ nhất đại đối thủ. Đối với các ngươi chính là xưa nay chưa từng có coi trọng, ta tưởng nàng hẳn là sẽ. Hắn lời còn chưa dứt, hạ nhiên nơi địa phương đột nhiên đằng khởi một tảng lớn quần cuộn màu xám trắng khói đặc, lập tức tràn ngập mở ra, che đậy chung quanh sở hữu cảnh vật. Chung quanh một tảng lớn trong không gian, tựa hồ là ánh sáng trong nháy mắt bị kịch liệt và mèo, sở hữu cảnh vật hình ảnh chồng chất hỗn hợp ở bên nhau, thành một mảnh kỳ quái hỗn loạn thế giới, cái gì cũng thấy không rõ. Cùng lúc đó, Thân ảnh của nàng đã biến mất ở tại chỗ. Hạ nhiên đem trong không gian mặt sở hữu xương khói đạn tất cả đều đầu ra tới, đồng thời lấy dòng khí tới đem xương khói nháy mắt huyết tán đi ra ngoài, cùng lúc đó lại thay đổi không khí mật độ tới chiết xạ ánh sáng, đem chung quanh một tảng lớn địa phương đều biến thành thị giác không có hiệu quả khu. Sau đó lại nương che đậy, bằng mau tốc độ chiều kim toàn vương quan căn cứ bên ngoài bay đi. Nàng thật là không tính toán cùng tư mã khác động thủ. Bởi vì nàng rất rõ ràng hiện tại chính mình căn bản là không phải đối thủ của hắn, chỉ cầu có thể bằng mau tốc độ, chạy ra kim toàn vương quan. Nhưng mà nàng trung quy vẫn là xem nhẹ tư Ma khác. Nàng nơi vị trí khoảng cách kim toàn vương quan căn cứ tưởng vây còn có vài km, nàng chỉ đi phía trước bay vài giây, vừa mới bay ra kia phiến xương khói, còn không có tới kịp thấy tường vây, cũng chỉ nghe một trận điện lưu cùng không khí kịch liệt cọ sát thanh âm chuyển đến. Suy lạp. Trên không một đạo bạch sĩ tia chớp trạng điện lưu giống như quang mang lóa mắt lưỡi đao giống nhau, nháy mắt phách phá hắc ám trời cao, giống như ở đèn nhánh màn sân khấu thượng kéo ra một đạo thật dài khẩu tử vẫn luôn kéo dài đến nàng phía trước. Theo này đạo thiểm điện tư mã khắc thân ảnh xuất hiện ở nàng trước mặt. Hắn Huyền Phu ở không trung, toàn thân đều bao phủ từng đạo sáng ngời bắt mắt mổ làm nhạt điện lưu đang ở quay trung quanh hắn cao tốc lưu động, bùm bùm mà rung động. Thậm chí liền chính hắn làn ra phía dưới đều có rất nhỏ điện lưu không ngừng chạy qua, vô số đạo mơ hồ hiện ra tới điện quang, ở hắn toàn thân lập lòe lưu chuyển, đang chéo thành hoa lệ phức tạp quang chi hoa văn, giống như viễn cổ thần bí đồ đằng. Một thân tiểu dáng kỳ lạ màu trắng trưng bào, ở điện quang trung bay múa cuốn động, sân đến cả người như là điện ảnh tảng lớn bên trong khoa học viễn tưởng quái nhân giống nhau, nhưng là lại có một loại kỳ dị mà ma nguyễn mỹ cảm. Từ mã khác dị năng là nhất hiếm thấy điện hệ dị năng. Hạ nhiên kiếp trước 3 năm kim toàn vương quan còn không có bại lộ, loại này dị năng nàng thậm chí nghe cũng chưa nghe nói qua, càng không có bất luận cái gì ứng đối kinh nghiệm. Xem từ mã khác toàn thân đều có điện lưu xuyên qua bộ dáng, hắn có thể huyền phù ở không trung, hẳn là đem chính mình làm điện lưu chất dẫn, lấy vờn quanh ở hắn chung quanh điện lưu tới sinh ra từ trường, đem điện năng chuyển hóa vì động năng, dùng để trực tiếp cung cấp hắn phi hành động lực. Không khí là vật cách điện, có thể làm điện lưu đục lỗ không khí, ở không chung như vậy tự do mà xuyên qua, quay chung quanh ở hắn trung quanh điện lưu ít nhất ở trăm vạn thậm chí ngàn vạn phục cấp bậc, chỉ là sinh ra cực nóng liền đủ để ở tiếp xúc đến nhân thể trong nháy mắt, làm cho cả người cho bùi yên diệt. Cho dù là cách xa như vậy khoảng cách, cũng có thể cảm giác được đáng sợ sóng nhiệt cuồn cuộn bước tới. Liên một tiếng tiếp đón đều không đánh, đi được như vậy cấp. Tư mã khác cười như không cười. Khuôn mặt ở màu lam nhạt điện quang chiếu dọi hạ, càng là quỷ quệt âm trầm như quỷ mị. Hán tay phải trung tụ tập khởi một đại thúc lượng màu tím điện lưu, phía dưới như là nhánh cây giống nhau phân nhánh mở ra, mặt trên lại là sấp xỉ với thỏa cầu trạng, như là không có một viên gắt gao khép kín lên nụ hoa. Theo một trận điện lưu tư tư văng nhỏ, kia viên nụ hoa thế nhưng ở trong tay hắn chậm rãi phân liệt mở ra, từ diễm lệ màu tím quang mang tạo thành cánh hoa phiến phiến rõ ràng thành một đoá thịnh phóng điện quang chi hoa. Điện 4 là thế gian này nhất khủng bố lực lượng chí nhất, ở hắn trong tay lại dịu ngoan ngoan ngoãn, thao tác tự nhiên, thẳng như chân chính cầm hoa phi diệp nhẹ nhàng tùy ý phản phất chỉ là từ đám mây phía trên lôi thần trong hoa viên, thiện tay hái hạ này một đoá huyến lệ bắt mắt hoa tươi, làm nó ở nhân gian mang theo dạng rỡ quang huy nở rộ mở ra. Hoa tươi tặng mỹ nhân, mong rằng hạ căn cứ trưởng không cần ghét bỏ. Tư mã khắc yu nhãm mà mở ra bàn tay, trong tay kia đóa điện quang lóa mắt hoa hướng tới hạ nhiên bay lại đây. Cách vài trăm thước khoảng cách, hạ nhiên liền cảm giác một cổ so bất luận cái gì hỏa hệ dị năng đều phải đáng sợ gấp trăm lần nhiệt độ thẳng bức đến trước mặt, toàn thân lộ ở bên ngoài làn da trong nháy mắt đều năng đến ẩn ẩn làm đau lên, lập tức bằng cao tốc độ lui về phía sau đồng thời, trong người trước khách rầm rầm một tiếng dâng lên một đạo thật lớn phòng ngự tính lớp băng. Suy. Khi tầng chừng mấy chục mét cao một mét nhiều hầu lớp băng, một gặp gỡ kia thúc nho nhỏ điện lưu, lại như là nhất nhất viên băng xa rơi vào một cái thiêu đến hồng nhiệt nướng lò giống nhau, liền hòa tan quá trình đều không có, trong nháy mắt đã bị cực độ cực nóng hóa thành bạch hơi. Lượng màu tím điện lưu không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại, mang theo kịch liệt mà trói hai không khí cọ sát thành, tiếp tục chiều hạ nhiên bổ tới. Nhánh cây trạng điện lưu từng đạo rõ ràng vô cùng triển khai cánh hoa sáng ngời lóa mắt đến không dám nhìn gần, cứ việc chỉ là giống một đóa chân chính hoa tươi như vậy đại, ở hạ nhiên trong mắt, lại phản phất che trời lấp đất đều bao phủ sáng như tuyết điện quang. Đột nhiên, kia nói điện lưu phản phất là đã chịu một khắc cổ thật lớn lực lượng ngăn trở, ở nàng trước mặt ngạnh sinh sinh mà nháy mắt xoay chuyển 90 độ phương hướng, chiết ra một cái không thể tưởng tượng sắp xỉ góc vùng chiều bên trái nơi xa đồng ruộng thượng một tòa kho hàng đánh tới. Và anh. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, kia nho nhỏ điện lưu nơi đi đến, chỉnh đống kho hàng ở trong nháy mắt hóa thành khí thể cùng cho tàn, biến mất vô tung. Trên mặt đất xuất hiện một cái giống như thiên thạch hố giống nhau thật lớn thiên hố, chừng mấy chục mét khoan, bên trong một mảnh đen nhánh đất khô càn. Cự hố bên cạnh tảng lớn tảng lớn mọc đầy cây nông nghiệp đồng ruộng thượng, đều bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, trong khoảnh khắc liền đốt thành một mảnh ngập trời biển lửa. Tình huống như thế nào? Hạ Nhiên mở to hai mắt, Triều Tư Mã Khắc Phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn, suýt nữa đem nàng hoảng sợ. Liên ở kia nói điện lưu chiết chuyển phương hướng trong ngáy mắt, Tư Mã Khắc bên phải trên vai đồng thời xuất hiện một đạo thật lớn xé rách, phảng phất là bị thật lớn lực lượng ngạnh sinh sinh mà xé rách mở ra. Toàn bộ cánh tay phải đều không thấy, liên quan lồng ngực bộ phận cũng nghiêm trọng sụp đổ đi xuống, tựa hồ bị một con vô hình bàn tay khổng lồ niết được hoàn toàn thay đổi hình. Muốn đưa hoa cũng là ta tới đưa, luôn được đến ngươi. Trong sáng mà hơi mang trầm thấp từ tính thanh âm, từ một mảnh điện lưu lập lòe thanh cùng lửa lớn tất ba trong tiếng xa xa chuyển đến, vẫn cứ mơ hồ biện đến ra kia giống như phong vang đồng tàu, cổ ngọc ngọc đẹp tâm sắc. Hạ nhiên đống nhiên chấn động, hướng tới thanh âm chuyển đến phương hướng nhìn lại, lại cái gì cũng không có nhìn đến, chỉ cảm thấy bên người không khí hơi hơi vừa động, phía sau liền nhiều một bóng người, một phen từ phía sau ôm lấy nàng eo, kia quen thuộc xúc cảm, hơi lạnh hơi thở, làm hạ nhiên cả người trong nháy mắt cương ở tại chỗ. đây là, nhưng nàng còn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác chính mình rơi vào rồi một trận trời đất quay cuồng trong bóng tối mặt, phía sau người gắt gao ôm nàng, nháy mắt di động tới rồi cách xa nhau gần ngàn mễ nơi xa. bởi vì lúc này một khắc nói lớn hơn nữa cẳng lóa mắt điện lưu, lại lấy đinh thai nước ốc thanh thê ầm ầm phá không mà đến, tới bọn họ phía trước nơi vị trí. Đem mặt đất bổ ra một cái giống như thâm cốc giống nhau thật dài cái khe, liệt hỏa sông thẳng phía chân trời. Này mấy cái hiệp xuống dưới, là chân chính chỉ có thể dùng điện quang thạch hỏa tới hình dung, sử dụng thời gian không vượt qua một giây đồng hồ. Đây mới là chân chính có thể nói khủng bố dị năng thực lực, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều xa xa vượt qua hạ nhiên hiện tại thực lực cấp bậc, nàng thậm chí liền phản ứng đều chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng đổi kịp. Khoe mắt dư quang thoáng nhìn nơi xa tư mã khác tựa hồ không hề có để ý tới chính mình trên người trọng thương, theo sau đổi theo, mà bọn họ phía trên đột nhiên một tảng lớn xí bạch quang mang sậu lượng, chiếu khắp tận trời, trên bầu trời xuất hiện vài đạo thông thiên quán ma điện lưu quang mang, giống như lôi thần từ đám mây đánh rơi xuống dưới thật lớn tia chớp, cùng với vang vọng phía chân trời tiếng sớm. Cẩn thận! Hạ nhiên bật thốt lên kêu sợ hai ra tiếng. Ngay sau đó liền thấy phía sau người hướng tới không trung hư hư nâng lên một bàn tay, như là muốn lấy này chỉ tay chi lực đối kháng thiên địa cơn giận thần chỉ chi uy. Thon dài năm ngón tay mở ra, đối diện kia vài đạo thật lớn lôi điện, lóa mắt điện quang phảng phất thẳng xuyên thấu qua ngọc bạch ra thịt, đem cái tay kia chiếu thành trong suốt trong suốt tính chất. Ầm ầm ầm. Vài đạo tia chớp ở không trung đối với bọn họ vào đầu đánh rất xuống dưới, nhưng mà ở kia chỉ nâng lên trên tay phương, Thế nhưng trong nháy mắt liền triệu bốn phương tám hướng phân tán khai đi, giống như giữa không trung tràn ra một đóa khổng lồ vô cùng pháo hoa, lại giống như duyên trình độ phương hướng bay ra đi ngàn vạn viên sao băng, vô số đạo lóa mắt điện quang lôi ra hơn 1000 mét lớn lên quang mang quý đạo, bay về phía xa xôi phía chân trời, đem toàn bộ trời cao chiếu rọi đến một mảnh xí bạch, xa xa cực với ban ngày khi nhất lóa mắt dương quang. Nay huyến lệ bắt mắt đến khó có thể hình dung cảnh tượng. Chỉ rằng có trong ngáy mắt, tại đây chấn động nhân tâm liếc mắt một cái lúc sau, ngay sau đó liền biến mất ở hắc ám màn đêm bên trong, dây lát lướt qua. Chỉ có cường quang chiếu sạ ở võng mạc thượng lưu lại hình ảnh thật lâu không đi, kia rộng rãi đồ sộ đầy trời quan mang, phảng phất cũng vẫn luôn dừng lại ở tầm nhìn bên trong, lệnh người trước mắt từng mảnh mà hoa cả mắt. Nhắm mắt lại, một con không có độ ấm tay che thượng hạ nhiên đôi mắt, nhân loại võng mạc quá yêu ớt, thực dễ dàng bị cường quang bỏng. Hạ nhiên đôi mắt lúc này đang bị đâm vào một trận đau nhức, giống như là đối với chính ngõ Thái Dương xem lâu rồi giống nhau, không thể không thuận thế nhắm hai mắt lại. Bên thai cũng bị kia quá mức thật lớn thanh âm cấp chân đến ầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ nghe không rõ. Nay lúc sau mấy giây bên trong lại đã xảy ra cái gì, nàng liền không có khái niệm. Loại này cấp bậc chiến đấu, nàng chỉ là ở một bên bảng quan đều bảng quan không được. Ngay sau đó. Nàng liền cảm giác được chính mình lại bị mang theo liên tục tiến hành rồi rất nhiều lần nháy mắt di động, cuối cùng mới dừng lại tới, rơi xuống trên mặt đất. Bên hai hong long thanh thực mau liền tối lui, cái thứ nhất nghe rõ, là một cái trầm thấp mà ôn nhu thanh âm. Không có việc gì, chúng ta đã ở kim toàn vương quan căn cứ bên ngoài, có thể mở to mắt. Hạ nhiên chậm rãi mở to mắt, trước mắt vẫn cứ là một mảnh hỗn loạn đông đưa qua ảnh, nàng chấp nửa ngày đôi mắt, thẳng đến cuối cùng đều chấp ra nước mắt. Cái loại này đau nhức cảm dần dần hòa hoãn, lúc này mới dần dần mà có thể nhìn đến hình ảnh. Thực xin lỗi. Có một bàn tay phủng nàng mặt, nhẹ nhàng mà giúp nàng leo khỏe mắt nước mắt, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Vừa rồi tia chớp tới quá nhanh, ta chưa kịp trước tiên làm ngươi nhắm mắt lại. Hạ nhiên ngơ ngẩn mà nhìn nàng trước mắt một chút mà rõ ràng lên kia trường khuôn mặt, ở lập lệ lệ quang bên trong vẫn là không quá rõ ràng, nhưng đã có thể thấy kia mặt trên không hề là một mảnh lãnh đạm hờ hững, mà tất cả đều là ấy náy cùng thương tiếc. Triệu cảnh hành thăng cấp sử dụng thời gian, kỳ thật cũng, cũng chỉ có ngắn ngủn mấy cái giờ mà thôi, nhưng mà hiện tại lại nhìn thấy hắn như vậy biểu tình, nàng lại cảm giác phản phất dài lâu đến đã là cách một thế hệ. Tiểu nhiên, triệu cảnh hành nhìn hai mắt đấm lệ mông lung ngơ ngác nhìn hắn, bất động cũng không nói lời nào hạ nhiên, quả thực một lòng đều phải bị nàng xem run. Hắn cũng không có đoán trước đến hắn lên tới cựu cấp thế nhưng sẽ là loại này chứa ngại tính phản ứng. Tương đối trước kia hôn mê, đau đớn cùng tê liệt, cảm tính tư duy thiếu hụt kỳ thật đã xem như nhẹ nhất một loại bệnh trạng, nhưng với hắn mà nói, không có so này càng đáng sợ càng không song bệnh biên chứng. Mất đi cảm tình kia đoạn thời gian ký ức, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà một chút đều không ít, cho dù đều không phải là hắn mong muốn, hắn cũng biết chính mình phía trước đều làm cái dạng gì sự tình. Hiện tại nhớ tới, làm hắn nghĩ mà sợ đến cơ hồ toàn thân đều run rẩy lên. Hiện tại hắn vẫn là không thể tưởng tượng. Không, phải nói là không dám đi tưởng tượng. Nếu là hắn thật sự ở một bên khoanh tay đứng nhìn, nhìn tư mã khác giết hạ nhiên, ở hắn khôi phục lúc sau, hắn sẽ biến thành cái dạng gì. Nhưng là, mặc dù là đã không có cảm tình cùng cảm xúc, hắn trong tiềm thức sâu đậm địa phương, vẫn cứ tồn lưu trự đối với hạ nhiên chấp niệm. Cơ hội liền cùng cấp với sinh ra đã có sắn bản năng giống nhau. Loại này tiềm thức quá mức mãnh liệt, ở tư mã khác điện lưu đánh về phía Hạ Nhiên trong nháy mắt kia, hắn rốt cuộc lấy so di vãng bất luận cái gì một lần thăng cấp đều phải mau tốc độ, đột phá tới rồi cựu cấp. Thực xin lỗi hắn nhịn không được ôm chặt lấy Hạ Nhiên, là ta không hảo. Đều là ta không hảo. Thực xin lỗi. Hạ Nhiên trên mặt vẫn cứ mang theo một loại mộng ảo giống nhau biểu tình. Vẫn là ánh mắt ngốc lăng lăng mà nhìn hắn. Triệu cảnh hành xem nàng trước sau không có phản ứng, cho rằng nàng vẫn là ở vừa rồi trong chiến đấu bị thương, tức khắc khủng hoảng lên, muốn đi thoát nàng quần áo kiểm tra. Tiểu nhiên! Người không sao chứ? Sau đó, hắn một bên lỗ thai đã bị hạ nhiên hung hăng mà nắm lên. Thực xin lỗi phải có dùng nói, còn muốn cảnh sát làm gì? Trấn triệt cửu tiêu tiếng gầm gư một bùng nổ mở ra. Vì lực so với trước tư mã khác từ trên bầu trời đánh rất xuống dưới lôi điện chỉ có hơn chứ không kém. Liên quan trên đỉnh khắp không trung phảng phất đều run lên ba cái. Theo sau đổ ập xuống mà đến, chính là một trận cuồng nguynh làm tạc. Cái giá đoan đến có đủ, tư thái bại đến rất cao lánh, đúng không? Ta muốn trợ giúp ngươi, mẹ nó còn muốn nhiệt mặt dán ngươi lánh mông ba ba mà truy ở ngươi mặt sau. Ngươi liền lệnh kia một trương sú mặt ném đều không ném ta liếc mắt một cái. Còn không có tất yếu đi theo ngươi, còn hợp tác, hợp tác cái con khỉ. Triệu cảnh hành nhược nhược thanh em bị hoàn toàn bao phủ ở hạ nhiên núi lửa bùng nổ phía dưới. Thực xin lỗi, khi đó ta, ngươi còn dám tranh luận. Núi lửa bùng nổ đến càng mãnh liệt. Cái gì đều không chuẩn giải thích, ta không nghe ngươi giải thích. Mặc kệ ta nói cái gì, ngươi chỉ có thể phụ hoạn. Triệu cảnh hành, hào hào, ta không giải thích. Chính mình thuấn di ra năng lượng còn sáng cư nhiên cũng không mang theo thượng ta, còn muốn ta cùng một con thổ bát thử giống nhau đi đào đậu. Đào đậu. Nếu ta không có không gian nói, hiện tại đã chết ở nghiên cứu khoa học đại lâu bên trong. Ta sai rồi. Thấy ta bị tinh thần hệ dị năng ảnh hưởng như vậy khó chịu, ngươi không thèm để ý tới ta một chút. Làm ngươi bồi cái vài bước lộ ngươi đều không vui. Còn nói lãng phí ngươi thể lực. Mẹ nó làm trên giường vận động thời điểm như thế nào không gặp ngươi lo lắng lãng phí thể lực. Ta vô tâm không phổi. Còn có. Nhất lệnh người giận sôi một chút. Ngươi cư nhiên còn nghĩ muốn chuyển đầu đến kim toản vương quan bên kia đi. Ta đều phải bị kia chỉ biến thái tăng thi giết. Hướng ngươi xin giúp đỡ ngươi cũng không để ý tới. Liền đứng ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Có phải hay không còn thật đáng tiếc không có mang một thùng bắp giang vừa nhìn vừa ăn. Ta tội ác tại trời, táng tận thiên lương, chăm chết mặc chuộc. Ngươi lanh khốc, ngươi vô tình, ngươi vô cớ gây rối. Ta lén khóc, ta vô tình, ta vô cớ gây rối. Nói, ta nắm ngươi nửa ngày lỗ thai, ngươi liền tính không cảm giác được đau, chẳng lẽ sẽ không làm bộ kêu hai tiếng sao? Một chút cũng không biết phối hợp. Đau, tha mạng. Hạ nhiên ở kia mấy cái giờ đã chịu sở hữu lạnh nhạc, sở hữu coi thường, sở hữu hờn dối, lúc này rốt cuộc toàn bộ tất cả đều phát tiết ra tới. Lúc ấy chuyện quá khẩn cấp nghiêm túc, nàng không thể không bảo trì bình tĩnh. Không có công phu đi cảm thụ nhiều như vậy, hiện tại lại nhớ đến khi đó triệu cảnh hành đối nàng lạnh nhạt, tức khắc cảm thấy phá lệ ủy khuất, lập tức liền đỏ hốc mắt. ngày thường bị hắn sủng nịch đến quá sâu quá ấm áp, thế cho nên nàng biết rõ hắn đều không phải là xuất phát từ bổn ý, vẫn là liền hắn ngắn ngủn mấy cái giờ lánh đạm đều chịu không nổi. Triệu cảnh hành đau lòng đến độ sắc hóa, đem rốt cuộc nhịn không được khụt khịt mở ra hạ nhiên gắt gao ôm vào trong ngực, một trái tim gắt gao xúc thành một đoàn. Tất cả đều là đau đớn, tự trách cùng ấy nấy, cũng không biết nên như thế nào đi an uổi nàng. Mặc dù là hắn ở kia đoạn thời gian vẫn luôn đối nàng ném mặt lạnh, liên tiếp ném xuống nàng vứt bỏ nàng, mặc kệ nàng chết sống, thậm chí còn nghĩ phản bội nàng chuyển đầu đến địch nhân kia một bên đi. Nàng cũng trước sau không có bỏ hắn với không màng. Liên tính biết hắn không phải cố ý, đối với hắn như vậy hôn trướng hành vi, cũng nên là sẽ đau lòng khó chịu đi. Nhưng nàng còn mặt dày mày dạn mà đi theo hắn, vẫn luôn chịu đựng hắn vắng vẻ, bảo hộ hắn an toàn. Hơn 2.000 năm tới không có rớt quá một giọt nước mắt, đã sớm quên mất rơi lệ là cái gì cảm giác hắn, thế nhưng lần đầu tiên có khỏe mắt chua xót chóp mũi lên men cảm giác. Sau đó, bên kia lô thai lại bị hạ nhiên ninh lên. Trở về cho ta quỳ 10 ngày 10 đêm bàn phím. Hạ nhiên rốt cuộc nhớ tới nàng phía trước cấp triệu cảnh hành ghi nhớ vô số bút tác trướng. Hùng hổ mà tiếp tục giống, đánh ra một chữ tới thêm quỷ một ngày. Hảo. Trong vòng ba ngày viết một phần năm vạn tự kiểm điểm thư cho ta xem qua, thiếu một chữ không quá quan, cảm tình không đủ chân thành tha thiết không quá quan, hành văn không đủ tuyệt đẹp không quá quan. Hảo. Cho ta đoan một năm nước rửa chân. Cả đời đều có thể. Còn có, cấm dục ba tháng, ngủ phòng khách sofa đi. Cái này, có thể hay không thương lượng một chút. Vậy ngươi nói nhiều ít. Một ngày. Một ngày cấm cái PA. Ba tháng, một ngày đều không thể thiếu. Ở triệu cảnh hành ký xuống vô số nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng, cảm giác chính mình này nửa đời sau đều phải sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng chung lúc sau, hạ nhiên khí rốt cuộc tiêu đến không sai biệt lắm. Lúc này mới đem lực chú ý chuyển tới địa phương khác. Hướng chung quanh vừa thấy, phát hiện đã là đặt mình trong với một mảnh hoang gia chung. Xa xa có thể trông thấy Kim Toàn Vương quan căn cứ một mảnh mê ly ngọn đèn dầu, bất quá khoảng cách đã có hảo một chặng đường, tựa hồ là ở hội hợp điểm cùng Kim Toàn Vương quan chi gian nửa đường thượng. Hội hợp điểm liền ở bên kia kia phiến đồi núi mặt sau. Triệu cảnh hành nói, ta mang theo ngươi chỉ có thể thuấn di đến nơi này. Hạ nhiên lúc này mới nhớ tới, triệu cảnh hành trước kia mang theo nàng thuấn di thời điểm, chỉ có thể di động ra trăm mét khoảng cách, hơn nữa vô pháp liên tục di động. Mà hiện tại cùng kim toàn vương quan chi gian hiển nhiên xa xa vượt qua cái này lộ trình, chừng vài cây số. Người thăng cấp lúc sau dị năng thực lực cũng đề cao. Đương nhiên, triệu cảnh hành gật gật đầu, hiện tại mang theo một người thuấn di có thể thuấn di ra trăm mét khoảng cách, có thể liên tục thuấn di bốn đến năm lần, vừa rồi chúng ta chính là như vậy thuấn di ra kim toàn vương quan căn cứ. Còn có niệm động lực hạ nhiên nhớ tới triệu cảnh hành trước kiêm niệm động lực chỉ có thể khống chế thật thật tại tại vật thể. Nhưng hắn vừa rồi trực tiếp chiết chuyển cùng ngăn cản tư mã khác điện lưu, thuyết minh hiện tại hắn niệm động lực cũng có thể tác dụng ở điện lưu thượng. Trước kia niệm động lực chỉ có thể dùng cho vĩ mô mặt. Triệu Cảnh Hành nói, hiện tại có thể dùng ở vi mô mặt thượng, tỉ như nói khống chế phân tử, nguyên tử trờ hạt, nhỏ nhất nhưng khống chế hạt là điện tử, cho nên mới có thể khống chế tư mã khác điện lưu, chẳng qua muốn hao phí rất lớn tinh thần lực. Hắn tử trên mặt đất huyền phù khởi một khối hòn đá nhỏ Nâng lên một bàn tay, hai mắt hơi hơi co rụt lại, Tia tảng đá ở hắn bàn tay thượng nước toạc mở ra, dần dần phân giải thành càng ngày càng rất nhỏ bột phấn, cuối cùng liền bột phấn đều biến mất. Nhưng ngay sau đó, trong không khí liền lại lần nữa ngưng tụ ra mấy khối nhỏ lại khối trạng vật thể, trong đó lớn nhất một khối là thuần trắng sắc, xem qua đi như là đá cầm thạch, còn có nho nhỏ một thốc hoàn toàn trong suốt vô sắc thạch anh kết tinh, một tiểu khối hồng màu nâu oxy hóa thiết. Mặt khác còn có không ít càng thêm hơi lượng vật chất, hạ nhiên liền nhận không ra. Vừa rồi ta đem này tảng đá hóa giải tới rồi phần tử cấp bậc, sau đó lại đem tạp chất tách ra, hình thành các loại thuần tịnh hóa chất, tỉ như than toan canxi, xí lịp oxit, tam oxy hóa nhị thiết, nôm xỉ lị cặt từ tử. Đương nhiên không thể bảo đảm hoàn toàn là thuần tịnh vật, bất quá thuần tịnh độ cũng so tuyệt đại đa số tinh luyện ra tới hóa chất nguồn cao. Hạ Nhiên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Triệu Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười, ngân bạch đồng tử lại lần nữa rụt lên. Hạ Nhiên trung quanh trong không khí, dần dần hiện ra càng nhiều ngũ quang thập sắc nhỏ bé quang điểm tới. Những cái đó quang điểm càng lúc càng lớn, Hạ Nhiên lúc này mới thấy rõ, chúng nó no thế nhưng tất cả đều là đủ loại đa quý. Tươi đẹp như máu hồng bảo thạch, thâm thủy như hải ngọc bích, thúy tích ngọc lục bảo, sống quang lóng lánh mắt mèo thạch, ngũ thải tân phân đâu tinh ánh dịch thấu băng ngầu ngọc thủy. Càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, trôi nổi quay chung quanh ở hạ nhiên bên người, nở rộ lệnh người hoa cả mắt dạng rỡ hoa hoè, như là đi vào một mảnh cảnh trong mơ ma huyện thế giới. Này đó Mỹ lệ đá quý đều có cực cao thuần tịnh độ, trong trời đêm chỉ có mỏng manh ánh trăng chiếu xuống tới, nhưng đã cũng đủ chúng nó chiết xạ ra như là tinh mang giống nhau sáng loa quan huy. Giống như đặt mình trong với một mảnh lộng lấy màu sắc rực rỡ sao trời bên trong. Trung quanh tất cả đều là sạc sỡ lập lòe hoa quang, minh minh diệt diệt, tiê sáng kỳ dị lộ ra. Ở hạ nhiên đối diện mặt, là một viên tinh ánh dịch thấu kim cương, như là nước trong giống nhau trong suốt vô sắc, hình dạng chính là thiên nhiên thuần tịnh đá kim cương tinh thể hình toi 12 mặt thể. Chiết xạ ra quang mang lóa mắt vô cùng, cơ hồ phủ qua trung quanh sở hữu đá quý quang huy, như là một viên lập lòe tiểu thái dương huyền phù ở nàng trước mắt. Hơn nữa nó thể tích còn đang không ngừng mà tăng đại, từ lúc bắt đầu móng tay cái lớn nhỏ, đến trứng gà lớn nhỏ, lại đến nắm tay lớn nhỏ, dưa lê lớn nhỏ, dưa hấu lớn nhỏ. Đây là đưa cho ngươi. Triệu cảnh hành mỉm cười, muốn biến thành màu lam, hồng nhạt, màu vàng, màu xanh lục, màu đen đều có thể. Ngươi thích bao lớn? Nay đã xa xa vượt qua trên thế giới từ trước tới nay xuất hiện quá lớn nhất kim cương kho nam kim cương mấy chục lần. Hơn nữa tỷ lệ cực kỳ thuần tịnh, cái gì nhiếp chính vương, nam phi ngôi sao, màu lam hy vọng, quang minh chi sơn, ở nó trước mặt một so, quả thực đều như bạo. Đình đình đình. Hạ nhiên mắt thấy kia viên kim cương càng ngày càng thật lớn, một người đều đã mau ôm bất quá tới, chạy nhanh ngăn cản triệu cảnh hành. đá quý chính là bởi vì quý hiếm mới quý trọng, lại xinh đẹp kim cương, nếu là muốn nhiều ít là có thể tạo nhiều ít ra tới, cùng ven đường một chảo một đống cục đá giống nhau. Vậy không lãng mạn. Ở nàng khái niệm, đối với hy thế kim cương khái niệm, vẫn là dừng lại ở những cái đó bị bảo tồn ở viện bảo tàng bên trong hoặc là được hẳm ở vương miện thượng danh toảng. Như vậy chính mình từ trong không khí toát ra tới, lại còn có đại khối đến quả thực có thể lấy tới được hẳm ở trên cửa sổ đường pha lê kim cương, cảm giác thực sự là có điểm quái quái. Vô luận nhiều chân quý châu áo, bản chất đều là từ phần tử cấu thành. Triệu cảnh hành hiện giờ niệm động lực dị năng có thể không chế vi mô hạt, chỉ cần chung quanh có này đó nguyên tố nói, liền có thể chế tạo ra bất luận cái gì một loại đa quý. Bởi vì trên địa cầu than nguyên tố không chố không ở, cho nên quý trọng nhất kim cương ngược lại là dễ dàng nhất chế tạo một loại. Nghĩ muốn cái gì dạng sẽ có cái gì đó dạng, muốn bao lớn liền có bao nhiêu đại, đây mới là nhất danh xứng với thực kim cương vương láo ngũ. Nhân loại trời sinh đối với này đó sắc thái diễm lệ quang mang lóa mắt đá quý có một loại si mê, đặc biệt là nữ nhân, cho dù ở mặt thế này đó quý trọng châu đáo giá trị đã đại suy giảm, vẫn là ngăn không được thật sâu khắc đến trong xương cốt cái loại này yêu thích. Bất quá! Người muốn đưa ta cũng không nên ngay trước mặt ta chế tạo ra tới A. Hạ nhiên nhìn chung quanh ngũ quang thập sắc đá quý cùng trước mặt kia viên thật lớn kim cương nhịn không được có điểm ai oán Nếu là triệu cảnh hành trực tiếp đưa nàng một viên trên thế giới lớn nhất mỹ lệ nhất kim cương, nàng khẳng định sẽ cảm thấy lãng mạn giá trị bạo biểu. Nhưng là hiện tại nhìn hắn chế tạo ra tới, liền hoàn toàn vô pháp làm người nhớ tới tình yêu, trung trinh cùng vĩnh hằng tượng trưng, chỉ có thể nhớ tới đá kim cương là từ trên địa cầu nơi nơi đều đúng vậy than phần tử cấu thành, ánh hình quang tính cực cường thời điểm hiện ra màu lam, có tinh thể khuyết tật hiện ra hồng nhạt, đựng nỉ châu nguyên tử hiện ra màu vàng. Cái gì sắp rơi trứng bù câu a? Thẹt tỷ tạ niệm hải dương chi tâm a. Lại thêm mỹ câu chuyện tình yêu đều bị vô tình mà đánh bại. Như thế, triệu cảnh hành bật cười, là ta sơ sẩy. Bất quá vi mô hạt không chế năng lực có thể làm được, xa xa không ngừng này đó. Lần sau nhất định sẽ cho người kinh hỉ. Hạ nhiên vẫn là đem những cái đó đá quý cùng kia viên cự toàn thật cẩn thận mà thu vào trong không gian. Tưởng cũng biết. Ở vi mô mặt thượng không chế phần tử nguyên tử khẳng định yêu cầu hao phí cực đại tinh thần lực, triệu cảnh hành tinh thần lực lại không phải dùng không xong chống dông chế tạo ra này đó vật chứa, với hắn mà nói khẳng định cũng không phải nhẹ nhàng sự tình. Không nói, chạy nhanh hồi hội hợp điểm đi thôi. Hạ nhiên nói, những người khác chỉ sợ đều sốt ruột chờ Tới kim toàn vương quan đội ngũ chung, những người khác đều đã về tới hội hợp điểm, đã đợi hạ nhiên cùng triệu cảnh hành ban ngày thời gian, đều lo lắng. Linh Vốn Di muốn lại lần nữa tiến kim toàn vương quan căn cứ đi tìm bọn họ, nhưng căn cứ vừa mới lọt vào sâm lấn, toàn thành đều ở cảnh giới trạng thái, lại muốn trà trộn vào đi đã cực kỳ khó khăn, hắn mới không dám tùy tiện hành động. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành rốt cuộc trở về, mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhiệm vụ có thể hoàn thành, không có tổn thất một người, này đã xem như thập phần thuận lợi. Cố lưu thâm đã sớm đã mở ra đi thông phủ không đảo không gian thông đạo. Mọi người phản hồi chiều lầm căn cứ, hạ nhiên đem tinh sa tế bảo sinh sản thiết bị từ trong không gian lấy ra, chuẩn bị mau chóng một lần nữa lại kiến một tòa tinh sa tế bảo sinh sản chỗ. Này lúc sau, nàng lại đi liên hệ Kim Toản Vương quan bên trong nội ứng, làm cho bọn họ đi điều tra một chút cái kia đang ở làm nhân tính hóa tăng thi nghiên cứu tiểu viện nghiên cứu. Hạ nhiên trực giác có dự cảm, nay sẽ là Kim Toản Vương quan một cái thập phần quan trọng tình báo. Triệu cảnh hành một hồi đến triều lâm căn cứ, đi trước hạ quân nơi đó, hiện giờ hắn khống chế năng lực đề cao đến vi mô mặt, đã có thể bồi thường sinh kế hoa nghiên cứu cung cấp không ít trợ rút. Hồi sinh kế hoạch cũng không có quá lớn tiến triển. Đầu tiên muốn tìm được tinh sa sát diệt năng lực cùng bạch cốt ma dụ trọng sinh năng lực cân bằng điểm, liền không phải chuyện dễ dàng, hạ quân ở vô số thực nghiệm lúc sau, rốt cuộc tìm được rồi tinh sa thích hợp cách dùng cùng dung lượng. Nhưng là loại này cân bằng cũng giới hạn trong làm tang thi thân thể hủy diệt cùng khôi phục luân phiên tiến hành, hủy hoại nháy mắt khôi phục, khôi phục nháy mắt hủy hoại, thuần túy chỉ là ở chịu tra tấn mà thôi, cũng không thể giống trong dự đoán như vậy. Làm tang thi biến thành người sống. Chỉ là như vậy không thể thực hiện được. Hạ quân nhíu mày nhìn pha lê đồ đựng bên trong ngâm ở vô sắc nước trong trạng chất lỏng chung một con tang thi. Hắn đã đem bạch cốt ma dụ chủ yếu có thể khởi đến trọng sinh tác dụng vật chất cũng chính là từ phiến lá thượng đôi mắt chạm nổi lên bên trong chảy da màu vàng nhạt chất lỏng hữu hiệu thành phần lấy ra ra tới, như vậy dễ bề nghiên cứu cùng quan sát, trọng sinh hiệu quả cũng càng tốt. Nhưng là, pha lê đồ đựng chung kia chỉ tang thi thân thể chỉ là ở tinh xa dưới tác dụng nhanh chóng sụp đổ, sau đó lại nhanh chóng sinh trưởng ra tân cốt cách, cơ bắp, khí quan chờ tổ chức, sau đó lại lần nữa sụp đổ. Tang thi vi rút năng lực sinh sản phi thường cường đại, Ở thích hợp điều kiện hạ, một cái tang thi vi rút có thể ở mấy chục giây trong vòng liền phân liệt thành mấy chục vạn cái thậm chí mấy trăm vạn cái, hơn nữa trên cơ thể người bên trong nhanh chóng khuyết tán. Này tân trường ra tới bộ phận, bên trong làm theo là đường tang thi vi rút, cho nên cũng không thể khôi phục thành chân chính sinh mệnh thể. Hạ quân giải thích nói, hiện tại tinh xa cách dùng là, mỗi cách một sáu chung thời gian rót vào nhất định liều thuốc, chỉ nhanh chóng trải qua tang thi thân thể chung quanh. Dừng lại thời gian nước chừng 18 giây Nhưng là này một 8 giây thời gian Liền cũng đủ làm tăng thi vi rút rất nhiều sinh sôi nảy nở hơn nữa khuyết tán Tinh sa tế bào chỉ có thể sát diệt vi rút Lại không thể ngăn cản dư lại vi rút sinh sôi nảy nở Cho nên lại như thế nào hủy diệt cùng trọng sinh đều là vô dụng công Đây là mấu chốt nơi Triệu cảnh hành mày nhữ lại tiên nếu làm tinh sa vẫn luôn dừng lại ở tăng thi chung quanh đâu Tang thi vi rút cho dù sinh sôi nảy nở ra tới, cũng sẽ lập tức bị giết diệt. Nói như vậy, thủy diệt cùng trọng sinh liền không phải luân phiên tiến hành, mà là đồng thời tiến hành. Hạ quân lắc đầu, loại này phương pháp ta cũng thử qua mười mấy thứ, không có một lần thành công, dừng lại vượt qua hai giây trở lên, tăng thi thân thể liền tất cả đều hoàn toàn sụp đổ, căn bản không kịp khôi phục. Cho dù là có thành công sát suất, kia cũng thật sự quá nhỏ. Chúng ta bảo không dậy nổi như vậy nguy hiểm, cho nên bị ta từ bỏ. Thời gian đã là có thể bảo đảm tang thi an toàn ngắn nhất khoảng cách. Thử lại xem. Triệu cảnh hành ánh mắt mang theo một loại ám trầm quan mang, chẳng sợ thí một trăm lần, chỉ cần có một lần thành công. Đã nói lên loại này phương pháp có hy vọng. Thành công sát suất quá tiểu nhân lời nói, cũng có thể thông qua cải thiện phương pháp nhắc tới cao. Tỷ như tận lực đề cao bạch cốt ma dụ trọng sinh năng lực, Thời gian chính xác đến dây không đủ, liền chính xác đến hảo dây tới tính toán. Nhưng là hạ quân nhịn không được đánh gây hắn, mặc kệ thế nào, loại này phương pháp thật sự quá không an toàn. Nếu thất bại nói, đó chính là thân thể hoàn toàn sụp đổ, cũng chính là tử vong, ta hy vọng tìm được chính là linh thất bại sát xuất phương pháp. Liên tính hắn lại như thế nào vì ưu ly canh cánh trong lòng, cùng với làm nàng mạo thật lớn tử vong nguy hiểm, hắn tình nguyện tạm thời làm nàng lưu tại kim toản vương quan bên kia. Triệu cảnh hành liết hắn một cái, trên thế giới này vốn dĩ liền không tồn tại tuyệt đối sự tình. Giống ngươi vừa rồi theo như lời, nếu chỉ Luân phiên tiến hành hủy diệt cùng trọng sinh, chỉ là ở làm vô dụng công mà thôi. Không mạo cái này nguy hiểm nói, hồi sinh kế hoạch khả năng vĩnh viễn đều không thể thực hiện. Ngươi lo lắng Yuli ta biết, nhưng hiện tại Yuli đối tư mã khác tới nói rất có giá trị, ngươi làm nàng ở tư mã khác trong tay ngốc đến càng lâu, đối chúng ta cùng nàng chính mình tới nói tính nguy hiểm đều càng lớn. Hạ quân sao có thể không rõ đạo lý này, không nói chuyện có thể phản bác, chỉ phải gật gật đầu. Hảo, ta thử xem. Kim Toàn Vương quan căn cứ. Bởi vì triều lâm căn cứ này một chi đội ngũ xâm lớn, trong căn cứ nghiên cứu khoa học khu bị nghiêm trọng tổn thất, căn cứ bên cạnh đồng ruộng khu cũng bởi vì tư mã khắc cùng triệu cảnh hành giao chiến, ở kia chấp cực nóng chung dẫn phát lửa lớn, thiêu hủy trừng mấy chục hecta cây nông nghiệp, Lúc ấy triệu cảnh hành vội vã rời đi, cùng tư mã khác gần ngắn ngủi giao thủ mấy cái hiệp, tổng cộng còn không đến 10 giây thời gian, cũng đã có thể tạo thành như vậy thật lớn phá hư, nếu là hai người thật sự động khởi tay tới, còn không được đem đất đều sốc một tầng đi. Lúc này đây Tử Du cũng không ở căn cứ tổng bộ, mà là đến một cái khác khu trực thuộc đi, nhận được tin tức lập tức gấp trở về lúc sau, ở trong văn phòng ánh mắt đầu tiên nhìn đến. Chính là siêu siêu vẻo vẻo ngã vào nàng bàn làm việc thượng tư mã khác. Tư mã khác bên phải trên vai kia nói bị triệu cảnh hành niệm động lực sẽ rách ra tới thật lớn miệng vết thương, còn không có hoàn toàn khép lại, cánh tay phải cũng không có trọng sinh ra tới, miệng vết thương huyết nhục so le, bạch cốt rời ra, xem qua đi thập phần giữ tợn. Một bộ thân bị trọng thương nhu nhược đáng thương bộ dáng lệnh qua nơi đó, thấy từ du đã trở lại, liền bắt đầu kéo giải quá thanh em dầm gì. Tư tổng. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Ta bị thương, yêu cầu chiếu cố. Từ du nhận thức hắn nhiều năm như vậy, điều này cũng đúng lần đầu tiên thấy hắn bị thương. Hơn nữa thì nhưng bị thương như vậy trọng, không khỏi có vài phần kinh ngạc, ai có thể đem ngươi thương thành cái dạng này. Công tử A. Tư mã khắc thập phần ai hoán, hắn muốn sẽ vốn là ta đầu, tân mệnh ta trốn đến mau, liền xe xuống nửa bên bả vai. Mệt chúng ta hơn 2.000 năm trước kia cũng coi như là có một đoạn giao tình tới, liền tính phải đối ta hạ tử thủ, cũng nên tuyển cái hơi chút có điểm mỹ cảm phương thức ca. Từ du liếc mắt nhìn hắn, ở hắn đối diện làm công ghế ngồi xuống, mở ra máy tính, ngươi là cựu cấp tăng thi, hắn cấp bậc không phải so ngươi thấp một bậc sao. Hắn cũng lên tới cựu cấp, từ mã khác thở dài, nói, ta bị thương thành cái dạng này, ngươi như thế nào có thể cũng chỉ cố làm công. Chẳng lẽ đều không nên biểu hiện một chút quan tâm sao? Ta nhìn không ra ngươi có cái gì yêu cầu ta quan tâm. Từ du mí mắt cũng không nâng, loại thương thế này đối với ngươi mà nói, hẳn là chỉ là mấy cái giờ là có thể khôi phục đi. Thật là một chút đều không đáng yêu. Từ mã khác lắc đầu, giống ngươi như vậy nữ nhân, nga không, giống cái sinh vật, phỏng chừng cả đời đều gả không ra. Từ du ngữ khí lãnh đạm, ta vì cái gì phải gả người. Này còn có cái gì vì cái gì? Nữ nhân tới rồi nên gả chồng thời điểm luôn là phải gả người. Ngươi nên đi xem nhân ra hạ căn cứ trưởng cùng công tử kia một đôi, khanh khanh ta ta đường mật ngọt ngào, mỗi lần gặp mặt đều cho ta cuồng tắc cầu lương. Tư mã khác nói tới đây, lộ ra một bộ hứng thú bừng bừng bộ dáng nói, từ tổng, chúng ta nhận thức thời gian dài như vậy, ta còn không biết ngươi thích cái dạng gì nam nhân. Thứ du mặt vô biểu tình nói, ta không thích nam nhân. Tư Mã Khác bị sặc một ngụm, "Ta Thiên, ngươi là kéo kéo, cũng không thấy ra tới a." Từ Du trong mắt tựa hồ lộ ra một chút tức giận, "Không phải." Tư Mã Khác tựa hồ liền thích xem nàng bộ dáng này, "Nga, vậy ngươi chính là tính lãnh đạo. Đây là bệnh, đến trị." Từ Du rốt cuộc không thể nhịn được nữa, "Ngươi hoặc là an tĩnh ở một bên dưỡng thương, hoặc là liền cho ta đi ra ngoài." Tư Mã Khác tựa hồ là đã thực vừa lòng hiệu quả như vậy, cười tủm tỉm mà ngồi vào bên cạnh không nói nhưng thật ra Tử Du ở trước bàn phiên một lát văn kiện phá lệ mà đem văn kiện gông lần đầu tiên đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn nhìn hắn trên vai miệng vết thương dần dần khép lại trường gia tân cốt cách cùng cơ bắp sau một lúc lâu lúc sau rốt cuộc đã mở miệng ta vẫn luôn không hỏi qua các ngươi tang thi trên người thương thế mặc kệ nhiều trọng đều có thể khôi phục như lúc ban đầu kia này đó từng đạo vết thương đều là như thế nào tới Đều là ta ở trở thành tang thi phía trước lưu lại. Tư mã khác khó được một lần thấy nàng chủ động cùng hắn đáp lời, có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng thật ra hưng thú nói chuyện nổi lên. Khi đó ta còn là nhân loại, chịu thương thật sự là quá nặng, cho dù là trở thành tang thi sau có thể khôi phục, cũng vẫn là để lại vết sẹo. Thứ du nhìn hắn, cái dạng gì thương? An qua quả xoài đi. Tư mã khác thực sinh động mà cho nàng khoa tay múa chân. Chính là cái loại này đem thịt quả hoa khai trở thành từng khối, phía dưới lưu trữ một tầng hoàn chỉnh ra liền ở thịt quả thượng quả xoài đinh. Lúc ấy ta không sai biệt lắm chính là từng khối vỡ thành dáng vẻ kia, chỉ còn lại có sau lưng một tầng da không có bị cắt ra, cho nên ngươi xem ta trên lưng không có vết thương. Còn có mặt mũi thượng này nói xẻo, chính là đầu bị nghiêng bổ ra, may mắn không có thương tổn đến đại não, bằng không ngay cả tang thi đều không đảm đứng nổi. Từ Du ánh mắt mấy không thể thấy mà trầm trầm xuống, tại sao lại như vậy? Cái này nói ra thì rất dài. Tư Mã Khắc Hưng thú nói chuyện chính đúng, nếu không, ta cùng ngươi nói một chút ta năm đó đi. Cái này năm đó chính là hơn 2000 năm trước kia. Không có vài lần cơ hội có thể nghe được. Từ Du không trả lời, hiển nhiên là đang chờ hắn nói tiếp, vì thế Tư Mã Khắc liền cảng tới hưng thú. "Ân, năm đó ta là Tần Quốc một cái luyện đan sư." tiêm chức luyện kim sư tân thủy hoàng ngươi cũng biết trong lịch sử ghi lại hắn tới rồi hậu kỳ bắt đầu mê luyến trường sinh bất lão chi thuật còn phái người đi trên biển tiên sơn tìm kiếm trường sinh bất lão dược này đó đều là thật sự chúng ta này đó luyện đan sư lúc ấy tất cả đều nằm cũng chúng đạ cũng bị trộm tới buộc luyện chế bất lão dược luyện không ra liền phải xử tử lúc ấy ta nơi luyện đan sư môn là một cái thực như bước truyền thuyết cấp môn phái Tại thế nhân trong mắt là thần tiên sống cái loại này, nhưng là đời đời tới nay đều cho rằng trường sinh bất tử là trái với thiên địa quy luật tự nhiên lịch thiên hành vi, nghiêm cấm môn nhân luyện chế bất tử dược. Tần thủy hoàng đương hoàng đế, nơi nào quản chúng ta vui không vui, trực tiếp phái binh vây quanh môn phái muốn bắt người. Chúng ta này đó luyện đan sư chỉ biết luyện đan, không am hiểu đánh nhau, một hồi huyết chiến, bị đối phương tàn sát toàn môn thượng hạ mấy trăm người. Toàn bộ sư môn liền dư lại ta may mắn còn tồn tại, nhưng cũng bị tần quân bắt sống. Khi đó ta còn là một cái rất có cốt khí thà chết chứ không chịu khuất phục rất tốt thanh niên, đối mặt cường quyền áp bách, tiến hành rồi kiên trinh ngoan cường phản kháng. Nhưng bất hạnh chính là ta có người nhà, hơn nữa vẫn là vướng bận gia đình một đại ban tử, thượng có 80 tuổi lao phụ lao mẫu, hạ có gào khóc đòi an ấu đệ ấu muội. Ấn, sau đó phát sinh cái gì người khẳng định cũng đoán được ra tới. Tóm lại tới rồi ngày thứ ba, ta sở hưu thân nhân bị chết chỉ còn hai cái, chung quanh bầu trời nơi nơi đều là ngầm ruột cùng thịt khối bay tới bay lui quạ đen thời điểm, ta rốt cuộc vẫn là thành thành thật thật đi luyện đan Tuy rằng nói chúng ta sư môn rất lợi hại, nhưng kỳ thật cũng không có chân chính luyện chế ra quá bất tử dược. Dù sao, cuối cùng bất tử dược ta không có luyện ra tới, nhưng thật ra trời xuôi đất khiến, bị ta chế tạo ra sống lại dược, có thể làm người chết sống lại. Thứ Du bật thốt lên nói, Tăng Thi Vy Rút. ân. Tư mã khác gật đầu, ta làm cho Tần Thủy Hoàng cùng cả Triều Văn Võ Mặt, làm người cảm nhiễm Tăng Thi Vi Rút, sau đó lại giết chết người này, đem hắn biến thành Tăng Thi. Tần Triều khi đó nơi nào có chúng ta hiện tại nhiều như vậy Tăng Thi điện ảnh cùng trò chơi. Trước nay chưa thấy qua Tăng Thi, vừa thấy đã chết người còn có thể động năng đi đường có thể ăn cơm, cho rằng thật là người chết sống lại. Một đám đều cả kinh cùng cái gì dường như, thẳng hô thần tích. Ta lặng lẽ bóp gãy này chỉ tang thi tứ chi xương cốt, làm nó không thể bạo khởi đả thương người cắn người. Lúc ấy tất cả mọi người bị trận này thần tích cấp chấn kinh rồi, cũng không có người nghĩ đến đi kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra kia chỉ tang thi có hay không dị thường, tần thủy hoàng đương trường liền cho ta kết sù ban thưởng cùng tức vị sát phong. Đương nhiên, chỉ có ta biết này cái gọi là sống lại dược căn bản chính là gạt người. Nếu bị Tần Thủy Hoàng biết đến lời nói, ta khẳng định sẽ bị khổ hình xử tử cộng thêm liền chu chính tộc. Cho nên ta liền cùng Tần Thủy Hoàng nói, sống lại dược còn không có hoàn toàn luyện thành, yêu cầu tiếp tục tiến thêm một bước hoàn thiện. Tần Thủy Hoàng nhìn kia tăng thi giữ tận bộ dáng phòng trừng cũng rất sợ, tin là thật, cố ý tu sửa cung điện cho ta luyện dược. Ta nào dám lưu tại nơi đó, một tìm được cơ hội liền xa xa chạy ra Tần Quốc, đến ngàn dặm ở ngoài Tây Vực Tiểu Quốc đi. Tân quốc cùng Tây vực cơ hồ không có lui tới, chạy trốn tới xa như vậy địa phương, không cần lo lắng bị trào trở về. Nhưng khi đó ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhân loại bình thường, ở hoang dã cùng sa mạc buôn ba vài tháng thời gian, đúng là khổ bức thời điểm, tới rồi Tây vực bên kia, lại bị một cái gọi là hô duyên sa mạc tiểu quốc cấp chụp tới. Cái này hô duyên quốc quốc vương là cái ma ốm, đã sắp chết rồi, biết được ta là từ trung nguyên tới luyện đan sư. Lại là đau đặt tại ta trên cổ, một hai phải buộc ta cho hắn chữa bệnh không thể. Ta sao có thể trị đến hảo hắn bệnh, chỉ có thể đem hắn cung cấp biến thành tăng thi, nhưng này đó Tây vực người đầu góc ngược lại là so chung nguyên nhân muốn thông suốt điểm, phát hiện ta chẳng những không có làm cho bọn họ quốc vương sống lại, còn đem hắn cấp biến thành quái vật. Sau đó, ta đã bị trộm tới cho hắn trôn cùng. Bọn họ cái kia quốc vương khả năng cả đời trụ Tây vực không ăn qua quả xoài. Đem chôn cùng giả tất cả đều cắt thành quả xoài đinh hình dạng, dùng hắc sáp phong lên lấy tới xây tường. Ta trước tiên cảm nhiễm tang thi virus, ở cái kia cổ mộ bên trong biến thành tang thi thức tỉnh lại đây, ngây người gần 2000 năm, sau lại thức tỉnh rồi dị năng, thăng cấp đến cũng đủ cường đại trình độ, lúc này mới từ mộ chạy ra tới. Hắn cười tủm tỉm mà tiếp tục nói, sau đó liền ở tây bắc đụng phải ngươi. Thứ Du hơi hơi nheo lại đôi mắt, Nàng cơ hồ chưa từng có xuất hiện quá trừ bỏ mặt vô biểu tình ở ngoài biểu tình, cho dù chỉ là như vậy một cái nho nhỏ động tác, cũng làm nàng kia trương lạnh lùng như khắc băng khắc đá khuôn mặt, nhìn qua nhiều ít có vài phần người sống sinh khí. Này chuyện xưa đủ nhảm chán. Tư ma khắc một bộ thâm chịu đã kích thập phần bị thương bộ dáng, người khác hồi ước chính mình ngàn năm huyết lệ sự, người cư nhiên liền đánh giá nhảm chán hai chữ, thật đủ vô tình. Nếu không ta lần sau biên cái 100 vạn tự tình tiết lên xuống phập phòng đủ trụt vài bộ phim truyền hình cho ngươi thưởng thức một chút. Từ du thu hồi ánh mắt, ta như thế nào biết ngươi này đoạn chuyện xưa liền không phải biên. Đúng vậy. Tư mã khác từ từ mà nhìn văn phòng phía bên ngoài cửa sổ dâng lên tới trong trèo nắng sớm, ánh mắt xa xôi, câu chuyện này đương nhiên cũng là ta nói bừa Ta năm đó sao có thể như vậy bất tức như vậy không tiền đồ. Lúc này... Hắn trên vai miệng vết thương đã trên cơ bản khép lại, cánh tay phải cũng một lần nữa sinh trưởng ra tới. Hắn khẽ cười một tiếng, đứng dậy. Trời đã sáng, trong nhà hai vị mỹ nhân hẳn là cũng đều tưởng ta. Người trong căn cứ nhàn sự ta còn là mặc kệ cho thỏa đáng, khó được ra tay một lần liền suối quẩy, vẫn là trở về nhuyễn ngọc ôn hương ôm ở hoài tới nhàn nhã. Một trận điện lưu thanh âm vang lên, hắn trực tiếp biến mất ở cửa sổ bên ngoài. Từ du ở phía sau vẫn không núc nhích mà nhìn hắn biến mất địa phương, ánh mắt thơm trầm, ý vị không rõ. Triều lâm căn cứ tinh nhuệ đánh bất ngờ đội ngũ, từ kim toàn vương quan mang về quan trọng nhất tinh sa tế bào sinh sản thiết bị lúc sau, sinh sản tuyến thực mau liền lại lần nữa vận chuyển lên, ở trong một tháng lại cung ứng mặt khác hai cái tiểu căn cứ tinh sa tế bào thuốc thử. 12 căn cứ liên minh hiện tại đang ở tốc độ cao nhất phát triển lớn mạnh, bởi vì bọn họ đều biết Kim Toản Vương quan không có khả năng cho bọn hắn quá nhiều trưởng thành thời gian. Mặt khác căn cứ cũng phải một ít gián điệp cùng nội ứng tiến vào Kim Toản Vương quan tổng bộ hoặc là khu trực thuộc, biết được Kim Toản Vương quan đang ở đại quy mô mở rộng cùng huấn luyện quân đội, hoa hạ hai phương thế lực chi gian tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, dương cung bạc kiếm, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Hạ nhiên ở hơn một tháng sau, rốt cuộc thu được Kim Toản Vương quan bên trong nội ứng truyền đến tin tức. Bởi vì cái kia độc lập tiểu viện nghiên cứu bảo mật tính làm được quá hảo, bọn họ không có tra ra nhiều ít tin tức, chỉ phải biết nó cùng căn cứ nghiên cứu khoa học khu không có quan hệ, mà là trực tiếp lệ thuộc với Từ du. Nói cách khác, Từ du là cái này tiểu viện nghiên cứu duy nhất người phụ trách, đây là nàng thành lập lên nghiên cứu. Từ du. Hạ nhiên vừa mới nghe được thời điểm, còn có chút nghi hoặc. Nàng vì cái gì muốn đem dị năng giả biến thành nhân tính hóa tăng thi. Này đối Kim Toản Vương Quan có chỗ tốt gì sao? Nếu là độc lập bí mật nghiên cứu, từ du hẳn là căn bản là không phải vì Kim Toản Vương Quan làm cái này nghiên cứu. Bên cạnh triệu cảnh hành trầm tư nói, ta cảm thấy lớn nhất có thể là, nàng là vì chính mình. Hạ nhiên không thể tưởng tượng nói, nàng muốn đem chính mình biến thành nhân tính hóa tăng thi. Triệu cảnh hành gật gật đầu, hơn nữa là cái loại này hoàn chỉnh độ tối cao, biến thành tăng thi lúc sau, ký ức. Ý thức cùng tư duy năng lực đều hoàn hoàn toàn toàn bảo lưu xuống dưới, mà không phải giống ta hoặc là ưu ly giống nhau, còn phải trải qua một đoạn rất dài quá độ kỳ, mới có thể biến thành nhân loại bình thường bộ dáng. Nay thật là hạ nhiên chịu chịu khoe miệng, người hao hết tâm tư muốn đem chính mình từ tăng thi biến thành nhân loại, nàng nhưng thật ra hao hết tâm tư muốn đem chính mình từ nhân loại biến thành tăng thi. Đối tử Du tới nói, điểm này đều không kỳ quái. Triệu cảnh hành ngữ khí nhàn nhạt. Nếu nàng cái này nghiên cứu thành công nói, nàng đem làm nhân loại khi toàn bộ ký ức cùng tư duy trực tiếp kéo dài đến làm tang thi khi trên người, tương đương không cần trải qua tử vong, đó chính là chân chính ý nghĩa thượng trưởng sinh bất lão. Từ xưa đến nay nhiều ít đế vương ở bước lên quyền thế đỉnh núi lúc sau, liền bắt đầu nghĩ như thế nào đem này quyền thế tận khả năng lâu dài mà kéo dài đi xuống, mới có như vậy nhiều một lòng si mê với luyện đan hoặc là cầu tiên vấn đạo hoàng đế. như thế Hạ Nhiên thở dài, từ du phí như vậy đại công phu, không tiếc lật toàn bộ thế giới, mới làm Kim Toản Vương quan quật khởi trở thành đệ nhất thế lực lớn, nàng đương nhiên không thể thỏa mãn với nàng thống trị chỉ, chỉ có thể ở hữu hạn thọ mệnh duy trì ngắn ngủn vài thập niên. Đến nỗi biến thành tang thi lúc sau sẽ mất đi, đối nàng tới nói chỉ sợ một chút đều không quan trọng. Bất quá, nàng vốn dĩ cho rằng từ cái này viện nghiên cứu bên trong có thể được đến Kim Toản Vương quan quan trọng hướng đi, hiện tại xem ra Tựa hồ cũng không có bao lớn tác dụng. Không, tin tức này đích xác rất quan trọng, có lẽ có rất lớn tác dụng. Triệu cảnh hành hơi hơi mỉm cười, chờ đến thích hợp thời điểm người sẽ biết. 8 tháng đến một ngày, Triều Lâm căn cứ tới một đám lên sân khấu phương thức thập phần huyền huyễn khách nhân. Lúc ấy là Thái Dương vừa mới dâng lên tới sáng sớm, ra đa khống chế trong phòng mặt nhân viên công tác đầu tiên là phát hiện có một cái vật thể bay không xác định đang ở tiếp cận. Nhưng xem lớn nhỏ cùng di động tốc độ, lại không giống như là địch thợ. Ngay sau đó, ở căn cứ chỗ cao phụ trách vọng các binh lính liền phát hiện, phía đông bắc tre kín huyến lệ ánh bình minh, kim quang vạn trượng phía chân trời, xuất hiện một cái nho nhỏ màu xanh biết phi đảo, cùng chiều lâm căn cứ thượng thực vật phụ không đảo giống nhau như lúc, đang ở hướng chiều lâm căn cứ bên này chậm dãi bay tới. Ở phi đảo phía trước lôi kéo nó di động, thế nhưng là một đoàn thật lớn mỹ lệ biến dị loài chim. Lành lót tiếng chim hót vang vọng phía chân trời. Giống như là trong truyền thuyết thần tiên ở trên bầu trời liễn xe, bị đại đàn tiên hạc thần điểu lôi kéo, khoác năm màu mây mù, từ đầy trời vàng rực trung chạy lại đây, rất có một loại dáng màu vạn trượng thụy khí thiên điểu bầu không khí. Nếu không phải triều lâm căn cứ mọi người đã ở phụ không đảo thượng trụ lâu rồi, vừa thấy như vậy thần thoại cấp bậc trường hợp, phòng trừng đều có thể vì đối phương là thần tiên hạ phàm. Nhưng bọn lính xa xa vừa thấy. Kia tòa tiểu phi trên đảo thế nhưng tựa hồ còn ở không ít người, tức khác để cao cảnh giác, làm phía dưới đại pháo pháo khẩu chuyển hướng về phía kia tòa tiểu phi đảo. Cảnh cáo, các người đã tiến vào bên ta tầm bắn trong vòng, không chuẩn gần chút nữa chiều lầm căn cứ, lập tức dừng lại, báo minh thân phận. Lấy đại đàn loài chim tới kéo hành tiểu phi đảo, nơi nào là dễ dàng như vậy nói dừng là dừng, tiểu phi đảo cũng không có dừng lại, nhưng ngay sau đó. Liền có một bóng người nháy mắt trống rông xuất hiện ở hiểu rõ vọng trên đài. Đừng nã pháo, chúng ta không phải địch nhân. Người tới xuyên một thân cùng chung quanh không hợp nhau màu thiên thanh áo rộng tay dài cổ trang, trên đầu mang đỉnh đầu thảo diệp biên chế đại đại nhược nón, nước chảy tóc đen dối tung xuống dưới không làm bất luận cái gì chói buộc, như là cái nào từ cổ đại vừa mới xuyên qua lại đây giang hồ nhàng khách. Cười tủm tỉm mà hướng tới vọng trên đài các binh lính nâng lên một bàn tay. Ý bảo chính mình cũng không để ý. Ngươi là có một người binh lính nhận ra hắn. Mặc tử khanh tiên sinh. Mặc tử khanh ở triều lâm căn cứ còn không có bay lên bầu trời thời điểm, đã tới triều lâm căn cứ một chuyến, mang đến Nam Hải tinh quạng đảo nhỏ tin tức. Tuy rằng đã là hai năm phía trước sự tình, nhưng hắn cái loại này khí chất cùng giả dạng thật sự là quá thấy được quá có đặc thù, chỉ cần gặp qua hắn liếc mắt một cái người đều rất khó quên. Bọn lính đều biết Mạc Tử Khanh là căn cứ trưởng cùng công tử bằng hưu, vội vàng cho đi, mặt sau cái kia tiểu phi trên đảo người là, đều là muốn gia nhập căn cứ. Mạc Tử Khanh nói, người không nhiều lắm, phi đảo cũng rất nhỏ, tìm một chỗ có thể cho nó ngừng là được. Hạ nhiên nhận được tin tức, chạy tới thời điểm, ở phòng tiếp khách nhìn đến trừ bỏ Mạc Tử Khanh ở ngoài, chính là hắn mặt sau mấy chục cái toàn bộ thân xuyên hắc y ghề người. Kim Toàn Vương Quan cũng là hắc chế phục nhưng kia chế phục ngắn gọn lưu loát cho người ta một loại giỏi giang ấn tượng mà này nhóm người xuyên tất cả đều là cực kỳ to rộng màu đen áo choàng đem cả người đều bao phủ ở bên trong trên đầu còn mang mũ choàng cơ hội nhìn không thấy dấu ở bóng ma trung mặt xem qua đi phá lệ lạnh buốt âm trầm trầm mạo một cổ như là đến từ chính u minh địa phủ quỷ khí hạ nhiên ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm bị hoảng sợ cho rằng chính mình gặp được ha gì vọt tở bên trong nhiếp hồn quái. Đây là trích ảnh sẽ. Mặc tử khanh giới thiệu nói, ta nghe nói các ngươi trước kia cũng cùng trích ảnh sẽ quỷ trộm đánh qua giao tế. Mặt sau một cái vóc người nhỏ lại áo choàng đen bỏ đi mũ choàng, lộ ra một trường tuyết trắng tinh xảo, nhưng là lại mang theo ba phần quỷ quệ tâm khí thiếu nữ khuôn mặt tới. Một đôi xinh đẹp mắt to, đen nhánh đến giống như minh giới vực sâu giống nhau, nhìn không thấy một chút ánh sáng. Đúng là trích ảnh sẽ quỷ trộn Minh Linh. Chúng ta đích xác nhận thức. Hạ căn cứ trường, đã lâu không thấy. Hai năm không có tin tức, hạ nhiên ở chỗ này thấy Minh Linh, rất là ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào sẽ đụng tới cùng nhau. Chúng ta ở Hoàng Hải phụ cận đụng tới. Minh Linh nói, Mạc Tiên Sinh đã cứu chúng ta đoàn người. Bởi vì nghe nói Triều Lâm căn cứ hiện tại thành một cái phù không đảo, đang ở Đông Hải Thượng. Chúng ta vừa lúc đều tính toán đi triều lâm căn cứ, cho nên liền đáp hắn phi đảo cùng nhau lại đây. Trích ảnh xe vốn là ở Hoa Hạ Đông Bắc Thư Lan Thị, hai năm trước ở Liêu Sơn nghĩa địa công cộng tổng bộ lọt vào tang thi động vật tập kích, không thể không rút lui đi ra ngoài, chuyển rời đến địa phương khác. Bởi vì Hoa Hạ đã biến thành vệ khuẩn thiên hạ, cận tồn căn cứ cũng đều rơi vào kim toàn vương quan khống chế chung, trích ảnh sẽ rất khó lại tìm được tân tổng bộ định cư. Đại bộ phận thành viên đều ở vào phân tán trạng thái. Mặc tử khanh tử ở Nam Hải Thượng thấy thực vật phụ không đảo lúc sau, hứng thú nổi lên, lưu tại một tòa tiểu phi trên đảo. Cũng không biết hắn lấy cái gì phương pháp, huấn luyện một đám biến dị loài chim, như là kéo xe ngựa giống nhau tới thế hắn kéo phi đảo, cứ như vậy ở trên bầu trời tùy tâm sở dục mà nơi nơi phi hành. Nay phi đảo có thể cư trú lại có thể di động đến cơ hồ bất luận cái gì địa phương. So ngồi xe ngồi thuyền gì đó đều phương tiện nhiều, chính hợp hắn y hắn đem phi đảo coi như di động lâu đài, ở mặt trên một trụ liền ở hai năm, phi biến cơ hồ toàn bộ địa cầu. Lăng đến không sai biệt lắm, lại muốn tìm không đi qua địa phương phải đi vũ trụ, mặc tử khanh mới chuẩn bị trở về, ở Hoàng Hải bờ biển phụ cận đụng tới bị nốt ở tang thi con nước lớn trung trích ảnh sẽ đoàn người. Hắn trước kia giao du rộng lớn, tam giáo cửu lưu đều có tiếp xúc. Cùng trích ảnh sẽ thượng một thế hệ quỷ trộm, cũng chính là minh linh sư phụ từng có một đoạn bạn vong niên, cũng nhận thức minh linh, liền thuận tiện mang bọn họ thượng phi đảo, cùng nhau đi trước Đông Hải thượng tìm triều lâm căn cứ. Các người muốn định cư ở triều lâm căn cứ nói, đi lạc cái hộ tịch là được. Hạ nhiên đối trích ảnh sẽ đoàn người nói, hộ tịch quản lý chỗ người sẽ cho các người làm thuyết minh cùng ăn bài. Trích ảnh sẽ làm hoa hạ nhất nổi danh đạo tặc tổ chức, truyền mấy trăm năm xuống dưới. Bên trong cũng là tinh anh tụ tập nhân tài đông đúc. Không giống sát thủ tổ chức còn muốn tiếp nhiệm vụ, trích ảnh sẽ cơ hồ không đối ngoại tiếp xúc, so sát thủ tổ chức còn muốn thần bí, cũng có càng nhiều không truyền ra ngoài bí kỹ. Cái này một tổ chức nhập chú triều lâm căn cứ, cận thủy lâu đài, luôn là có chỗ lợi. Đúng rồi minh tâm linh và dục vọng ngôn lại ngăn. Ta nghe nói, trường lăng căn cứ ở bị phệ khuẩn xâm chiếm lúc sau, bên trong cư dân đều sát nhập đến triều lâm trong căn cứ tới. Hạ Nhiên vừa nghe liền biết nàng muốn hỏi chính là cái gì, cười tủm tỉm mà cố ý liền đáp ngắn ngủn hai chữ. Đúng vậy. Minh Linh cắn cắn môi, ngượng ngùng hỏi ra nàng chân chính muốn hỏi nói, chỉ có thể tiếp tục quanh co lòng vòng, bên trong toàn bộ người. Sao có thể? Hạ Nhiên ý định làm nàng sốt ruột, lúc ấy vẻ khuẩn bùng nổ như vậy đột nhiên, Trường Lăng căn cứ tử thương thảm trọng, nguyên bản có 67 vạn dân cư, cuối cùng dư lại cũng liền một vạn nhiều người đi. Minh Linh sắc mặt lập tức liền trắng bài phần Rốt cuộc rốt cuộc kìm nén không được Buột miệng tốt ra kia cái kia họ hoa đâu Đã chết không Cái nào họ hoa Hạ nhiên tiếp tục giả ngu giả ngơ Mặt thế phía trước hoa hạ họ hoa không có 100 vạn cũng có 50 vạn Như vậy nhiều người Ta như thế nào biết người nói chính là cái nào Minh Linh gấp đến độ quả muốn dậm chân Trung quanh nhiều người như vậy ở Nàng ra mặt quá mỏng Thật sự vô pháp hỏi lại đi xuống, đang muốn đi ra ngoài lại tìm cái không quen biết nàng người hỏi một chút, phòng tiếp khách môn lập tức bị người mở ra, một bộ lòng nóng như lửa đốt bộ dáng hoa dạ vọt tiến bào, còn thở phi phò, hiện nhiên là một đường chạy như điên lại đây. hắn ánh mắt lập tức liền rơi xuống minh linh trên người, mở to hai mắt. Người còn sống. Minh linh lúc này cũng là vẻ mặt hoàn toàn ngây người biểu tình. Người cũng không chết. Hạ nhiên ở phía sau bụng chán. Hai năm không gặp, đây là cái gì lời dạo đầu A, giống như này hai người không chết lẫn nhau tới nói đều là một kiện thật đáng tiếc sự tình. Hoa dạ môi động sau một lúc lâu, hầu kết trên dưới trượt rất nhiều lần, phản phất là có vô số nói muốn xuất khẩu, kết quả vòng tới vòng lui, cuối cùng chính là từ trong lỗ mũi mặt hừ một tiếng ra tới. Người như vậy thai họa đều không có chết, ta dựa vào cái gì muốn chết ở ngươi phía trước. Minh Linh ngẩn ra một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại đây cũng cười lạnh một tiếng, không chết liền hảo, ngươi đã chết cũng là lãng phí hoa hạ thổ địa. nay hai người một lời không hợp liền khai sảo, ngươi đỉnh ta một câu ta hồi ngươi một nữ, không nói mấy câu liền thăng cấp thành bùm bùm đậu thủ, tựa hồ hoàn toàn quên mất này phòng tiếp khách bên trong còn có nhiều người như vậy đang nhìn. thủ hạ bại tướng, còn không có bị ta đánh đủ, ngươi có phải hay không lại tưởng má trái thượng một con rùa đen má phải thượng một cái đầu heo trên chán một cái é bờ đình đình đình, hạ nhiên một trận vô ngữ, không thể không đi lên khuyên can. Nói kiểu biệt gặp lại, chẳng lẽ không nên có điểm cảm động không khí sao? Bao lớn thù bao lớn oán, vừa mới gặp mặt liền béo thượng. Hoa dạ, trích ảnh sẽ dàn xếp liền từ ngươi tới phụ trách, cùng sát thủ giống nhau, ngụ lại thời điểm hoa đến lưu động tính đặc thù dân cư một loại. Dựa vào cái gì muốn ta đi phụ trách nha đầu này sự tình? Hoa dạ kêu lên, nàng cùng ta có một mao tiền quan hệ. Phi. Ta còn không nghĩ muốn ngươi tới quảng ta. Hạ nhiên lại là một trận đầy đầu hắt tuyến, ném xuống một câu cứ như vậy các ngươi nhìn làm, liền đi ra ngoài, bị mặc tử khanh gọi lại. Nhiên nhiên, công tử đâu? Ở viện nghiên cứu bên kia. Chúng ta thiết lập một cái độc lập tiểu viện nghiên cứu, dùng để tiến hành hồi sinh kế hoạch, cụ thể chi tiết ngươi có thể thấy hắn lại liêu. Triệu cảnh hành từ niệm động lực khống chế đạt tới vi mô mặt lúc sau. Liền càng ngày càng thường xuyên hướng hạ quân tiểu viện nghiên cứu bên kia chạy. Hồi sinh kế hoạch hiện tại tiến hành đến thập phần gian nan. Làm vô số lần thử nghiệm, những cái đó tang thi thân thể đều là ở tinh xa dưới tác dụng sụp đổ, không có một con có thể thành công sống sót. Hồi sinh kế hoạch ra mặc tử khanh hơi hơi mỉm cười, ta đã sớm biết hắn muốn làm cái gì. Với lúc, lúc này đây cho hắn mang về tới đồ vật hắn khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Hồi sinh kế hoạch viện nghiên cứu. Triệu cảnh hành chính nhữ lại mi ngồi ở trước bàn, xem một chồng thật dày nghiên cứu báo cáo, bảng biểu cuối cùng tất cả đều là tiêu hồng thất bại hai cái chữ to. Trong khoảng thời gian này, hạ quân đã dùng một trăm nhiều chỉ tang thi làm thử nghiệm, không có một lần là thành công. Ở tinh quang sát diệt vi rút dưới tác dụng, bạch cốt ma dụ trọng sinh năng lực căn bản là theo không kịp tang thi thân thể sụp đổ tốc độ, mặc kệ là cái gì cấp bậc tang thi. Trên cơ bản đều là ở đầu vài giây liền biến thành một đống cho. Cảnh hành Ngoài cửa có người gõ cửa tiến vào triệu cảnh hành quay đầu nhìn lại, thấy là mặc thử khanh, nhiễu chặt giữa mày lúc này mới buông lỏng ra một chút. Người đã đến rồi. Này hai người đều có loại này bản lĩnh, mặc kệ bao lâu thời gian không gặp, ở bất luận cái gì dưới tình huống đụng tới, đều là như vậy lại bình tĩnh tự nhiên bất quá một tiếng tiếp đón, phảng phất là mỗi ngày đều có thể gặp được giống nhau. Muốn đi địa phương không sai biệt lắm đều đi, liền đã trở lại. Mặc tử khanh đi vào tới, chiều triệu cảnh hành trong tay thực nghiệm báo cáo nhìn lướt qua, ngươi muốn biến thành nhân loại. Hắn ánh mắt cùng thấy rõ lực kiểu gì nhạy bén, rất sớm liền đoán được triệu cảnh hành là tăng thi, triệu cảnh hành cũng biết không thể gạt được hắn, chỉ là hai bên trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, trước kia vẫn luôn không có nói ra mà thôi. Triệu cảnh hành gật đầu, rất sớm liền suy nghĩ, chỉ là không dễ dàng như vậy. Mặc tử khanh đem thực nghiệm báo cáo tiếp nhận tới, nhìn bài tờ, liền mặt giãn ra bật cười. Xem ra ta lần này trở về là tới đúng rồi. Hán tử chính mình không gian vật chứa bên trong lấy ra một cây phong kín pha lê ống nghiệm, bên trong đầy một loại lông xù xù khinh phiêu phiêu vật chất, có điểm như là nấm mốc hệ sợi, chẳng qua nhan sắc là tươi đẹp bắt mắt kim hoàng sắc. Đây là ta ở nước ngoài bắt được, châu Âu bên kia cũng có quốc gia ở nghiên cứu tăng thi vi rút trị liệu. Chỉ là lạc hậu chúng ta rất nhiều. Bọn họ bồi dưỡng ra tới loại này biến dị thanh nấm mốc, có thể ức chế tăng thi vi rút phân liệt sinh sôi nảy nở, nhưng là không thể tiêu diệt vi rút. Ta mang về tới, vốn là muốn nhìn một chút có thể hay không đối với các ngươi thuốc giải độc nghiên cứu khởi đến cái gì trợ rút, kết quả các ngươi đã chế tạo ra tinh xa tế bào. Bất quá hiện tại xem ra, đối với ngươi hồi sinh kế hoạch hẳn là càng có dùng. Triệu cảnh hành trong mắt quang mang hơi hơi sáng một chút. Ta cầm đi thử xem xem. Tinh quặng liên tục tác dụng nói, hiệu quả quá mánh liệt, mà khoảng cách tác dụng nói, sát diệt tốc độ lại không đuổi kịp tăng thi vì rút sinh sôi nảy nở tốc độ, không có hiệu quả. Hiện tại xuất hiện có thể ức chế tăng thi vì rút sinh sôi nảy nở vật chất, này hai người mâu thuẫn có lẽ có thể được đến điều hòa. Cùng nhiên nhiên cùng nàng đệ đệ nói một tiếng, ở cái này viện nghiên cứu cũng cho ta đằng cái trâu ngồi đi. Mặc tử khanh cười. Ta năm đó tốt xấu cũng là ở trong ngoài nước tu quá không ít sinh vật hóa học trường trình học, nói không chừng có thể giúp đỡ vội. Triệu Cảnh Hành cũng cười cười. Hắn cùng Mạc Tử Khanh chi gian quân tử chi giao này đạm như nước, ai cũng không nợ ai tình cảm. Mạc Tử Khanh tài hoa hơn người, nhưng là luôn luôn tự do không kềm chế được quán, nguyện ý lưu lại giúp hắn, hẳn là nhìn ra hắn đối với trở về nhân loại chấp niệm sâu. Đa tạ 9 tháng Kim Toản Vương quan rốt cuộc triệu tập khởi gần 10 vạn người quân đội, mênh mông quần quận mà chỉ huy bác thượng, bắt đầu tấn công 12 căn cứ liên minh. Ở mặt thế, có thể có được như vậy quy mô một chi quân đội, đã là cực kỳ khả quan, ở trên đất bằng 11 cái căn cứ toàn bộ quân đội thêm lên, đều còn không đến 10 vạn người. Càng không cần phải nói Kim Toản Vương quan vũ khí trang bị muốn xa xa trội hơn này đó vừa mới độc lập không lâu căn cứ. 11 cái căn cứ phân bố đến tương đối rơi dụng, từ Hoa Đông, Hoa Trung Mãi cho đến Trung Quốc và phương Tây bộ khu vực đều có, này đó căn cứ chi gian chủ yếu con đường chung quanh, phệ khuẩn đều đã bị rửa sạch sạch sẽ, hiện tại hình thành một cái giao lưu thường xuyên, liên hệ chặt chẽ trình thể. Ở vào nhất phía Nam một cái tiểu căn cứ trước hết lọt vào kim toàn vương quan đại quân công kích, còn lại căn cứ đều minh bạch môi hở răng lệnh đạo lý, hiện tại nếu không liên hợp đối địch nói. Chỉ biết bị đối phương một đám đánh tan, lập tức sôi nổi phái ra quân đội tiến đến viên trợ. Chiều lâm căn cứ cũng phái ra trong căn cứ 2 phần 3 quân đội tiến đến chi viện, từ Tổng tư lệnh Lạc Tinh Lan Thông soái cứ việc nhân số chỉ có một và nhiều, nhưng vũ khí phối trí cùng dị năng giả đều tỷ lệ đều cực cao, này một chi quân đội đều có thể để được với mặt khác vài cái căn cứ quân đội. Chiến dịch khai hỏa ngày đầu tiên, Kim Toản Vương quan quân đội thế tới rào rạng, Lấy sấm rền gió cuốn cường hạn thế công, thiếu chút nữa ở mấy cái giờ trong vòng liền đánh bại 12 căn cứ liên minh chưa bố trí hoàn thiện phòng tuyến, cho liên minh quân đội một cái ra vai phủ đầu. Đối phương thế công thật sự quá mãnh liệt, còn lại căn cứ không thể không lại lần nữa phái ra nguyên bản lưu thủ bộ phận quân đội, trước chi viện tiền tuyến. triều lâm căn cứ lục quân toàn bộ phái đi ra ngoài, bao gồm bán thú nhân quân đội ở bên trong, không quân cũng chỉ lưu lại một bộ phận nhỏ. Rốt cuộc tiền tuyến tình hình chiến đấu quan trọng nhất, vừa vỡ liền khả năng ý nghĩa liên minh hỏng mất, quân tâm tan rã. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành cũng chưa đến tiền tuyến đi lên. Lúc này đây Kim Toản Vương quan đại quân khinh xảo xuất động, hiện nhiên là thắng bại tại đây một trận chiến, bất chiến ra cái ngươi chết ta sống kết quả tới tuyệt không sẽ bỏ qua. Trận chiến tranh này chỉ sợ sẽ không chỉ liên tục một ngày hai ngày, chiến tranh là nhất tiêu hao tài nguyên cùng tài phú căn cứ bên này vật tư tiếp viện cùng vũ khí sinh sản đều cần thiết đuổi kịp. ở chiến dịch ngày thứ ba, triều lâm căn cứ liền xuất hiện kỳ quái trạng huống tình huống này là cưỡi phi hành khí ở phụ không đảo phụ cận tuần tra binh lính phát hiện. trong căn cứ tuy rằng có ra đa dò xét hệ thống, nhưng không bài trừ kim toàn vương quan cũng sẽ sử dụng ẩn hình kỹ thuật tới ngụy trang phi cơ, cho nên vẫn là muốn dựa nhân lực tới đúng giờ tuần tra. hôm nay thời tiết tình hảo, mặt biển thượng phong bình lặng tĩnh. Đi ra ngoài tuần tra phi hành khí phản hồi phụ không đảo thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện mặt biển thượng thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn đồ hình. Đó là mọi người quen thuộc nhất đồ án trí chí nhất, chính là kim toản vương quan tập đoàn tiêu chí, một viên thượng bình hạ tiêm kim cương hình dạng. Kim toản vương quan rất nhiều kiến trúc, thiết bị, trang phục từ từ mặt trên đều có chứa cái này tiêu chí. Cái này đồ án chừng vài km độ rộng, ngân quang lấp lánh, ở một mảnh xanh lam quần cuộn mặt biển thượng phá lệ bắt mắt. Thuần tra binh lính rớt xuống tới rồi gần chỗ vừa thấy, mới phát hiện kia thế nhưng là từ vô số màu ngân bạch bảy cá tạo thành, số lượng không biết có mấy ngàn vạn thậm chí là mấy trăm triệu, rậm rạp mà nổi tại mặt biển thượng. Thuần tra binh lính bị cả kinh không nhẹ, trực giác sự tình quan trọng đại, không dám dấu dếm, lập tức báo cáo cho Hạ Nhiên. Hạ Nhiên vừa nghe liền biết sao lại thế này. Có thể khống chế nhiều như vậy hải dương loại cá, lại là ở đông hải thượng. Duy nhất khả năng chính là Mỹ nhân ngư linh mệ. Cái này thật lớn đồ án là bãi cho nàng xem, dùng để khiến cho nàng chú ý, bởi vì chỉ có nàng biết hắn khống chế dị năng. Hạ nhiên lập tức từ phụ không đảo thượng phi đi xuống, ở trên mặt biển cái kia màu bạc đồ án trên không bay một vòng, thức mau liền tìm tới rồi linh mệ. Hắn liền ở đồ án ở giữa, nổi tại mặt biển thượng, cửa hồ là đang ở chờ nàng xuống dưới. Lớn lớn bé bé màu ngân bạch bầy cá như là dừng ở trong biển vô số tinh quang giống nhau, ở hắn trung quanh du kéo xuyên qua, đem lưu động sáng tỏ quang mang ẩn ẩn chiếu ở hắn hàng chạm ngọc chất trên da thịt. Cánh tay sau sườn cùng đuôi dài phía cuối nửa trong suốt vây ca cánh, khinh bạc mềm mại, giống như sa mỏng giống nhau phiêu giật mà trải ra mở ra, ở trong nước mềm nhẹ mà đông đưa, bày biện ra nước biển cùng không trung mỹ lệ bạc màu lam. Đã lâu không thấy. Hạ Nhiên ở linh mẹ sau lưng kêu hắn một tiếng, linh mẹ quay đầu lại, Một đôi đẹp như tiên cảnh băng hồ đồng mắt tức khắc sáng lên Kia trương đến hàn đến lánh mà lại nhếp nhân tâm hồn tuyệt sắc khuôn mặt Nguyên bản giống như một đóa thanh minh lạnh lẽo màu lam băng liền Hiện tại tắc như là đón ánh sáng mặt trời từ từ nở rộ Từng mảnh cánh hoa tẩm ở sáng ngời dương quăng dưới Sáng tỏ trong sáng, mị dôi danh linh mà thanh khiết Loại này chỉ tồn tại với đồng thoại giữa tinh linh giống nhau mỹ mạo Có một loại hoa trong gương, trăng trong nước không chân thật cảm rồi lại phá lệ làm lòng người say thần mê. Hạ Nhiên trước hai lần nhìn thấy linh mộ thời điểm, một lần cùng hắn vẫn là người chết ta sống địch nhân, một khác thứ nguyên nhân chính là vì triệu cảnh hành mà tâm như cho tàn, đều không có cái gì tâm tình đi thưởng thức loại này mỹ lệ. Nhưng hiện tại tâm thái hoàn toàn không giống nhau, linh mộ phía trước ở nàng nhất thời điểm khó khăn giúp quá nàng, nàng hiện tại xem hắn cũng thay đổi một loại thái độ, nhịn không được liền nhìn nhiều hai mắt. Bị nàng này vừa thấy Linh Mẹ lập tức liền lộ ra mất tự nhiên biểu tình, theo bản năng mà né tránh nàng ánh mắt. Rốt cuộc đem ngươi cho tới. Hai năm tiền triều lâm hồ một trận chiến chung, linh Mẹ giúp chiếu cố rất lớn, nhưng là sau lại triều lâm căn cứ bay lên bầu trời, hạ nhiên biết được hắn đã trở lại Đông Hải, cũng liền không có lại cố ý đi đi tìm hắn. Hiện tại hắn ở phù không đảo phía dưới bày ra đồ hình, khiến cho nàng chú ý đem nàng kêu xuống dưới, tổng không phải là ăn no nhàn. Hiển nhiên là có chuyện muốn tìm nàng. Chuyện gì? Linh mệ âm thầm hít sâu một ngụm, ta tới nhắc nhỏ ngươi, Đông Hải hải vực Nam Bộ, có rất nhiều quân hạm đang ở hướng phủ không đảo cái này phương hướng xử tới. Thuyền mặt trên đều có chưa kim toàn vương quan tiêu chí, hẳn là bọn họ hải quân, tới tấn công phủ không đảo. Hắn hai năm trước ở triều lâm hồ nhìn hồ tâm đảo bay lên bầu trời, biết hạ nhiên đã bình yên vô sự, mà hắn sinh hoạt ở trong nước lại không có khả năng theo tới trên bầu trời đi, chỉ có thể chính mình về trước Đông Hải. Sau lại hai năm, hắn cũng từng ở trên biển rất nhiều lần nhìn đến phụ không đảo trải qua, lại cũng gần là ngẩn đầu nhìn xem mà thôi. Tựa như chim bay cùng du ngư giống nhau, một cái ở trên bầu trời, một cái ở biển rộng, chú định sẽ không có cái gì giao thoa. Hắn vô pháp bay lên trời, liền tính là có thể bay lên đi, cũng không biết nên lấy cái dạng gì lập trường đi tìm nàng. Này mấy tháng qua, phù không đảo tại đây phiến hải vực thượng cố định hạ vị trí lúc sau, hắn liền cũng vẫn luôn sinh hoạt tại đây phiến hải vực thượng. Thời tiết tình tốt thời điểm, từ mặt biển thượng đều có thể xa xa trông thấy trên bầu trời phù không đảo, ở biển mây chi gian tái trầm tái phù, sang sớm tắm gội vạn trượng ánh sáng mặt trời, chạm vạng nhuộm dần huyến lệ dáng màu, ban đêm chiếu dọi sáng tỏ ánh trăng. Hắn cũng chỉ là như vậy nhìn lên, không hơn. Thằng đến ở trên biển phát hiện Kim Toản Vương quan Hải quân, hắn mới rốt cuộc tìm được rồi danh chính ngôn thuận có thể đem nàng kêu xuống dưới lý do. Mấy năm nay hắn đối trên đất bằng thế cục cũng có điều hiểu biết, biết Kim Toản Vương quan là Triều Lâm căn cứ địch nhân lớn nhất, cho nên hắn cần thiết tới cảnh kỳ nàng. Hải quân. Hạ Nhiên cả kinh. Kim Toản Vương quan nguyên bản cũng không có Hải quân hàng đội, chẳng lẽ nói là gần nhất này mấy tháng vừa mới phát triển lên. Nàng tức khắc tâm niệm địa thiểm Ở Kim Toản Vương quan bên trong nội ứng cũng không có tra xét đến về thành lập hải quân tin tức, này liền thuyết minh Kim Toản Vương quan có lẽ là ở căn cứ bên ngoài trên biển bí mật thành lập khởi hải quân, hơn nữa bảo mật tính làm được thực hảo. Nếu là cái dạng này lời nói, như vậy hiện tại đối phương lục quân đại quân hướng tới trên đất bằng 12 căn cứ liên minh khởi xướng mãnh liệt tiến công, cũng chỉ là một cái dùng để hấp dẫn sở hữu căn cứ lực chú ý nguy trang. Làm triều lâm căn cứ tận khả năng mà tướng quân đội phái đến lục địa tiền tuyến đi lên, sau đó bọn họ lại lấy hải quân quân đội lặng yên không một tiếng động mà tiếp cận phù không đảo, thừa dịp triều lâm bên trong căn cứ lúc này lực lượng quân sự hư không thời điểm, tiến hành xuất kỳ bất ý đánh bất ngờ. Đối phương có bao nhiêu quân hạng? Vũ khí trang bị thế nào? Tổng cộng có 45 tàu thuyền, 16 tàu đại hình, 29 tàu loại nhỏ, còn có một con thuyền hàng không mẫu hạng. Trên thuyền vũ khí trang bị ta nhìn không tới. Hạ nhiên đảo chiều một hơi. Loại này quy mô, nghĩ đến thuyền thượng vũ khí phối trí cũng tuyệt không sẽ thấp đi nơi nào. Hiện tại chiều lâm trong căn cứ mặt quân đội đại bộ phận đều phái đến lục địa tiền tuyến lên rồi, dư lại căn bản không đủ ứng phó này chi hải quân hạm đội. Hạm đội khoảng cách nơi này còn có xa lắm không? Ta phát hiện thời điểm, khoảng cách nước chừng là 200 nhiều km, hiện tại đã qua mau ba cái giờ. Chiếu đối phương tốc độ tới xem, hẳn là chỉ có 100 nhiều km. Hạ nhiên mày níu lại. Này nói cách khác, hạm đội nhiều nhất chỉ cần lại quá 4-5 cái giờ, liền đủ để tới phụ không đảo phụ cận, đã không kịp làm trên đất bằng quân đội rút về tới. Tuy rằng triều lâm căn cứ không trung vận chuyển phát triển đến thập phần tiên tiến, nhưng cũng không có đến có thể chở khách thượng vạn người trực tiếp từ trước tuyến thượng bay trở về năng lực. Người sống lại không thể giống vận chuyển vật tư giống nhau có thể cất vào không gian vật chứa bên trong. Chỉ có thể làm quân đội ở trên đất bằng chạy đến đường ven biển phụ cận, sau đó bay trở về phụ không đảo, này ít nhất cũng đến tiêu phí cái 2 ngày thời gian. Hạ nhiên vốn là tính toán giành giật từng giây mà chạy nhanh hồi chiều lâm căn cứ đi, thừa dịp còn có một chút thời gian, nghĩ cách lấy trong căn cứ dư lại kia chút ít binh lực ứng phó này một chi hải quân hạm đội. Nhưng là đang muốn cất cánh. Nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu, dùng một loại phức tạp biểu tình nhìn linh mẹ Vì cái gì muốn cố ý hướng ta báo tin? Lần trước linh mẹ đột nhiên xuất hiện ở Trường Giang, lại không thể hiểu được mà ở Triều Lâm Hồ một trận chiến chung giúp nàng đại ân, nàng đã cảm thấy thập phần khó hiểu, chỉ là lúc ấy không có cơ hội hỏi hắn. Hiện tại hắn lại tới cấp chính mình báo tin, nàng vẫn là nghĩ không ra hắn làm như vậy có cái gì lý do, với hắn mà nói tựa hồ cũng không có cái gì chỗ tốt đi. Linh mệ sắc mặt lập tức trở nên càng thêm mất tự nhiên, cưng sau một lúc lâu, không biết nên như thế nào trả lời nàng những lời này, cuối cùng chỉ có thể đồng cứng mà tách ra đề tài. Người có thể hay không cho ta một bộ thông tin thiết bị, có thể ở trong nước sử dụng, phương tiện liên hệ. Hạ nhiên tìm ra một bộ trong nước vô tuyến điện cho hắn, vốn đang đang đợi hắn giải thích, kết quả hắn cái đôi vùng, thế nhưng liền trực tiếp lẻn vào trong biển không thấy, căn bản là không tính toán trả lời nàng. Thay đổi ngày thường hạm nhiên khẳng định đến truy đi xuống hỏi cái minh bạch, nhưng là hiện tại chuyện quá khẩn cấp, dù sao cũng không khó liên hệ thượng linh mệ, chỉ có thể về sau hỏi lại. Nàng bay lên phủ không đảo, phái ra tối cao tốc trinh sắc cơ, hướng linh mệ nói phương hướng bay một chuyến. Quả nhiên phát hiện Đông Hải thượng có một chi hải quân hạm đội đang ở hướng phủ không đảo phương hướng tiếp cận, đúng là kim toàn vương quan quân đội. Hạm đội bên trong nhiều nhất chính là khu trục hạm cùng đạn đạo thuyền. Mặt trên chuyên trở đại lượng mà đối không vũ khí, thực hiển nhiên là hướng về phía phủ không đảo tới. Còn có một con thuyền trọng tải không tính quá lớn hàng không mẫu hạng, mặt trên đỉnh đầy chiến đấu cơ. Này đó thuyền tàu chiến đều không phải tân, Kim Toàn Vương quan hiển nhiên cũng không có cái kia thực lực ở mấy tháng nội chính mình làm ra nhiều như vậy quân hạm, hẳn là dùng mặt thế phía trước hoa hạ hải quân quân hạm. Mặt thế đến bây giờ đã suốt 4 năm. Trước kia thuyền tại đây đoạn thời gian bên trong không người duy tu bảo dưỡng, có lao hóa có hư hao, phần lớn đều không thể sử dụng. Có thể tổ kiến ra như vậy một chi hạm đội tới, Kim Toản Vương quan nói vậy vẫn là hoa không ít sức người sức của. Hạ nhiên lập tức kéo vang lên trong căn cứ toàn thành khẩn cấp quân tình cảnh báo. Hiện tại lạc tinh lan đi tiền tuyến thượng, không ở triều lâm căn cứ, chỉ có thể từ nàng cùng triệu cảnh hành hai người tới chỉ huy chiến cuộc. Trong căn cứ lục quân toàn bộ phái đi ra ngoài, không quân cũng chỉ lưu lại một bộ phận nhỏ, lấy như vậy binh lực tới đối kháng kim toàn vương quan hải quân hàm đội, quả thực chính là lấy một viên trứng gà đi chạm vào một khối thật lớn nham thạch. Nhưng may mắn có Linh mẹ trước tiên báo tin, tốt xấu còn cho bọn hắn tranh thủ tới rồi một chút chuẩn bị thời gian. Thông chi đến trong căn cứ mặt đi, khẩn cấp thu thập dị năng giả làm chiến đấu nhân viên, biên chế thành lâm thời quân đội. Thủ lao dựa theo đệ nhất cấp nhiệm vụ loại hình tơi tính. Hiện tại cấp thiếu binh lực dưới tình huống, chiến đấu nhân viên có thể nhiều hơn bao nhiêu là nhiều ít. Trong căn cứ dị năng giả cao thủ tụ tập, nhưng cũng không thuộc về quân đội, yêu cầu lấy tuyên bố nhiệm vụ hình thức tới triệu tập. Đệ nhất cấp nhiệm vụ là trong căn cứ mặt khó nhất cũng là thủ lao tối cao, tình huống quá khẩn cấp, nhiều tiêu hao một chút vật tư cũng không đệ bụng. Sau đó lại thông chi phủ không đảo điều khiển bộ làm phù không đảo bằng cao tốc hướng bắc di động, tận lực kéo ra cùng kim toàn vương quan hạm đội chi gian khoảng cách. Đương nhiên, phụ không đảo di động tốc độ xa xa so ra kém thuyền tốc độ, nhưng là có thể kéo dài một chút thời gian là một chút. Nhưng mà ông trời không chiều lòng người, lúc này trên biển thổi đúng là Tây Bắc Phong, cùng phụ không đảo đi tới phương hướng tương phản, hơn nữa sức gió còn không nhỏ. Thế cho nên phụ không đảo cứ việc điều khiển hệ thống toàn bộ khai hỏa, ở phong lưu lực cản dưới tốc độ vẫn cứ cực chậm. Tới rồi trạng vạng 5 giờ nhiều thời điểm, Kim Toàn Vương quan hạm đội rốt cuộc đuổi theo, ở hải mặt bằng thượng dùng kính viễn vọng có thể xa xa mà thấy một loạt cực tiểu điểm đen, đang ở dần dần mà tiếp cận phụ không đảo. Lập tức thả chạy một bộ phận tiểu phi đảo. Hạ nhiên nhanh chóng quyết định mà đối phòng điều khiển hạ lệnh, làm phụ không đảo rớt xuống đến mặt biển đi lên. phong điều khiển nhân viên công tác ngẩn ngơ, chính là... Ở tu sửa phù không đảo hạ nửa bộ phận khi, cũng đích sắc có suy xét quá nó muốn ở thủy thượng Bách Hàng khả năng tính, cho nên phù không đảo là miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vững vàng nổi tại trên mặt nước. Chính là phù không đảo lớn nhất ưu thế còn không phải là ở không trung sao. Nếu là rơi xuống mặt biển thượng trở thành một cái phù đảo, kia còn cùng con thuyền có cái gì khác nhau? Làm theo là được, hiện tại. Kim Toàn Vương quan hạm đội đã đến tầm mắt trong phạm vi. Nàng đã quan sát quá. Bởi vì nhằm vào chính là ở trên bầu trời phù không đảo, hạm đội hóa trang tái đại bộ phận đều làm mà đối không vũ khí, hàng không mẫu hạm thượng máy bay tiêm kích số lượng cũng so máy bay ném bom muốn nhiều. Như vậy nàng liền cố tình không cho phù không đảo tiếp tục lưu tại không trung, mà là rơi xuống hải mặt bằng thượng, cứ như vậy, chuyên môn đả kích không trung mục tiêu mà đối không vũ khí, sử dụng lên liền sẽ khó khăn đến nhiều. Phù không đảo di động lên khó khăn, nhưng rơi xuống liền dễ dàng đến nhiều. Thả chạy mấy cái hệ ở chủ trên đảo cung cấp sức nổi tiểu phi đảo lúc sau, chủ đảo thực mau liền dần dần rơi xuống đi, thành một tòa phiêu phù ở mặt biển thượng phù đảo. Chủ đảo núi nhọn hình hạ nửa bộ phận tầm hoàn toàn đi vào trong nước biển, đồng thời thả neo tới rồi đáy biển, miễn cho phù đảo bởi vì thượng trọng hạ nhẹ không ổn định mà lật. Dùng sương mù cùng nào ảnh tới che đậy tầm mắt chiêu số, thượng một lần kim toàn vương quan quân đội truy kích phù không đảo thời điểm đã dùng quá. Đối phương hấp thụ quá một lần giao hấn, khẳng định có ứng đối sách lược. Cho nên hạ nhiên không tính toán cùng chiêu còn phải dùng lần thứ hai. Đáp xuống lúc sau, phù không đảo lại tưởng lên không, phải hoa một đoạn thời gian tới bồi dưỡng tân tiểu phi đảo. Nhưng là đây đều là hậu sự, trước mắt vẫn là trước ứng phó rồi trận này lửa xém lông mày chiến cuộc lại nói. Sóng nước lóng lánh mặt biển thượng, Kim Toàn Vương quan hải quân hạm đội đã khoảng cách phù không đảo vị trí không đến 50 km. Những cái đó vì tiết kiệm nhiên liệu không có phóng thượng hải mặt, mà là bị trang ở không gian vật chứa bên trong cùng nhau mang đến loại nhỏ quân hạm, lúc này cũng đã bị phóng ra, mặt biển thượng mênh mông quần quần hình thành một con trừng thượng trăm tao tàu chiến hạm đội. 50 km khoảng cách, vốn dĩ đã là trên mặt đất không đạn đạo công kích trong phạm vi, nhưng là hạm đội tới rồi gần chỗ, còn không có tới kịp bắt đầu phát động tiến công, liền phát hiện phụ không đảo thế nhưng từ trên bầu trời rơi xuống đi rớt xuống tới rồi mặt biển thượng, mà không vũ khí vốn dĩ chính là chuyên môn dùng để từ thấp chỗ đả kích không chung mục tiêu, cùng mà đối mà vũ khí có rõ ràng khác biệt. Đến lúc này, phù không đảo rơi xuống theo chân bọn họ độ cao giống nhau hải mặt bằng thượng, liền ý nghĩa mà không đạn đạo mặc dù không thể nói hoàn toàn mất đi dùng võ nơi, nhưng tác dụng cũng sẽ đại suy giảm, mệnh trung suất ít nhất muốn giảm bớt 50% trở lên. Mà hạm đội mặt trên chuyên trở vũ khí, Có hai phần ba tất cả đều là mà không vũ khí. Hạm đội trung ương một con thuyền chỉ huy hàm thượng, một người mặc màu đen chế phục nữ tử đứng ở tối cao tầng phòng chỉ huy bên trong, xuyên thấu qua cửa kính nhìn phía trước nơi xa mặt biển thượng trôi nổi cái kia thật lớn đảo nhỏ. Gió biển từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, dơ lên nàng lưu loát tóc ngắn, đứng ở nơi đó thân ảnh thẳng tóc đĩnh bạn, mang theo một cổ liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể cho người lấy thật lớn áp lực lạnh lùng cùng nguy nghiêm từ tổng, hay không bắt đầu tiến công. Một vị quan quân đứng ở mặt sau thật cẩn thận về phía từ du xin chỉ thị. Lúc này đây hải quân tối cao quan chỉ huy chính là từ du, trước kia lớn lớn bé bé chiến dịch, từ du vốn dị giống nhau đều chỉ ở kim toàn vương quan toàn bộ, cực nhỏ thân trinh, hiện tại lại tự mình thượng chiến trường, đủ thấy nàng đối chiều lầm căn cứ trận chiến đấu này coi trọng trình độ. Kim toàn vương quan đem lục quân binh lực toàn bộ tập trung tới rồi lục địa chiến tuyến thượng. Quả nhiên lửa đến chiều lầm căn cứ đem đại bộ phận quân đội đều phái đi ra ngoài, vốn dĩ cho rằng một chi hải quân hạm đội đủ để nghiền áp đối phương. Kết quả hiện tại Triều lầm căn cứ chỉ dùng như vậy một cái lại đơn giản bất quá phương pháp, khiến cho bọn họ nhất hoàn mỹ vũ khí trang bị mất đi uy hiếp lớn nhất tính. Bắt đầu tiến công. Thứ du ngữ khí bình đạm, biểu tình nhìn không tới nhiều ít giao động. Kim Toàn Vương quan cũng không biết phụ không đảo lên không nguyên lý cũng không biết nó rơi xuống đi lúc sau thực dễ dàng là có thể đủ lại lần nữa dâng lên tới, từ du cũng không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ làm phụ không đảo rớt xuống đến mặt biển thượng. Nhưng cũng không như thế nào kinh ngạc ngoài ý muốn, đối phương nếu là không có điểm này thủ đoạn, cũng không đủ để làm nàng phi lớn như vậy công phu tới đối phó, thậm chí là lần đầu tiên tự mình thượng trên trường. Nhưng mà đúng lúc này, chỉnh tao chỉ huy hạm đột nhiên như là như tao đòn nghiêm trọng, Khoang thuyền phía dưới một trận chấn động cùng vang lớn, kịch liệt mà lây động lên. Báo cáo. Trong nước biển xuất hiện tình huống dị thường. Bên ngoài bong tàu thượng truyền đến binh lính hoảng sợ tiếng la, có rất nhiều to lớn biến dị động vật đang ở công kích hạm đội. Hạm đội nơi mặt biển thượng, khắp nước biển kịch liệt địa chấn đắng lên, sóng lớn phóng lên cao, đem từng chiếc hình thể ít hơn thuyền đều vứt thượng cao cao Lăng tiêm. Một con thuyền đại hình khu trục hạm phía dưới. Đột nhiên xuất hiện một trương đủ để nuốt vào chỉnh tao thuyền buồn máu mông to, liền như vậy ở trên mặt biển một trương, Dâm một tiếng vang lớn, mấy chục vạn tấn nước biển đi xuống chảy tới, ở trên mặt biển hình thành một cái hắc động giống nhau lốc xoáy, đem khu trục hạm sinh sôi mà cuốn đi xuống, theo chút xuống nước biển cùng nhau rơi vào kia trương miệng khổng lồ bên trong, miệng khổng lồ ở trong nước biển khép lại, nhấm nuốt hai hạng có thể nghe thấy lệnh người sởn tóc gáy kim loại vỡ vụn thanh cùng vạn vẻo thanh từ giữa ẩn ẩn chuyển đến. Sau đó nó phản phất là cảm thấy không tốt lắm ăn, phốc một tiếng giống nói ra hương đường giống nhau, đem tia tao khu trục hạm cấp phun ra. Nguyên bản uy phong lấm lấm khu trục hạm, lúc này đã biến thành một khối biến hình vạn vẻo vỡ vụn bất ham hoàn toàn nhìn không ra nguyên dạng sát vụn, trực tiếp liền hướng đáy biển chìm. Mà một khác tao thuyền thuyền biên trong nước biển, còn lại là dầm một tiếng vươn một cây trường xe tải như vậy thô to dài mấy chục mét ngao đủ bên ngoài bao vây lấy sắc bén cứng rắn giáp sát như là một thanh thật lớn lợi kiếm nô lên cao hướng tới thuyền nửa trung ương chém xuống dưới thuyền tại đây sẽ trời một chạm dưới ầm ầm chặn ngang cắt thành hai đoạn trung gian một bộ phận toàn bộ biến thành giọt nát trong nước biển ngay sau đó vươn càng nhiều cái kìm giống nhau ngao đủ đem thuyền hài cốt từng khối kéo dài tới đáy biển cuộn cuộn trong nước biển như là quật khởi từng tòa dãy núi giống nhau, xuất hiện từng con phảng phất viễn cổ thần thoại trung ma vật thật lớn hải quái, đỉnh thiên lập địa mà đứng sừng sững ở trên mặt biển. Cơ hồ mỗi một con đều có thể đỉnh được với mấy chục tao thuyền thể tích, ngay cả kêu tao trọng tải 4-5 vạn tấn cỡ trung hàng không mẫu hạm, ở chúng nó trước mặt đều có vẻ như là một con tiểu thuyền tam bản giống nhau. nay đó hải quái xuất hiện đến đột nhiên không kịp phòng ngừa hạm đội căn bản là không có phòng bị. Ở chúng nó vừa xuất hiện đệ nhất ngáy mắt, liền có vài tàu thuyền bị trực tiếp hủy diệt. Mau náo pháo, thuyền tốc độ nhắc tới tối cao. Hạm đội nhanh chóng phân tán. Dị năng giả đội ngũ cản phía sau. Mặt biển thượng vang lên một mảnh thương pháo thành, vô số đại đoàn đại đoàn ánh lửa ở những cái đó biến dị hải quái trên người ầm ầm tràn ra. Hải quân hạm đội nguyên bản vẫn là có chân hình, hiện tại lập tức tất cả đều bị hải quái nhóm tách ra. Thượng trăm tao thuyền không thể không phân tán mở ra, sôi nổi chiều nơi xa chạy tới, nếu không tụ ở bên nhau nói, chỉ biết bị này đó khủng bố to lớn hải quái tận diệt. Hàng không mẫu hạm tự nhiên là nhất yêu cầu trọng điểm bảo hộ đối tượng, mặt trên đỗ chiến đấu cơ sôi nổi lên không, bắt đầu công kích này đó hải quái. Kim Toàn Vương quan ai cũng không nghĩ tới, bọn họ hạm đội vừa mới tới mục đích địa, còn không có bắt đầu tấn công phủ không đảo, nhưng thật ra đối tượng như vậy một đám khó giải quyết định nhân. Chuyện này không có khả năng là biến dị hải sinh động vật chính mình khởi sướng công kích. Từ du hơi hơi hiếp mắt, nhìn mặt biển thượng một mảnh hỗn loạn tình hình chiến đấu, khẳng định có dị năng giả ở phụ cận khống chế này đó hải quái, phái ra thuyền nhỏ cùng tàu ngầm đi chung quanh mặt nước đáy nước tìm tòi. Này đó hải quái hình thể quá mức khổng lồ, hơn nơi chủng loại lại các không giống nhau. Nói như vậy loại này đại hình động vật, đều là có chính mình lánh địa, đơn độc sinh hoạt, bình thường dưới tình huống Không có khả năng ở một cái địa điểm đồng thời xuất hiện số lượng nhiều như vậy to lớn hải quái, đột nhiên toàn bộ đều bắt đầu công kích bọn họ hàm đội. Hạ Nhiên ở phù không đảo thượng cũng đã sớm chú ý tới mặt biển thượng này đó to lớn hải quái, biết lại là linh mệ ở giúp nàng. Hắn bản thân không có một chút sức chiến đấu, nhưng là khống chế này đó biến dị động vật, cường đại trình độ quả thực đủ để cùng bất luận cái gì một chi quân đội địch nổi. Phu không đảo mặt trên không quân đội ngũ cũng bay xuống dưới. Bắt đầu tham chiến. Bởi vì căn cứ ở không trung, mấy năm gần đây vẫn luôn rất coi trọng phi hành kỹ thuật phát triển, hơn nữa có dị năng trợ rút, phi hành khí chế tạo phí tổn đại đại rơi chậm lại, rất nhiều thực lực cường đại sinh hoạt giàu có dị năng giả đều có được tư nhân phi hành khí. Lúc này này đó phi hành khí toàn bộ bay ra tới, như là một đám rầm rạp phi rồi giống nhau ở không trung xuyên qua, cùng Kim Toản Vương quan không quân triển khai kịch liệt chiến đấu. Triệu cảnh hành còn không có xuất chiến, bởi vì trong căn cứ dị năng giả lâm thời quân đội không giống thường quy quân đội như vậy huấn luyện có tố, vẫn cứ yêu cầu độ cao nghiêm cẩn điều tiết khống chế chỉ huy, hắn nhất thời đi không khai. Hạ nhiên nhìn phía dưới tình hình chiến đấu quá mức kịch liệt, lửa đạn liên miên, sóng lớn thay nhau nổi lên, mặt biển thượng liền giống như một nồi sôi sùng sục nước sôi giống nhau. Lại có rất dài một đoạn thời gian không có vô cùng nhẫn nhuyễn địa chấn qua tay. Rốt cuộc vẫn là không có cái kia định lực an an ổn ổn mà ngồi ở phòng chỉ huy bên trong, đem chỉ huy sự tình ném cho triệu cảnh hành, chính mình trước bay đi xuống. Kim Toản Vương quan lúc này đây chân chính mục tiêu là triệu lâm căn cứ, tự nhiên đem đại đa số dị năng giả tinh nhuệ đều hợp với hải quân cùng nhau mang đến. Lúc trước hạ nhiên ở Nam Hải Thượng, lấy tứ cấp song trọng dị năng, có thể liền sắt bốn con linh mẹ không chế to lớn hải quái, trước mắt này đó dị năng giả bên trong. Đương nhiên cũng không thiếu sức chiến đấu không thể so nàng lúc ấy kém cao thủ. Hơn nữa trọng hình vũ khí, trừ bỏ lúc mới bắt đầu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị to lớn hải quái hủy hoại vài tàu thuyền bên ngoài, đảo cũng không đến mức không đủ để cùng này đó hải quái chống lại. Trong lúc nhất thời, phía dưới mặt biển thượng huyết nhục bay tứ tung lửa đạn đan chéo mà chém giết thành một mảnh, chung quanh mấy chục km trong nước biển, trong khoảnh khắc đều bị nhuộm thành một mảnh nồng đậm huyết sắc, nơi nơi đều nổi lơ lửng hải cốt so nàng lúc trước ở Nam Hải thượng một hồi ác chiến còn muốn thảm thiết gấp trăm lần, không chung tất cả đều là gây mũi mùi máu tươi cùng khói thuốc súng vị, vô số dị năng cường đại lực lượng đan chéo chồng lên ở bên nhau, liền không khí phảng phất đều bị kịch liệt mà vẩn mẹo. Mặt biển hạ biển sâu chung, linh mệnh đang ở thủy quang đã chiếu xạ không đến chỗ tối, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn lên mặt trên trong nước biển đang ở siêu tầm hắn tàu ngầm, trung quanh vây che chở vài chỉ nhan sắc cho đen không dễ bị phát hiện hải quái. Nay phụ cận hải vực chung, lực công kích trọng đại hải sinh động vật tất cả đều bị hắn triệu tập đến nơi đây tới. Hắn khác hẳn với nhân loại mà càng tiếp cận loại cá thân thể nội bộ kết cấu, khiến cho hắn có thể lặn xuống gần ngàn mễ nơi biển sâu, mà kim toàn vương quan này đó tàu ngầm lớn nhất lặn xuống chiều sâu chỉ có 400-500 mễ, cho nên không cần lo lắng sẽ bị tìm được. Nhưng là, sau một lát, phía trên trong nước đột nhiên ánh mặt trời tối xâm lại, có tảng lớn tảng lớn màu đen viên viên từ một con thuyền tàu ngầm bên trong giải ra, vừa đến trong nước liền hòa tan thành nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt màu đen vật chất, nhưng mật độ tựa hồ muốn so nước biển cao đến nhiều, như là một trường che trời lấp đất rậm rạp màu đen đại võng hướng đáy nước trầm xuống dưới. Linh mẹ bên cạnh một cái hải xà, thân thể vừa tiếp xúc với kêu màu đen không rõ vật chất, thế nhưng trong nháy mắt như là bị hòa tan giống nhau, ở trong nước hóa thành một sợi màu đỏ đen nước mủ. Phiêu tán khai đi. Hắn hơi kinh hãi, vừa thấy chung quanh trong nước biển đều bao phủ tầng này không hề lỗ hổng màu đen vật chất, vô pháp bơi tới mặt trên, chỉ phải tiếp tục hướng biển sâu trung tiềm đi xuống. Nhưng kia tầng màu đen đại vong cũng đi theo trầm xuống dưới, nơi đi đến, trong nước biển sở hữu vật còn sống tất cả đều bị nháy mắt hòa tan hầu như không còn. Hắn làm chung quanh một con to lớn hải quái đánh ra nước biển, muốn đem tầng này đại vong tách ra. Nhưng kia đại vong cũng không biết là cái gì cấu tạo, liên hệ tựa hồ cực kỳ chặt chẽ, ở nước gợn hạ chỉ là đong đưa lắc lư một chút, căn bản không có muốn tản ra ý tứ. Đúng lúc này, xôn xao một trận tiếng nước chảy một cái cực dài cột nước đột nhiên từ phía trên mặt biển thượng vông góc mà cắm xuống dưới, giống như một cái tiềm đền chi long sỏ xuyên qua khắp đáy biển, mãi cho đến đạt hắn bên người. xác thực mà nói kia không phải của nước. Mà là chung quanh dòng nước kịch liệt xoay tròn hình thành một cái trống rông thông đạo, tia tầng màu đen đại vong rốt cuộc bị này nói bỗng nhiên tới dòng nước hỏa khí lưu tách ra. Không trụ giữa một bóng người tùy theo mà xuống, vươn tay một phen giữ chặt linh mệ, ngay sau đó liền hướng lên trên bay nhanh mà đi. Đến không trung đi, đối phương có sinh mệnh thể dịch hóa dị năng, trong nước không an toàn. Hạ nhiên lôi kéo linh mệ, vừa mới lao ra mặt nước. Trên không chính là một đạo giống như tiểu sơn giống nhau trăm mét sóng lớn đón đầu hướng nàng đánh hạ tới. Nàng phất tay lấy thủy dị năng đem kia nói sóng lớn chắn trở về, nhưng mà ngay sau đó chỉ bằng trực giác cảm thấy, có một cổ thật lớn mà vô hình lực lượng, chống rông hướng tới thân thể của nàng đánh lại. Suy lạp. Hạ nhiên đống nhiên sau này một lui, trên người áo đơn từ trước mặt bị xé rách mở ra, lộ ra ngực cùng bụng thượng một trận ẩn ẩn làm đau. Nếu nàng vừa rồi lui chấm nửa bước, Hiện tại bị sinh sôi xé thành hai nửa chính là thân thể của nàng. Hoa, hảo dáng người, đối diện truyền đến một cái tán thưởng thanh âm. Hạ nhiên ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung huyền phù một người mặc màu đen quần áo cổ quái thiếu niên, 17-8 tuổi bộ dáng, diện mạo bình thường, chính là sắc mặt tái nhận đến cực kỳ, gần như bệnh trạng, quả thực giống như là ở trong thân thể không có một giọt huyết giống nhau. Kia kiện màu đen quần áo cũng không thể xưng là là quần áo. Quả thực giống như là một khối màu đen bọc thi bố, qua loa mà khoác ở hắn gầy yếu đến như là chút cái giá giống nhau trên người, phiêu phiêu đắng đắng. Hạ nhiên hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vừa rồi ra tay tập kích nàng, hiển nhiên chính là cái này tái nhật thiếu niên, xem hắn màu ra tuy rằng không giống người bình thường, nhưng màu mắt vẫn là hắc, hẳn là không phải tăng thi. Vừa rồi nàng cũng không có cảm giác được dòng khí lưu động, muốn xe rách nàng kia cổ lực đạo, chính là trực tiếp xuất hiện nói cách khác, đối phương dị năng chỉ sợ là cùng triệu cảnh hành cùng loại niệm động lực, hơn nữa có thể nhấc lên thượng trăm mét cao sóng lớn, dị năng cấp bậc tuyệt không sẽ thấp, hẳn là kim toàn vương quan bên trong quan trọng cao thủ, thiên tài nhiều ra kẻ điên, cao thủ nhiều ra quái thai, kia tái nhật thiếu niên niệm động lực sẽ rách hạ nhiên quần áo, liền ở nơi đó đối với nàng lộ ra tới một đoạn vòng eo, tấm tắc mà thưởng thức cảm thán, ánh mắt cũng không có dâm tà dâm loạn chi ý. Đảo như là đối với một đầu con ngồi, ở suy xét muốn như thế nào cốt về cốt nhục về thịt mà phân tích mở ra mới nhất thích hợp. Linh mệ lúc này còn bị hạ nhiên lôi kéo, nửa ghé vào nàng trên vai, vừa nhìn thấy đối phương loại này đánh giá hạ nhiên ánh mắt, hai mắt chung đông nhiên hàn màng chật lóe, thật dài đuôi cá hướng lên trên ngăn, chặn hạ nhiên thân mình. Cùng lúc đó, phía dưới mặt biển thượng, một đoàn thật nhỏ như châm mẩu làm quái ngư phá thủy mà ra, Như là vô số đạo cực tế màu làm kia chớp, từ bốn phương tám hướng hướng tới kia tái nhật thiếu niên bắn nhanh mà đi. Tái nhật thiếu niên nhưng thật ra không lường trước đến trong nước biển cũng có thể bay ra ám khí tới, bàn tay đi xuống một khấu, trực tiếp chặn tuyệt đại đa số bay về phía hắn màu làm quay ngư, nhưng vẫn là có vài điều không có bị ngăn lại. Xuyên qua trên người hắn rộng thùng thình màu đen quần áo, tức khác phụt phụt ở trên quần áo ăn mòn ra mấy cái đại động, lộ ra bên trong khô gầy thân hình. Linh mẹ cực kỳ khinh thường mà cười lạnh một tiếng, này dáng người thật đúng là chẳng ra gì. Mỹ Nhân Ngư Tái nhật thiếu niên lúc này mới nhìn đến linh mẹ, tức khắc mở to hai mắt, nửa điểm đều không tức giận, ngược lại trong mắt quang mang đại lượng, thật xinh đẹp, không nghĩ tới trên thế giới này cư nhiên thật sự có Mỹ Nhân Ngư. Đợi chút ta đem ngươi mang về đi, bảo đảm đem ngươi dưỡng ở nhất tinh xảo pha lê lưu bên trong. Linh mẹ nháy mắt liền đen sắc mặt, Hạ nhiên khỏe miệng vừa kéo, từ trong không gian mặt dịch ra một trận đơn người phi hành khí tới, đem linh mệ phóng tới trên ghế điều khiển mặt, lấy dòng khí đem phi hành khí hướng trên bầu trời cao cao một đưa. Trên ghế điều khiển chỉ có ba cái chốt mở một cái tay bính, đồ ngốc thức thao tác, chính mình sở soạn khai đi. Hiện tại trong biển quá nguy hiểm, người lại không thích hợp lưu tại trên bầu trời, tới trước phủ không đảo mặt trên đi. uy Đừng cướp đi mỹ nhân ngư của ta! Đối diện kia tái nhật thiếu niên bay thẳng đi lên, muốn đem linh mệ cười phi hành khí kéo xuống tới, bị hạ nhiên một đạo lưỡi dao gió ngăn cản, đối thủ của ngươi là ta. Kia tái nhật thiếu niên quay người đó là một đạo niệm động lực hướng tới nàng xé lại đây, hạ nhiên sau này một cái vội vàng tối lui, mới miễn cưỡng tránh đi. Bất đồng với đại đa số dị năng đều là mắt thường có thể thấy được, nàng phong hệ dị năng liền tính là nhìn không thấy dòng khí, cũng khó tránh khỏi sẽ có thanh âm. Nhưng niệm động lực lại là đơn thuần lực lượng, hoàn toàn không có tung tích có thể tìm ra, cũng chỉ có thể dựa vào nhạy bén trực giác tới cảm giác, cũng bởi vậy phá lệ hung hiểm. Linh mệ phi hành khí ở hạ nhiên dòng khí thác cử hạ, ở giữa không trung lướt đi một đoạn, thực mau liền phát động động cơ bay lên, hiển nhiên là hắn đã học xong như thế nào thao tác. Thái nhật thiếu niên lực chú ý tự hồ là trong chốc lát biến đổi, lúc này đã hoàn toàn quên mất linh mệ tồn tại giống nhau trong mắt lại chỉ còn lại có cùng Hạ Nhiên chiến đấu, hắn sử dụng niệm động lực thủ đoạn so triệu cảnh hành còn muốn đơn giản thô bạo, tinh thần lực đột nhiên toàn bộ khai hỏa, Hạ Nhiên nháy mắt cảm giác một cổ áp lực cực lớn che trời lấp đất vào đầu mà xuống, căn bản không chỗ có thể trốn, chỉ tới kịp cho chính mình khởi động một vòng phòng ngự tầng, cả người liền bị bao phủ ở trong đó, phòng ngự tầng thượng mỗi một tức địa phương đều thừa nhận đáng sợ lực lượng, có thể có loại trình độ này thực lực. Đối phương dị năng cấp bậc ít nhất cũng ở ngũ cấp, không, lục cấp. Hạ nhiên trước kia thấy triệu cảnh hành sử dụng niệm động lực thời điểm, chỉ cảm thấy đặc biệt ngữ bức, chưa từng nghĩ tới có một ngày chính mình đối thượng niệm động lực tình hình lúc ấy như vậy khó đối phó. Đối phương niệm động lực tuy rằng xa xa không có đạt tới triệu cảnh hành trình độ, nhưng cũng cũng đủ hình thành một cái phạm vi cực đại lực tràng. Ở cái này trong phạm vi sở hữu vật chất tất cả đều đã chịu lực tràng trói buộc. Ở vào yên lặng trạng thái không thể động đậy, tự nhiên cũng bao gồm nàng có khả năng viễn trình điều tiết không chế không khí cung thủy. Nay liền tương đương với biến tướng phong bế nàng hai loại dị năng. Đối diện kia tái nhật thiếu niên như là ở không trung sân vắng tàn bộ, mặt mang tươi cười, đi bước một mà hướng tới nàng đi tới. Hạ nhiên chỉ cần thời điểm chiến đấu không có mặt khác cô kỵ, trên cơ bản là không có sợ hãi, dù sao đánh không lại nàng cũng có địa phương có thể trốn đang chuẩn bị tiến trong không gian mà đi, ngẫu nhiên một túi đầu, lại đột nhiên phát hiện nàng tay phải ngón tay đầu ngón tay, thế nhưng như là có một chút đặt đầu ngón tay bên trong nguồn sáng đang ở xuyên thấu qua ra thịt phím da bạch sắc quan mang, nay từ nàng đầu ngón tay bên trong lộ ra tới màu trắng quan mang, cứ việc chỉ là tinh tế một sợi, lại không giống như là hạ nhiên chứng kiến quá bất luận cái gì ánh sáng tự nhiên cùng nhân tạo quang, so ánh mặt trời càng nhu hòa, so ánh trăng càng sáng ngời không giống ánh lửa như vậy mang theo ấm áp, lại không giống ánh huỳnh quang như vậy cho người ta u lánh cảm giác. Tuy rằng xem qua đi là màu trắng, nhưng lại phi cái loại này thánh khiết thuần trắng, mà tựa hồ là bao dung vô số loại nhan sắc ở bên trong, lập lệ không chừng, cho nên cuối cùng chỉ bày biện ra một mảnh mông lung chẳng qua bạch. Hạ nhiên trong lúc nhất thời ngây dại, theo bản năng mà nâng lên tay, đầu ngón tay thượng quang mang càng thêm mãnh liệt, đã không chỉ là tinh tế một sợi, Mà là một đoàn quang mang huyền phù ở nàng trong tay, sáng ngời mà cũng không mánh liệt chói mắt, như là thác dơ một viên ôn hòa nho nhỏ thái dương. Cùng lúc đó, nàng thình lình cảm giác được thân thể của mình bên trong, trừ bỏ thủy dị năng cùng phong dị năng ở ngoài, thế nhưng lại nhiều một loại mới tinh hình thức tinh thần lực lưu động. Nàng thức tỉnh rồi loại thứ ba dị năng. Thủy dị năng cùng phong dị năng đều là nàng ở mặt thế tiến đến khi đầu mấy tháng thức tỉnh, song trọng dị năng đã rất khó được. Ở dị năng giả bên trong ít ỏi không có mấy, nàng cũng không có nghĩ tới chính mình có thể giống triệu cảnh hành giống nhau nghịch thiên, thức tỉnh đệ tam trọng dị năng. Hơn nữa nàng hiện tại này dị năng là... Quang dị năng. Hạ nhiên hai mắt hơi hơi co rụt lại, nàng chung quanh lấy dòng nước hòa khí lưu hình thành cầu hình phòng ngự tầng trung, đột nhiên tràn ngập lóa mắt bạch quang, như là một cái huyền phù ở không trung quang cầu. Ngay sau đó... Một đạo tụ tập thành thuốc quang mang giống như lợi kiếm giống nhau đống nhiên đâm thủng phòng ngự tầng, nơi đi đến dòng nước nháy mắt khí hóa, chúng tia sáng bắn thẳng đến hướng đối diện tái nhật thiếu niên. Vận tốc ánh sáng cao tới ước 30 vạn km mỗi giây, cách xa nhau cái này khoảng cách, sử dụng truyền bá thời gian xa xa thấp hơn từ đôi mắt đến đại Nao lại từ đại Nao đến thân thể thần kinh nguyên truyền thời gian, bất luận kẻ nào loại phản ứng tốc độ đều không thể cùng được với. Tái nhợt thiếu niên căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì tranh lẽ kia nói trùm kia sáng suy lạp một tiếng thẳng xuyên qua hắn bên trái cánh tay, ở mặt trên trực tiếp khai ra một cái động. Quang lực công kích ở laser thượng rất sớm liền có thể thấy được một chút, laser làm vũ khí đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, uy lực thật lớn, thế cho nên mọi người trước kia thường đem laser xưng là chết hết. Hạ nhiên lần đầu tiên sử dụng quang dị năng, này nói trùm kia sáng còn rất nhỏ, Hơn nữa khống chế không đủ tinh chuẩn, nhưng đã bày ra ra mặt khác hai loại dị năng vô pháp với tới lực sát thương. Chúng tia sáng trên cơ thể người thượng xuyên thấu qua đi, nháy mắt đốt trọi nơi đi đến da thịt bao gồm thần kinh, miệng vết thương thượng cũng không có máu chảy ra, trước tiên thậm chí không cảm giác được đau đớn. Kia tái nhật thiếu niên chỉ nhìn thấy phía trước một đường quang mang lại đây, sau đó theo bản năng mà một túi đầu, lúc này mới phát hiện chính mình cánh tay thượng đã khai ra một cái nối liền đại động. Miệng vết thương trốt nhưng thật ra bằng phẳng, chỉ có thể nhìn đến bị đốt thành một mảnh cháy đen ra thịt cùng cốt cách. hắn đại kinh thất sắc, thậm chí còn không có hiểu được là chuyện như thế nào, đạo thứ hai chùm kia sáng lại từ nơi xa cái kia cầu trạng phòng ngự tầng trung bắn lại đây. Đồng dạng hoàn toàn không kịp tránh né này một bó quang mang trực tiếp đánh xuyên qua hắn bên trái bả vai, lại lần nữa khai ra một cái lớn hơn nữa cửa động tới, từ trước mặt xương quai xanh sỏ xuyên qua đến mặt sau xương bả vai. Một cổ cốt nhục bị đốt trọi gây mũi hương vị truyền đến, lần này cứ việc vẫn cứ không có đau đớn, nhưng tức khắc làm hắn bên trái nửa người trên hoàn toàn tê liệt, nghiệm động lực ở chung quanh hình thành lực chẳng cũng bởi vậy tán loạn. Nơi xa cầu trạng phòng ngự tầng lập tức mở ra, từ bên trong lộ ra một cái toàn thân đều bao phủ ở một đoàn ngông lung bạch quang trung thân ảnh, như ẩn như hiện, như là bừng tỉnh biện không rõ dung nhan, cũng lệnh người không dám nhìn gần thần chỉ đang ở từ một vòng thanh huy vạn dặm chăng tròn trung chậm rãi đi ra. Trên người hai nơi sỏ xuyên qua cửa động, lúc này mới truyền đến tê tâm liệt phế đau nhức, tái Nhật thiếu niên trên mặt lập tức mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, rốt cuộc ý thức được đối phương dị năng là cái dạng gì khái niệm. Hắn niệm động lực có thể khống chế hết thể thật thể vật chất, bao gồm khí thể, cho nên đối phương thủy dị năng cùng phong dị năng đều có thể bị hắn áp chế. Nhưng là quang đều không phải là vật thể. Chỉ là năng lượng truyền bá một loại hình thức, nói cách khác, đối phương công kích hắn không có khả năng trực tiếp ngăn lại. Hạ nhiên lúc này vẫn là có chút không dám tin tưởng mà nhìn chung quanh ở nàng trong không chế quang mang. Quang dị năng nàng ở kiếp trước cũng không có gặp qua, nhưng tưởng cũng biết, chẳng sợ chỉ là đơn giản nhất ứng dụng, đều sẽ là một loại sức chiến đấu cực kỳ cường đại vật lý hệ dị năng. Nàng lại lần nữa thử tụ tập chống canh một đại trùm tia sáng. Đối diện kia tái nhật thiếu niên phản ứng đảo cũng không chậm, chịu đựng đau nhức, đoạn ở nàng trùm kia sáng phóng xuất ra tới phía trước, lập tức từ trong biển dâng lên một mảnh dãy núi giống nhau thật lớn của nước, che ở hắn cùng hạ nhiên chi gian. Tê tê, chúng kia sáng bắn vào cột nước bên trong, bởi vì chất môi giới bất đồng mà sinh ra chết xạ phương hướng chết đi, cũng không có trực tiếp đánh chúng tái nhật thiếu niên, mà là rơi xuống hắn phía sau mặt biển thượng. Lập tức ở trên mặt biển đằng khởi một mảnh mây mù lượn lờ bệt hơi. Nhưng là ở chùm tia sáng cực cao độ âm dưới, cột nước cũng ở nhanh trong khí hóa, trên biển quần cuộn tất cả đều là bốc hơi màu trắng sương mù. Trong khoảnh khắc, thượng trăm mét cao mấy chục mét thô của nước, đã bị khí hóa hầu như không còn, trùng tia sáng lại lần nữa lấy không hề trở ngại thẳng tắp bắn ra. Tái nhật thiếu niên nương này một chắn mấy giây thời gian. Người đã như là một đạo tia chớp hướng trong nước biển mặt lao xuống đi xuống. Trên biển một mảnh trống trải, không có mặt khác có thể hiểm hộ vật thể, mà hắn nếu chỉ là chạy trốn nói, tốc độ lại mau cũng mau bất quá vũ trụ nhanh nhất vận tốc ánh sáng. Chỉ có thể hướng đáy biển phía dưới trốn, nước biển tuy rằng ngăn không được chùm tia sáng, nhưng là có nhất định chiết xạ tác dụng, hạ nhiên quang dị năng cường đại nữa, tổng không có khả năng bốc hơi toàn bộ biển rộng. Đáng tiếc hắn nhất thời quên mất Hạ nhiên còn có mặt khác hai trọng dị năng. Hắn vừa mới chui vào đáy biển, liền cảm giác được chung quanh nước biển như là xoáy nước giống nhau kịch liệt xoay tròn lên, thế không thể đỡ mà ẩm ẩm hướng lên trên dũng đi, giống như một cái cự long lấy ngàn quân lực lôi cuốn hắn, đem hắn từ đáy biển cuốn đi lên, bại lộ ở giữa không trung. Suy lạp một tiếng vang nhỏ, hắn trong mắt cuối cùng nhìn đến chính là một mảnh lóa mắt bạch quang che trời lấp đất mà đến, theo sau hết thể đều biến mất. Mặt biển trên không trống giống, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại, phản phất vừa rồi không chung chưa từng có xuất hiện quá như vậy một người. Hạ nhiên quang dị năng vừa mới mới vừa thức tỉnh, liền nháy mắt giết một cái năm 6 cấp niệm động lực dị năng giả cao thủ, mặc dù là triệu cảnh hành đã tăng lên tới vi mô mặt nghiệm động lực, đối với không có lớn nhỏ, yên lặng chất lượng bằng không quang tử tới nói cũng không có tác dụng, nếu hắn chỉ sử dụng này một loại dị năng nói, chỉ sợ đều không phải nàng đối thủ. Nàng trong lòng một trận kích động, hướng tới nơi xa trình chiến đấu đến hưởng hực khí thế chiến trường bay qua đi. Tinh thần lực toàn bộ tập trung đến quang dị nàng mặt trên, trên bầu trời tức khắc hoa quang đại trán, xí bạch sáng ngời vạn trượng quang mang khuyết tán khai đi, lóa mắt đến giống như xuất hiện đợt thứ hai Thái Dương, chiếu khắp ngang hằng dạm. Phương Tây phía chân trời, chân bị cực đại hình dáng ôn hòa mặt trời lặn đang ở dần dần mà chìm vào biển rộng, màn trời thượng phủ kín một mảnh hoa mỹ hà màu. Mà không chung chính phía trên, lại là giống như rắc quang mang nhất xí một vòng mặt trời trói trang, thậm chí che dấu không trung nguyên bản thâm thúy xanh thảm sát, chỉ có thể thấy một mảnh lệnh người hoa mắt bạch quang. Cái loại này hoàn toàn bất đồng chiếu sáng hiệu quả, thế nhưng sinh sôi đem trời cao chia làm hai nửa, một nửa hoàng hôn, một nửa chính ngọ, phản phất ở thiên địa chi gian xuất hiện hai cái bất đồng thời không. Hướng bốn phương tám hướng khuyết tán khai đi quang mang, đột nhiên chiều tiếp theo tụ. Hàng trăm hàng ngàn lần mà chồng lên hội hợp, hóa thành giữa không chung một phen thông thiên quán mà quang chi cự kiếm, hướng tới phía dưới mặt biển thượng bổ tới. Xích lạc. Khắp mặt biển phẳng phất bị này quang chi cự kiếm một phân thành hai, trùng tia sáng nơi đi đến, một cái dài đến mấy chục kilômét thật sâu cái khe xuất hiện ở nước biển bên trong, như là bị ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo nước ốc. Mười tới tao lớn lớn bé bé thuyền, tại đây chùm tia sáng không gì sánh kịp vi thế giới bị động tác nhất trí chặt đứt vì hai đoạn ngay sau đó liên tiếp mà ở trên biển nổ lên một đoàn đoàn thật lớn ánh lửa này một đạo đánh rất xuống dưới chùm tia sáng bởi vì quy mô to lớn khống chế lên càng thêm khó khăn ở tốc độ thượng nói kỳ thật không tính mau nhưng mà nó lực phá hoại thật sự là quá cường đánh đâu thằng đó không gì cả nổi duệ không thể đương thủy hòa khí lưu công kích rất nhiều phòng ngự thủ đoạn đều là có thể ngăn cản Nhưng mà cơ hồ không có gì vật chất có thể ngăn trở có cực cao xuyên thấu tính cao công suất mật độ trùm tia sáng, cũng không có nhiều ít dị năng có thể khống chế được quang. Nhưng là, này nói trùm tia sáng ở tới hạm đội trung ương một con thuyền chỉ huy hạm phía trước khi, chỉ huy hạm phía trên đột nhiên chống rông xuất hiện một cái thật lớn hình tròn hấp động. Đó là chân chính thuần túy tới rồi cực điểm hắc không phải gần là nhan sắc, mà là một loại trạng thái, bên trong một mảnh hư vô hỗn độn. Giống như thiên địa sơ khai phía trước vũ trụ. Thông thiên quán mà mà đến thật lớn trùm tia sáng, một tới gần hắc động, nháy mắt liền biến mất vô tùng, thế nhưng là bị nó cắn nuốt đi vào. Từ chỉ huy hạm bay lên khởi một trận cực tiểu phi hành khí, chỉ dung một người cưới, bay đến hạ nhiên phía trước không trung Phi hành khí trung quanh, con huyền phù lớn lớn bé bé mười mấy hát động, bởi vì hắc động hoàn toàn không phản xạ bất luận cái gì ánh sáng, xem qua đi trừ bỏ hắc bên ngoài vẫn là hát căn bản phân biệt không ra thật thể cùng tính chất. kia cảm giác giống như là không gian chung mở ra mười mấy chỗ đi thông không biết thế giới thông đạo, bất luận cái gì vật chất, thậm chí là ánh sáng, thanh âm, vi ba, chỉ cần vừa tiếp xúc với nó, đều sẽ bị cắn nuốt hầu như không còn, cực kỳ quỷ dị. Hạ nhiên chỉ ở mặt thế phía trước báo chí đưa tin thượng nhìn đến quá từ du ảnh trụ, ở kim toản vương quan bên trong từ du phòng vệ làm được kín không kẽ hở. Máy móc côn trùng đều khó được có thể quay chụp được đến nàng. Mặt đối mặt gặp được vị này mà thế phía sau màn chủ đạo giả, nay vẫn là lần đầu tiên, cách khoảng cách qua xa, khuôn mặt xem đến không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được một cổ cực kỳ lạnh lùng nguy nghiêm khí chẳng từ đối diện chuyển đến, mang theo cường đại cảm giác áp bách. Nếu không phải nàng cũng đương mấy năm nay thượng vị giả, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị loại này vì thế kinh sợ trụ. Thư Du đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhiên. Nàng dị năng tuy rằng cường đại, nhưng làm Kim toàn Vương Quan ở tối cao vị tổng tài, bởi vì thân phận quan hệ đã thời gian rất lâu không có ở trên chiến trường tự mình động thủ. Nàng cưới này Giá Phi hành khí là chuyên môn vì nàng thiết kế định chế, có tối cao trí năng, chỉ cần một tay thao tác. từ Du huyền ngừng ở không trung, nhẹ nhàng vung tay lên, không trung chỗ cao Hạ Nhiên nơi chỗ lặng yên không một tiếng động mà liền xuất hiện một cái hất động. Này hác động xuất hiện cơ hồ liền cùng tình lình sẽ ra niệm động lực giống nhau đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ nhiên đồng dạng chỉ có thể dựa vào trong nháy mắt trực giác, kém chút xíu mạo hiểm vạn phần mà miễn cưỡng né tránh. Chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh đầu một nhẹ, phòng trừng là phía sau lưng thượng quần áo đã bị hắc động cấp cắt đứt cắn nuốt đi vào, thậm chí bao gồm nàng một đoạn tóc dài. nay khoảng cách thật sự thân cận quá, cùng lúc đó... Hạ nhiên vẫn là cảm giác được sau lưng có một cổ cường đại hấp lực đang ở đem chính mình hướng hắc động bên trong kéo đi, lập tức lấy dòng khí cuốn lấy chính mình trái ngược hướng tới ngoại kéo, lúc này mới từ kia cổ hấp lực bên trong tránh thoát ra tới. Ai cũng không biết bị này hắc động hít vào đi vật chất, rốt cuộc là trực tiếp hủy diệt vẫn là đi mặt khác không biết thời không, tóm lại chính là biến mất trên thế giới này, này cũng ý nghĩa cùng tử vong không có gì hai dạng. Ngay sau đó, Càng nhiều hắc động liên tiếp mà đuổi theo hạ nhiên xuất hiện ở giữa không trùng, theo thể lượng càng lúc càng lớn, hấp lực cũng càng lúc càng lớn. Hạ nhiên bằng mau tốc độ chiều phía dưới lao xuống mà đi, những cái đó thật lớn hắc động liền ở nàng phía sau hút khởi từng đạo phóng lên cao nước biển của nước, xôn xao mà dụng hướng không trung, Sóng nước văng khắp nơi, phi châu đầy trời, cùng với đinh thai nhức quốc sóng nước thanh cùng kịch liệt không khí cọ sát thành, giống như mấy chục điều cự lòng từ trong biển bay lên không thẳng thượng. Bay về phía đám mây. Hạ nhiên hai mắt co rụt lại, kia bay lên không dâng lên mấy chục điều giống nước, càng thêm điên cùng mà cuộn quẩn, quẩn lên, nương sắc bén dòng khí, linh hoạt mà nhanh nhẹn mà cuốn hướng tử du nơi phi hành khí. Cùng lúc đó nàng chiều không chung hư hư giơ tay, bọn họ phía trên này một mảnh không trung, nguyên bản là một mảnh sáng sủa không rộng màu xanh đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy vài miếng đám mây, nhưng lúc này theo tay nàng thế, nháy mắt thay đổi bất ngờ. Tụ tập nổi lên nồng đậm cho đen sắc mây đen, che trời. Châm thấp châm mây mưa, đe ở trên đỉnh đầu chậm dãi xoay tròn, càng ngày càng dày càng ngày càng mật, như là có ngàn vạn tấn trọng lượng giống nhau, lệnh người chỉ là nhìn qua liền cảm giác không thở nổi. Xôn sao? Mưa to giống nhau mưa to, trong khoảnh khắc liền từ cuộn cuộn mây đen bên trong tầm tá mà xuống, ở hải thiên chi gian đan chéo thành một mảnh tỉ mỉ đến khó có thể tưởng tượng màu xám bạc màn mưa. Nhưng này đó nước mưa tất cả đều không phải lấy thẳng tóc rơi xuống, mà như là gặp vô số cổ hỗn loạn lực lượng, ở không trung điên cuồng mà nơi nơi loạn vũ, lôi ra ngàn ngàn vạn vạn điều đây dối giống nhau dây dừa thành một đoàn chỉ bạc, lại là toàn bộ đều hướng tới tử du bên kia mà đi. Hạ nhiên hiện giờ thủy dị năng cùng phong dị năng, đã đủ để như là hô mưa gọi gió thần minh giống nhau, thay đổi bộ phận thời tiết, đem phụ cận trên bầu trời mây trôi tụ tập đến này phiến hải vực trên không. Bão hòa độ đạt tới trình độ nhất định khi liền giáng xuống mưa to, lại lợi dụng này đó nước mưa tới tiến hành siêu đại quy mô công kích. Từ du chế tạo ra tới hắc động, cứ việc không phải vật thật, trung quy vẫn là có thể lượng, nếu nàng lấy hắc động đem chính mình toàn bộ bao vây lại nói, ngoại giới công kích đương nhiên vô pháp lan đến nàng, nhưng nàng cũng cùng ngoại giới hoàn toàn mất đi liên hệ, vô pháp lại công kích hạ nhiên. Cho nên, nàng phòng ngự tầng làm không được tích thủy bất lẩu. Hác động chi gian cần thiết lưu có nhất định khe hở, cũng liền cấp hạ nhiên để lại tiến công đường sống. Lúc này, huyết hồng mặt trời lặn đã có một nửa trầm tới rồi hải mặt bằng phía dưới, phương tây màn trời thượng ánh nắng chiều như là liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, đúng là nhất sáng lạn diễm lệ thời điểm, ảnh ngược đến mặt biển thượng đều như là giải vô số toái kim giống nhau, sóng nước long lánh, lộng lây bắt mắt. Nhưng ở bọn họ giao chiến này một vùng biển thượng, lại là mây đen cuồn cuộn, mưa to tầm tã giống như đang ở quát lên một trận đủ để điên đảo thiên địa mánh liệt bao tác. Màu kim hồng tịch huy từ tây thiên chiếu dọi lại đây, cấp kia đầy trời vũ điệu màu xám bạc mưa bùi cũng nhiễm nồng đầm rực rỡ, như là vô số mặt mỹ lệ mà lại quỷ quẹt chiêu hồn cờ giống nhau ở không chung bay múa. Dây nặng mây đen bên cạnh mạ một tầng hoa hồng kim tươi đẹp dáng màu, kia nùng diễm yêu dã màu sắc, không những không có bất luận cái gì ấm áp cảm giác, chỉ có thể càng có vẻ thiên tương dữ tợn mà khủng bố Trận này chiến đấu quy mô, quả thực giống như là muốn điên đảo lật út khắp hải thiên giống nhau. Phía dưới mặt biển thượng thậm chí có không ít đang ở chiến đấu hai bên binh lính, đều theo bản năng mà ngừng lại, nhìn lên hướng về phía trước không gió nổi mây phun, mưa to bay từ tung phía chân trời. Từ du phi hành khí chung quanh, mấy chục cái lớn lớn bé bé hắc động đang ở bay nhanh mà quay chung quanh xoay tròn, mau đến làm người hoa cả mắt, tuyệt đại đa số dòng nước cùng giọt mưa đều bị hắc động hút đi vào. Nhưng mà ngàn ngàn vạn vạn điểm nước mưa, chung quy vẫn là có một chút đột phá vào chúng đây. Kia mỗi một giọt mang theo có song trọng dị năng giọt mưa, cho dù chỉ có ruồi ở mỗi lớn nhỏ, cũng như là viên đạn giống nhau có chứa lực lượng cường đại. Từ du cưới phi hành khí mặt trên liên tiếp một trận giòn vang, liên nhiều mấy chục cái thật sâu lõm hô thậm chí là lỗ nhỏ, có một hai nơi thậm chí đã bắt đầu toát ra quần quần khói đen cùng ngọn lửa tới. Nàng nhanh chóng quyết định mà từ kia giá sắp bạo tạc phi hành khí bên trong ra tới, đem nó hướng phía dưới nhất giấm, cùng lúc đó từ không gian vật chứa lấy ra một khác giá tân phi hành khí ngồi xuống. Bạo khói đặc phi hành khí rơi vào phía dưới một cái hắc động bên trong, mắt thấy liền phải bạo tạc mở ra, nhưng là lại tại đây phía trước liền đi vào hát cám, liền một chút thanh âm đều không có chuyển đến, bởi vì vô luận là bạo tạc ánh lửa vẫn là bạo tạc thanh, nháy mắt đều đã bị hắc động cắn nuốt vô tung. Hạ nhiên quang dị năng vừa mới thức tỉnh, còn vô pháp cách không khống chế ánh sáng, đang định lấy sấn cơ hội này tinh thần lực tỏa định mục tiêu, viên trình sử dụng băng dị năng, sau lưng đột nhiên bay tới một cái ngữ điệu dơ lên lại âm sắc cực trầm thanh âm. Sách, nhà của chúng ta từ tổng khó được thượng một lần trên trường, đều đánh đến như vậy gian khổ. Ta vốn dĩ sợ bị thương, không tính toán xuất chiến, vẫn là nhịn không được ra tới. Hạ nhiên vừa nghe thanh âm này liền biết mặt sau tới là ai cũng không quay đầu lại mà một đạo trùm tia sáng sau này bắn ra đi, tư mã khát sớm có chuẩn bị, ở nàng chuẩn bị ra tay trong nháy mắt kia liền tia chớp tránh đi. Trùm tia sáng một khi bắn ra, quan tốc độ không ai có thể đủ trốn đến quá, duy nhất có thể tránh nẽ phương pháp, chính là ở nàng ra tay trước liền đoán trước đến phương vị cùng góc độ, này cần phải có xa xa siêu việt nhân loại nhạy bén giác quan thứ sáu. Mà tư mã khác loại này trực giác, đã không thể xưng là siêu việt nhân loại đơn giản như vậy, mà là giống ma quỷ giống nhau không thể tưởng tượng. Này quang dị năng là vừa rồi thức tình đi. Tư mã khác cười tủm tỉm mà nhìn hạ nhiên. Hắn chung quanh vẫn là bao phủ vô số màu lam nhạt điện lưu đan chéo mà thành phòng ngự tầng, chuyên đến tê tê rung động điện lưu thanh, đầy trời vũ điệu nước mưa giọt nước, rơi xuống điện lưu tầng thượng liền bị nháy mắt khí hóa, khiến cho hắn cả người như là đằng vân giá vũ giống nhau, huyền phu ở một mảnh mờ mịt ngông lung bạch hơi chung thật đúng là vận khí tốt, quang dị năng làm vũ trụ cấp bậc cơ sở vật lý hệ dị năng, xem như sức chiến đấu cường đại nhất dị năng trí nhất. Tân mệnh hạ căn cứ trưởng đến bây giờ mới thức tỉnh, bằng không tới rồi đẳng cấp cao lúc sau này toàn bộ địa cầu ngươi phỏng trừng đều có hủy diệt năng lực. cái gọi là vũ trụ cấp bậc vật lý hệ dị năng chính là có thể khống chế vũ trụ mặt nhất cơ sở lực lượng dị năng, tỉ như triệu cảnh hành niệm động lực cũng chính là dẫn lực, từ du quy mô nhỏ nhưng khống tính hất động. Tư mã khắc chính mình điện hệ dị năng cũng coi như là một loại. từ du lúc này đã từ hắc động đàn trung bay ra tới. Hạ nhiên thối lui vài trăm thước, cùng này hai người kéo ra khoảng cách, như mày. từ du hắc động dị năng quả thực chính là sở hữu dị năng khắc tinh, nàng dựa vào tam trọng dị năng, một người đối thượng từ du còn thắng bại khó liệu. Tư mã khắc cũng tới nói, hắn dị năng cấp bậc so với từ du tới chỉ cao không thấp, nàng hiển nhiên không thể lấy một tròi hai. May mắn đúng lúc này, một cái khác thân ảnh từ phía dưới mặt biển bay đi lên, huyền ngừng ở hạ nhiên bên người. Đầy trời tung bay hơi nước lập tức liền làm ước hắn dơ lên và táo cùng tóc đen. Một đôi ngân bạch đồng mắt ảnh ngược phía trên gió nổi mây phun trời cao, cùng với nơi xa trời quang mây tạnh phía chân trời, ánh thành một mảnh phức tạp lưu chuyển huy hoàng quang ảnh. Lâm thời quân đội sự tình an bài xong rồi. Hạ nhiên vừa thấy là triệu cảnh hành kịp thời tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Không có, thấy tư mã khắc cũng tới gần ngươi, ta liền trước lên đây. Triệu cảnh hành đứng ở hạ nhiên hơi phía trước, nhìn lướt qua trên người nàng ở trong chiến đấu bị xả đến rách tung tué quần áo, trước thói quen tính mà lấy ra một tầng áo khoác khoác đến trên người nàng, sau đó mới chuyển hướng tử du cùng tư mã khắc. Công tử rốt cuộc tới. Tư mã khắc gửi, ta cũng đang nghĩ ngợi tới hai người đối phó một nữ hải tử mọi nhà không tốt lắm, lần trước công tử đi được quá cấp. Ta cùng công tử một lần chiến đấu còn không có kết thúc, không bằng tiếp tục như thế nào." Triệu Cảnh hành dơ dơ lên mi, vui phục bồi. "Chúng ta tránh xa một chút, ngươi điện hệ dị năng ở trên biển sử dụng ra tới, phía dưới chiến tranh cũng không cần đánh." Nước biển dẫn điện, Tư Mã Khắc động một chút mấy trăm hơn 1000 vạn vôn điện áp thả ra, một khi truyền vào nước biển, trên biển sở hữu thuyền cùng nhân loại đều sẽ biến thành một mảnh thang quốc. Tư Mã Khắc cúi đầu nhìn xem phía dưới tình hình chiến đấu. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, từ tổng, chúng ta như vậy người rảnh rỗi đánh đánh nhau không có gì, nhưng ngươi là một cái tối cao thống soái giả, ta xin khuyên ngươi vẫn là đi về trước chỉ huy chiến cuộc hảo. Nếu là ngươi thắng hạ căn cứ trường, mà quân đội toàn quân hủy diệt, kia đối với ngươi mà nói hẳn là cũng không phải cái gì cao hứng sự tình đi. Thứ Du không trả lời, cưới phi hành khí bay đi xuống. Triệu cảnh hành cũng đối hạ nhiên đưa mắt ra hiệu, làm nàng hồi phủ không đảo đi. Hạ nhiên cứ việc tay ngứa ngáy mà một chút đều không nghĩ đại ở phòng chỉ huy bên trong, cuối cùng vẫn là không tình nguyện mà đi trở về. Trời cao chung cũng chỉ thừa triệu cảnh hành cùng tư mã khác hai người, nhưng triệu cảnh hành lại không có muốn động thủ ý tứ, chỉ là nhàn nhạt nhìn tư mã khác, xem như vậy, là muốn tới cùng hắn nói chuyện mà không phải quyết đấu. Tư mã khác, người nói chúng ta hơn 2.000 năm trước nhận thức. Đúng vậy, tư mã khác luôn luôn tùy tính. Muốn động thủ thời điểm liền động thủ, tưởng tán phiếm thời điểm liền tan thiếm phía trước triệu cảnh hành vẫn luôn đối hơn 2.000 năm sự tình không hề hứng thú, nhưng lúc này chủ động nhắc lên, nhưng thật ra làm hắn thập phần ngoài y muốn Chúng ta ở hơn 2.000 năm trước vẫn là từng có một đoạn giao tình. Hắn cười tủm tỉm mà nói, khi đó ngươi là tần quốc công tử, mặt ngoài làm người hiền hòa, khiêm khiêm quân tử ôn nhuận như ngọc, lựa đến trên đời này người đều cho rằng ngươi nhân từ hiền đức. Kỳ thật cũng là một bụng tâm nhãn. Ta tuy rằng chỉ là cái trên giang hồ luyện đan sư, nhưng cùng ngươi đảo cũng hợp ý, tuy rằng không thể xưng là bạn tri kỷ, nhiều ít cũng có thể tính bằng hưu đi. Sau lại ngươi bị người buộc tự sát, bách với tình thế tránh không khỏi đi, tính toán chết giả, phái người đánh cắp ta lưu tại hàm dương tần thủy hoàng trong tay cái gọi là sống lại dược, cũng chính là ta chế tạo ra tới tang thi vi rút, cho nên lúc ấy tang thi vi rút không có khuyết tán mở ra. Toàn bộ tần quốc chỉ có ngươi một người biến thành tăng thi. Ân, lúc ấy ta chính là thực đủ nghĩa khí, mạo bại lộ nguy hiểm, đã cảnh cáo ngươi này không phải chân chính sống lại dược, chỉ có cực tiểu sát xuất ở tăng thi hóa lúc sau còn giữ lại có nhân tính, nhưng ngươi vẫn là rất có khí phách mà đánh cuộc này một phen. Hiện tại xem ra, tuy rằng ngươi không có phủ tô ký ức, bất quá cũng coi như là đánh cuộc thắng hơn phân nửa đi. Triệu cảnh hành chỉ hỏi hắn một câu. Hắn vừa nói lên giống như là đảo cây đậu giống nhau nói một đại đoạn, hiện nhiên là sớm liền tưởng nói này đó 2.000 năm trước chuyện xưa, chỉ là trước kia triệu cảnh hành vẫn luôn chưa cho hắn cơ hội. Triệu cảnh hành hơi hơi như mày. Tuy rằng không có nghe tư mã khác hoàn chỉnh mà nói qua sự tình mọi nguồn, nhưng từ đối phương lộ ra vụn vặt tin tức, cùng với kéo mã đại sa mạc cái kia cổ mộ lưu lại dấu vết, hắn đại khái cũng có thể suy đoán đến ra năm đó phát sinh sự tình. Vậy ngươi là bởi vì chế tạo ra giả sống lại dược, sợ bị tần thủy hoàng phát hiện, cho nên bỏ chạy đi Tây Vực. Đúng vậy. Tư mã khác hơi hơi mỉm cười, ngươi đi qua hô duyên vương ngầm mộ cung, sau lại sự tình, ngươi hẳn là đều đã biết. Triệu cảnh hành ngữ khí nhàn nhạt, kia khái quát mà nói, chính là ngươi ở tần quốc bị tần thủy hoàng buộc luyện đan, sau lại chạy trốn tới Tây Vực, lại bị sa mạc tiểu quốc chụp tới, cắt thành từng khối cấp quốc vương hổ tường chôn cùng. Tư mã khác biểu tình lập tức liền không hảo, chiêu chiêu khoe miệng, ngươi còn có thể lại nói đến khắc nghiệt điểm sao. Ta này tao nộ vốn dĩ cũng đã đủ bi thảm, liền không thể dùng nguyện chuyển một chút ngôn ngữ tới miêu tả, hoặc là ít nhất tỏ vẻ một chút đồng tình gì đó. Triệu cảnh hành nhướng mày, ngươi có thể ở kia tòa hát cám phong bế cổ mộ nghỉ ngơi gần 2.000 năm, không hỏng mất cũng không nổi điên, ra tới còn sống được như vậy tiêu giao, ta nhìn không ra tới ngươi có chỗ nào yêu cầu đồng tình. Chỉ là, biểu hiện của ngươi làm ta cảm thấy có điểm ngoài ý muốn. Nga! Nơi nào ngoài ý muốn? Ta vốn tưởng rằng ở Hắc ám cùng cựu hận chung mệt nhọc hơn một ngàn năm tồn tại, một khi tránh thoát trói buộc thời điểm, liền sẽ như là lệ quỷ ác ma xuất thế, phiên giảo được thiên hạ đại loạn, chăm họ lầm than. Triệu Cảnh Hành hơi hơi một câu khoe miệng, thiên hạ đại loạn chăm họ lầm than nhưng thật ra thật sự đã xảy ra, nhưng làm những việc này người phải nói là từ du càng thêm chuẩn xác, mà không phải ngươi. Chẳng lẽ, nàng vặn vẹo cùng vẫn thế trình độ, so ngươi bị nhốt cổ mộ 2000 năm còn muốn lợi hại. Tư Mã Khác bật cười, lại nói tiếp cũng là, ta cùng nàng một sát chính là toàn thế giới 6 tỷ dân cư hành vi so sánh với, làm sự tình giống như bé nhỏ không đáng kể. Sống ngủ phí như vậy hơn 2000 năm, thật là cùng nàng kém xa. Hắn tựa hồ là một chút đều không nhớ rõ muốn cùng Triệu Cảnh hành động thủ bộ độ dáng cũng không phòng bị đối phương, ánh mắt từ từ trông về phía xa không rộng mênh mông không thấy cuối hải thiên. nói thật, ta tử cổ mộ vừa mới ra tới thời điểm, đích xác đầy ngập đều là muốn hủy diệt toàn nhân loại toàn thế giới cửu hận. nhưng khi đó dư nhiên một thân, trừ bỏ dị năng cùng tang thi vi rút bên ngoài cái gì đều không có, hơn nữa lại phát hiện toàn bộ thế giới đã long trời lở đất, thành một cái ta hoàn toàn thế giới xa lạ. ta tự nhiên không dám dễ dàng động thủ. Sau lại ta gặp gỡ từ du, biết được nàng có cùng ta tương phù hợp lý tưởng, phát hiện cùng nàng liên thủ hợp tác là lại thích hợp bất quá lựa chọn. Ta có Tang thi vi rút, mà nàng có năng lực, có tài nguyên, chẳng những có thể cho Tang thi vi rút đồng thời ở toàn bộ thế giới trong phạm vi khuyết tán đi ra ngoài, sinh ra tốt nhất hiệu quả, lại còn có có thể ở mặt thế thành lập khởi cường đại thế lực. Phải biết rằng nàng công tác chính là vất vả đến chết khiếp, Mà ta ở kim toàn vương quan hoàn toàn không cần lao lực, chỉ cần an an ổn ổn mà hưởng thụ ta là thú, thưởng thức nhân loại hủy diệt, này không phải một kiện thực có lời sự tình. Đúng không? Triệu cảnh hành hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười như không cười, tiểu nhiên lần trước liền nói quá, một núi không dung hai hổ, thực lực của ngươi như vậy cường đại, ở kim toàn vương quan bên trong địa vị lại cao, liền không lo lắng tử du có một ngày cảm thấy dung không giới ngươi, muốn diệt trừ ngươi nàng có cái gì dung không dưới ta. Tư mã khắc gửi, ta đối nàng quyền lực cùng vị trí không có hứng thú, nếu không đã sớm khai đoạn. Ta muốn chính là tùy tâm sở dục hưởng thụ lạc thú, muốn ta làm một cái người lãnh đạo, giống nàng giống nhau mỗi ngày ngâm mình ở văn kiện bên trong. Một năm 365 thiên đều không nghỉ ngơi 15 phút, kia còn không bằng làm ta hồi cổ mộ đi đợi, ít nhất còn có thanh nhàn. Không. Triệu cảnh hành nhìn chăm chầm hắn, ánh mắt bình tĩnh. Sắc bén mà khẳng định, tựa hồ là có thể vẫn luôn xuyên thấu đến hắn đáy mắt chỗ sâu trong, ngươi cũng không phải không nghĩ muốn quyền thế. Ở ngươi sinh thời nhiều lần đã chịu cường quên áp bách, cuối cùng chết thảm trở thành thượng vị giả vật bồi táng, thậm chí bởi vậy bị cầm tù hai ngàn năm, ngươi chân chính hận đều không phải là nhân loại, mà là chính mình nhỏ yếu. Nếu ngươi hứng thú chỉ ở chỗ thưởng thức nhân loại hủy diệt, sẽ không ở cổ mộ bên trong lưu lại đái ngô về chữ kêu ba chữ tiêu sai phóng đáng khí thế bằng bạc bên trong tất cả đều là lại rõ ràng bất quá thiên hạ dạ tâm. Hắn một chữ tự trầm rãi tiếp tục nói, ngươi sở dĩ không có cùng từ du tranh đấu, chỉ là bởi vì, nàng là một nhân loại bình thường, thọ mệnh bất quá ngắn ngủn mấy chục năm, thống trị cũng bất quá ngắn ngủn mấy chục năm. Mà ngươi có vô hạn dài dòng thời gian, ở ngươi đối nàng có hưng thú thời điểm, ngươi có thể không đối nàng động thủ, chỉ là khoanh tay đứng nhìn mà nhìn nàng mai cho đến nàng tử vong, dù sao ngươi sớm hay muộn sẽ thay thế. Một phen dứt lời hạ, tư mã khác cho tới nay treo ở khuôn mặt thượng ý cười, rốt cuộc chậm rãi biến mất, một đôi ngân bạch trong mắt sâu không thấy đáy. Triệu cảnh hành quả nhiên không hổ là tại đây thế gian sống 2.000 năm tồn tại, xem qua vô số thế sự tang thương nhân tâm chìm nổi, có bất luận kẻ nào đều không thể bằng được lịch duyệt cùng nhãn lực. Đối với hắn này một fan phân tích, thế nhưng chút nào không kém chuẩn sắc đến gần như đáng sợ. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Thì tính sao? Đây là thừa nhận. Triệu cảnh hành gợi lên khỏe miệng cười, ngươi nghĩ đến là không tồi, nhưng đối phương chỉ sợ sẽ không làm ngươi như vậy như ý lịch đại tới nay vô số đế vương, một khi đứng ở thiên hạ tối cao chỗ, liền sẽ nghĩ muốn như thế nào càng dài lâu thậm chí là vĩnh viễn mà chạm đi xuống. Từ du bên người có người như vậy một cái bất lao bất tử tồn tại, thời gian dài như vậy, ngươi cảm thấy nàng sẽ chưa từng có khởi quá như vậy ý niệm. Ngươi cảm thấy nàng sẽ cam tâm chỉ sống ngắn ngủn mấy chục năm, sau đó liền như vậy chết đi, đem nàng dùng cả đời thành lập lên sự nghiệp toàn bộ chắp tay tặng cho ngươi. Tư mã khác đồng tử mấy không thể thấy mà du lên, lại chỉ là vẫn không nhúc nhích mà nhìn triệu cảnh hành, ý của ngươi là... Nàng đã sớm bắt đầu rồi làm nàng cũng có thể đủ trường sinh bất lao tính toán. Triệu cảnh hành nhàn nhạt trả lời. Hán tử trong không gian mặt lấy ra một nổ tẹp ú, huyền phù ở tư mã khác trước mặt, mặt trên truyền phát tin chính là cái kia đem dị năng giả biến thành nhân tính hóa tăng thi độc lập tiểu viện nghiên cứu hình ảnh. Đây là sau lại hán phí rất lớn công phu, làm cực tiểu ẩn hình máy móc côn trùng lẻn vào viện nghiên cứu bên trong đi quay chụp. Năng đang ở nghiên cứu như thế nào làm gì năng giả biến thành hoàn toàn giữ lại có tư duy ý thức cùng ký ức tăng thi, từ viện nghiên cứu bên trong ký lục tình huống tới xem, cái này nghiên cứu sớm tại 4 năm phía trước, cũng chính là mặt thế chi sơ liền bắt đầu. Ngươi nếu là cảm thấy này hình ảnh là ta giả tạo nói, chính mình đi kim toàn vương quan trong căn cứ mặt cha một cha, thực dễ dàng sẽ biết. Cái này độc lập viện nghiên cứu ở căn cứ phía tây nam nông nghiệp khu. Liên ở chúng ta lần trước giao thủ kia phiến đồng ruộng cách đó không xa, là ngầm ba tầng kiến trúc. Tư mã khác ánh mắt dừng ở nổ thẻ tục trên màn hình, không có ra tiếng, cũng không có lộ ra nhiều ít biểu tình, chỉ là ánh mắt càng ngày càng thâm, càng ngày càng trầm, cuối cùng giống như một mảnh vạn trượng vực sâu, hắc ám đến không thấy một chút ít ánh sáng. Nếu nàng tính toán biến thành tang thì nói, liền tuyệt không sẽ lưu lại người. Bởi vì trên thế giới này không cần cái thứ hai bất lão bất tử vĩnh hằng tồn tại. Hơn nữa nàng vừa mới biến thành tang thi thời điểm, cấp bậc rất thấp, có thể bị làm cao cấp tang thi ngươi dễ dàng khống chế. Cho nên, nàng nếu muốn biện pháp diệt trừ ngươi nói, liền nhất định là ở biến thành tang thi phía trước. Hiện tại cái này nhân tính hóa tang thi nghiên cứu đã có rất lớn tiến triển, này cũng liền ý nghĩa, nàng đối với ngươi động thủ sẽ là không lâu chuyện sau đó. Tư mã khát trầm mặc thời gian rất lâu, đột nhiên nhẹ nhàng cười. Ngươi lại như thế nào biết nàng nhất định sẽ diệt trừ ta. Một sơn thật là không dung nhị hổ, nhưng chúng ta không phải một công một mẫu sao, vì cái gì liền không thể chung sống. Triệu cảnh hành nhướng mày, tựa hồ là cảm thấy hắn cái này ý tưởng thập phần thú vị, theo ta mà nói, trừ bỏ rơi tính bên ngoài, ta là một chút cũng chưa nhìn ra tới các ngươi có thể coi như một công một mẫu khái niệm. Trừ phi ngươi cùng nàng tri gian có thể giống ta cùng tiểu nhiên giống nhau nếu không nói chỉ lấy ích lợi buộc chặt ở bên nhau hợp tác quan hệ sớm hay muộn sẽ tan vỡ tối cao đỉnh không có khả năng bao dung hai người đồng thời đứng thẳng hắn nói xong này đoạn lời nói tựa hồ không có lại liêu đi xuống ý tứ cũng mặc kệ tư mã khác lại trả lời cái gì chuyển qua thân lập tức chiều phía dưới bay đi tư mã khác không có đi cản hắn thậm chí tựa hồ căn bản là không có chú ý tới hắn rời đi Chỉ là huyền phù ở giữa không trung, vẫn không núp đích, không biết suy nghĩ cái gì. Trận này kịch liệt to lớn trên biển đại chiến, ràng có chừng mười mấy tiếng đồng hồ, từ đầu một ngày trạng vạng đến ngày hôm sau dạng sáng, đêm này chung quanh mấy chục km nội hải vực tất cả đều biến thành một mảnh thảm thiết vô cùng nhân gian địa ngục, nơi nơi đều nổi lơ lửng hải quái thi thể cùng thuyền hải cốt. Nước biển bị nhuộm thành một mảnh nùng đến mức tận cùng màu đỏ đen. Như là ở bên trong bát sái vô số lưu lung tung rối loạn thuốc màu, dơ bẩn đến cơ hồ có một loại sền sạch cảm. Bị hủy hư thuyền châm du tiết lộ ra tới, đen nhánh mà phiêu phù ở mặt biển thượng, còn có không ít địa phương đang ở thiêu đốt dư hỏa. Hai bên quân đội thời gian dài rằng co không dưới, đến mặt sau phi cơ cùng con thuyền đều đã không có bay liên tục năng lực chiến đấu, cuối cùng không thể không từng người tạm thời lui lại một bước. Phù không đảo cùng hạm đội ở trên mặt biển kéo ra gần trăm km khoảng cách, các làm nghỉ ngơi trình đốn, xúc thế chuẩn bị tiếp theo giao chiến. Phù không đảo còn phiêu phù ở mặt biển thượng. Trận này lấy thiếu đối nhiều chiến đấu trung quy vẫn là quá gian nan, Triều lâm căn cứ không quân tổn thất cũng không nhẹ, vũ khí đạn dược tiêu hao lượng thật lớn. Nếu không có linh mệ không chê những cái đó to lớn hải quái giành trước một bước tiến hành rồi đánh bất ngờ, cấp đối phương tạo thành nghiêm trọng hỗn loạn cùng đả kích. Bọn họ tình thế còn muốn càng nghiêm túc. Trong căn cứ đang ở nắm chặt thời gian nhanh chóng nghỉ ngơi chỉnh đốn quân đội, tiếp theo chàng chiến đấu tùy thời khả năng bùng nổ, lúc này so chính là ai tốc độ càng mau. Hạ nhiên đem sự tình giao cho triệu cảnh hành, trở lại phù không đảo thượng lúc sau, chuyện thứ nhất chính là đi tìm linh mẹ Thiếu hắn nhiều như vậy tình cảm, nàng lại đa nghi cũng không thể tiếp tục phỏng đoán hắn có cái gì ác ý mục đích, lúc này đây cũng không thể giống lần trước giống nhau. Ném xuống hắn chẳng quan tâm. Linh mệ cũng không có rớt xuống đến phù không đảo thượng, ở phi hành khí nhiên liệu hao hết lúc sau, liền lại về tới biển rộng bên trong. Hạ nhiên lẻn vào trong nước, đầu tiên là lấy phía trước cho hắn thông tin thiết bị liên hệ hắn một lần, thật vất vả mới ở phụ cận đáy biển tìm được hắn, đem hắn cứ gọi vào trên mặt nước tới. Vì cái gì không đi phù không đảo thượng trước tránh né một chút. Trong biển hiện tại vẫn là rất nguy hiểm. Nàng vốn đang nghĩ, lần này chiến đấu sau khi chấm dứt cũng làm linh mẹ trụ đến chiều lâm trong căn cứ mặt đi hiện tại trong căn cứ mọi người đối với bán thú nhân tiếp nhận trình độ đã rất cao trừ bỏ không ở dưới một mái hiên sinh hoạt bên ngoài thấy lại xấu lại quái dị bán thú nhân đều sẽ không đại kinh tiểu quái chúng chi linh mẹ còn như vậy mỹ hình gần nhất không nghĩ bị trên đảo người vây xem linh mẹ lời ít mà ý nhiều mà trả lời thứ hai trong biển mới là ta hẳn là đại địa phương Hạ nhiên trầm mặc một chút. Đích xác, cho dù là bị nhân loại cải tạo ra tới bán thú nhân, hắn cũng là một cái nhân ngư, là thuộc về rộng lớn biển rộng trong nước tinh linh. Cùng mặt khác bán thú nhân không giống nhau, ở trên đất bằng, hắn căn bản là không có chỗ dung thân. Không giống nửa hồ nữ hoa toàn còn có thể cùng nhân loại cùng nhau sinh hoạt, ở triều lâm trong căn cứ mặt, linh mệ có thể đái địa phương trừ bỏ đập chứa nước chính là hồ nước, tổng không đến mức làm hắn đi lập tức thủy đạo Mỹ nhân ngư. Liên tính mọi người có thể giống tiếp nhận hoa toàn giống nhau tiếp nhận hắn, hắn ở trên đất bằng cũng chỉ có thể như là thủy tộc quán pha lê lưu bên trong cá giống nhau, bị nốt ở một cái hẹp hòi địa phương, kia không nên là hắn sở sinh hoạt thiên địa. Nay phụ cận mấy trăm km trong phạm vi đại hình hải quái đều bị ta một con không dư thừa mà triệu hoán lại đây. Linh mẹ tiếp tục nói, nếu lại đi tìm những cái đó xa hơn chỗ hải vực biến dị động vật mang lại đây, phải tốn rất nhiều thiên thời gian. Cho nên, nếu trong khoảng thời gian ngắn còn có chiến đấu nói, ta chỉ sợ không giúp được ngươi. Không, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta đã thực cảm tạ ngươi. Hạ nhiên thiệt tình thực lòng mà nói. Liên tính đối phương không chịu nói cho nàng vì cái gì một lần lại một lần mà giúp nàng, nhưng này nói lời cảm tạ vẫn là cần thiết phải cảm ơn. Đối với người khác cho nàng ân tình, nàng luôn luôn sẽ không nhẹ phụ. Về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp địa phương, cứ việc nói. Chỉ cần ta có năng lực, nhất định sẽ giúp ngươi. Linh mệ ngửa đầu nhìn nàng khuôn mặt. Lúc này nàng vẫn là một thân chiến đấu khi xuyên tàn phá quần áo, bị cắt đứt một đoạn đầu tóc cũng lung tung rối loạn, thật sự là không có gì hình tượng đang nói. Nhưng là ở hắn trong mắt, nước biển lân lân thủy quang chiếu ở nàng trên người, lại là giống như ở quang ảnh lay động ngộng ảo bọt khí bên trong, mỹ lệ đến gần như không chấn thở. Vậy ngươi do dự sau một lúc lâu lúc sau, hắn rốt cuộc như là hạ quyết tâm mở miệng Mới nói đầu hai chữ, thính tai mặt sau liền đỏ. Có thể hay không thường xuyên tới trong biển tìm ta. Hạ nhiên đối với Linh mẹ đưa ra yêu cầu này, hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, cũng liền lý giải. Lúc trước Linh mẹ bắt như vậy nhiều nhân loại đến trên biển, đã nói lên hắn một phương diện ghét hận nhân loại, nhưng về phương diện khác lại muốn tiếp xúc nhân loại mâu thuẫn biệt nữ tâm lý. Hắn không muốn đến phủ không đảo đi lên. Bị như vậy nhiều người coi như kỳ chân dị thú giống nhau vây xem, nhưng là đối nàng lại có hảo cảm không bài xích, cho nên hy vọng nàng có thể thường xuyên tới bồi bồi hắn đi. Tại đây không mang mở mang biển rộng bên trong, chỉ có hắn này một cái tựa người phi người tựa cá phi cá tồn tại, cứ việc trời cao biển rộng tự do tự tại, nhưng là nhất định cũng thực tịch mịch, không thành vấn đề. Này không có gì không thể làm được, hạ nhiên rất thống khoái mà một ngụm đáp ứng. Ta lại đưa ngươi một cái không gian vật chứa đi, cho ngươi thông tin thiết bị bảo tồn hảo, bảo trì liên hệ, ta nhất định sẽ tìm đến ngươi. Vạn nhất chặt đứt liên hệ nói, ngươi liền cùng lần này giống nhau, ở trên mặt biển bãi cái tự cho ta, dù sao khắp biển rộng đều là ngươi nhắn lại bản. Hảo! Linh mệ hơi hơi mỉm cười. Hạ nhiên này vẫn là lần đầu tiên thấy hắn lộ ra chân chính cười. Tiêu tươi cười giống như là một mảnh nguyên bản tất cả đều là từ hàn băng ngưng kết thành thủy tinh lưu ly quỳnh lâm ngọc thụ, mặt sau từ từ dâng lên một vòng ấm áp mà lại nhu hòa màu kim hồng ánh sáng mặt trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua tinh ánh dịch thấu băng tinh chiếu dọi lại đây, lạnh thấu xương hàn ý tất cả rút đi, toàn bộ trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt đều đôi đầy lộng lây quan hoa, mỹ đến chấn động nhân tâm. Loại này mỹ cảm cũng không gần là đến từ chính ngũ quan thượng tinh xảo. Mà là đến từ chính cái loại này thần thoại trong truyền thuyết tinh linh giống nhau linh hoạt kỳ ảo khiết tịnh, không dính nhân gian pháo hoa khí chất. Hạ nhiên cứ việc gặp qua đông đảo Mỹ Nhân, trong lúc nhất thời vẫn là xem đến có chút hoa mắt say mê. Ngươi nên nhiều cười cười, nhịn không được buột miệng tốt ra, so lạnh một trương băng sơn mặt đẹp nhiều. Linh mẹ mặt tức khắc đỏ lên, không chờ hạ nhiên phản ứng lại đây, vung cái đuôi, liền ẩn vào trong nước, trong khoảnh khắc biến mất vô tung. Hạ nhiên thiếu chút nữa bị hắn đuôi cá chụp vẻ mặt bọc nước, chiêu chiêu khoe miệng, nghĩ thầm da hỏa này chẳng những làn da nột, da mặt cũng quá mỏng đi, khen một câu liền thành như vậy. Đối với nước biển phía dưới vây vây tay, phản thân bay lên trời. Chờ đến thân ảnh của nàng đã ở cao cao không trung biến thành một cái tiểu hấp điểm, linh mẹ mới lại lần nữa từ mặt biển thượng trồi lên tới, nhìn lên trên bầu trời nàng dần dần biến mất thân ảnh. Nay tựa hồ, là hắn dùng đến nhiều nhất một cái tư thế. Nàng thuộc về không chung cùng lục địa, mà hắn thuộc về biển rộng, bọn họ chú định sẽ không có quá nhiều giao thoa. Cho nên, chỉ cần có thể thường thường nhìn thấy nàng, cũng đã đủ rồi. Hạ nhiên vừa mới trở lại phù không đảo thượng, lập tức liền nên đón một cái trọng đại tin tức. Hồi sinh kế hoạch nghiên cứu bởi vì có mặc tử khanh gia nhập, hơn nữa hắn mang đến có thể ức chế tăng thi virus rút sinh sôi nảy nở biến dị thanh ngấm mốc, tiến triển nhanh chóng đã xuất hiện trường hợp đầu tiên từ tang thi biến thành nhân loại ví dụ. Lúc này đây thực nghiệm là dùng ngũ cấp tăng thi làm thực nghiệm thể, mặc tử khanh cải tiến tinh quạng sử dụng phương pháp, hơn nữa tiến thêm một bước tinh luyện bạch cốt ma dụ lấy ra dịch, lại phối hợp biến dị thanh nấm mốc, ở không biết bao nhiêu lần thất bại trường hợp lúc sau, mới rốt cuộc lần đầu tiên đạt được thành công. Ngũ cấp tăng thi thân thể vốn dị đã độ cao dị dạng và mẹo, hơn nữa phát sinh độ biến. Nhưng là ở tiêu diệt tăng thi vi rút đồng thời đạt được tái sinh, cuối cùng thế nhưng rút đi kêu tầng xấu xí quái dị sắc ngoài, hoàn toàn khôi phục làm nhân loại bình thường bộ dáng là một cái xem qua đi 30 tới tuổi nữ tử. Cái này phức tạp quá trình tiêu phí 50 nhiều giờ thời gian. Biến thành nhân loại lúc sau, chính là có được chân chính ý nghĩa thượng sinh mệnh. Có cùng nhân loại giống nhau sinh mệnh triệu chứng, hô hấp, nhiệt độ cơ thể, tim đập mạch đập ngũ cảm tri giác cùng sự trao đổi chất đều cùng bình thường người sống vô dị, hơn nữa thân thể giống như là một lần nữa đắp nặn một lần các hạng chỉ tiêu đều ở vào tối ưu lương khỏe mạnh trạng thái đại não cũng khôi phục bình thường người sống trạng thái nhưng làm tang thi khi là không có ký ức năng lực cho nên hiện tại nàng đại nào trông giống chỉ có phát dục thành thục tư duy năng lực mà không có bất luận cái gì ký ức cũng liền tương đương với là bắt đầu một đoạn hoàn toàn mới nhân sinh đương nhiên, đây là dùng bình thường phi nhân tính hóa tăng thi làm thực nghiệm đến nỗi có tư duy cùng ký ức nhân tính hóa tăng thi biến trở về nhân loại sau có thể hay không bị tẩy rất ký ức cái này liền không thể xác định lý luận thượng giống nhau là sẽ không bởi vì đối với nhân tính hóa tăng thi tới nói tăng thi vi rút tồn tại cùng đại não ký ức công năng cũng không có xung đột bất quá không có ví dụ thực tế bại ở trước mắt ai cũng không dám bảo đảm nhân tính hóa tăng thi thật sự là quá hiếm thấy Bọn họ liền tìm đều tìm không thấy, càng không cần phải nói lấy đảm đương thực nghiệm thể. Triệu Cảnh Hành nhận được tin tức này khi, ngày thường đạm nhiên thông rong bộ dáng lập tức không còn sót lại chút gì, không nói hai lời liền hướng viện nghiên cứu bên kia đuổi. Vốn là tưởng lập tức tự mình tiến hành hồi sinh kế hoạch, bị hạ quân cùng Mạc Tử Khanh chạy nhanh cả lại. Chúng ta báo cáo còn không có xong đâu. Mạc Tử Khanh bất đắc dĩ nói, hiện tại thực nghiệm chỉ thành công như vậy đồng loạt. Ở thực nghiệm tham số hoàn toàn tương đồng dưới tình huống, còn lại tam lệ chính là đều hóa thành bụi đất, thất bại suất 3 phần tư, cái này nguy hiểm thật sự quá lớn, còn không thể trực tiếp ứng dụng. Triệu cảnh hành hơi hơi như mày, còn có thể hay không rơi chậm lại thất bại suất. Chúng ta tận lực. Thực nghiệm phương pháp đã xác định xuống dưới, không có cải tiến đường sống, chỉ có tham số còn có thể tiến hành càng chính xác điều chỉnh, nhưng là ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cái này thất bại suất chỉ sợ sẽ không hạ thấp có thể xem nhẹ bất kể trình độ, nói cách khác, luôn là muốn mạo nhất định nguy hiểm. Triệu cảnh hành cũng không có hiện ra nhiều ít ngoài ý muốn bộ dáng, không quan hệ, từ tăng thi biến trở về nhân loại vốn dĩ liền không phải chuyện dễ dàng, có nguy hiểm thực bình thường. hắn biết cái này kế hoạch gian nan, sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý, bằng không lần trước cũng sẽ không cùng hạ con nói, chỉ cần có chẳng sợ một phần trăm khả năng tính đều phải nếm thử. Lúc này hạ nhiên cũng đã chạy đến. Vừa nghe nói có nguy hiểm, nàng cái thứ nhất phản ứng chính là mâu thuẫn. Này sao được? Ngươi liền tính bất biến thành nhân loại nói, làm tang thi cũng không có gì tổn thất, nhưng là một khi thất bại, đó chính là mất đi hết thể hôi phi yên diệt. Nếu thất bại xuất không thể hạ thấp xem nhẹ bất kể, không thể bảo đảm an toàn nói, ngươi liền không chuẩn tiến hành hồi sinh. Triệu cảnh hành có chút bất đắc dĩ. Trước nhìn xem thấp nhất thất bại suất có thể điều chỉnh đến nhiều ít đi, nếu vẫn là quá lớn nói, ta cũng sẽ không mạo lớn như vậy nguy hiểm. Rốt cuộc có thể cùng ngươi ở bên nhau, so biến thành nhân loại càng quan trọng. Hạ nhiên lúc này mới thôi. Lúc này, hạ quân nói khẽ với hai người đã mở miệng. Thì, công tử, ta có một cái thỉnh cầu. Có tin tức chuyển quay lại tới nói, Yuli cũng lần này hải quân hạm đội bên trong, cùng tư mã khác ở bên nhau. Nếu hiện tại hồi sinh kế hoạch nghiên cứu đã có mặt mày, ta tưởng thừa dịp lần này chiến loạn, đem Yuli trước cứu trở về tới, chỉ cần nàng biến thành nhân loại, liền sẽ không chịu tư mã khác khống chế. Hạ nhiên cũng nghĩ đến chuyện này. Theo Kim Toản Vương quan bên trong nội ương báo cáo, thường xuyên có thể nhìn đến Yuli cùng tư mã khác ở bên nhau, giống nhau đều ở Kim Toản Vương quan trung tâm khu vực, thậm chí Yuli tuổi hồ còn ở tại tư mã khác nơi bên trong. Đương nhiên điểm này nàng không nói cho hạ quân, bằng không hạ quân khẳng định đến điên. Tóm lại, tư mã khác tựa hồ thập phần coi trọng Yuli. Hiện tại Yuli đang ở hải quân hàng đội, đã không có kim toàn vương quan căn cứ tầng tầng nghiêm mật phòng thủ, muốn cứu ra nàng đến tự nhiên tương đối dễ dàng đến nhiều, cho nên bọn họ thừa dịp cơ hội này liền có thể động thủ. Không thành vấn đề. Hạ nhiên gật gật đầu, ta mang mấy cái dị năng giả đi kim toàn vương quan hàng đội chỉ là cứu một người ra tới, hẳn là không khó. Cái kia, ta có thể hay không cùng đi. Hạ quân do dự một chút, trong thanh âm có một chút ức chế run rẩy ít nhất, làm ta có thể tự mình tiếp nàng trở về. Hắn dị năng đều không phải là chiến đấu hình, cho nên rất nhiều chiến đấu hắn đều không có tham gia cơ hội. Nhưng cho dù là không thể tự mình cứu ra yu ly, hắn cũng không nghĩ liền như vậy lưu tại trong căn cứ, cái gì cũng không thể làm chỉ có thể làm chờ nàng trở về. Cũng đúng, ngươi liền lưu tại hạm đội phụ cận tiếp ứng chúng ta đi. Hạ nhiên suy xét một chút, chỉ cần Yuli không có vẫn luôn ở tư mã khác mí mắt phía dưới, hẳn là vẫn là không khó cứu ra. Triệu cảnh hành nháy mắt di động hiện giờ có thể mang theo một người liên tục thuấn di ra vài km khoảng cách, mang theo hai người cũng có 7 800 m chỉ cần tìm được Yuli, liền tính nàng hiện tại chịu tư mã khác khống chế. Thuật thôi miên đối nàng không có hiệu quả, chỉ cần mạnh mẽ mang theo nàng thuấn di trở về là được. Thương lượng xong, hạ nhiên đám người liền rời đi độc lập viện nghiên cứu, lập tức chuẩn bị xuất phát, nhiều kéo một giây chính là nhiều một phân phiền thoái. Ai cũng không có chú ý tới, phía sau bọn họ trên sàn nhà, tràn đầy cho bụi hành lang góc gần nắp chỗ, không biết khi nào thế nhưng xuất hiện một con nhân loại lỗ tai, như là một con màu da mục nhị giống nhau lớn lên ở bê tông trên sàn nhà. Xem qua đi có vẻ cực kỳ quỷ dị. Kia chỉ lỗ hai chợt lóe đã không thấy tâm hơi, ngay sau đó ở nơi đó, lại xuất hiện một con đồng dạng là nhân loại đôi mắt, thế nhưng vẫn là sống, trong mắt quay tròn mà chiều tả hữu vừa chuyển, nhìn đến trên hành lang đã không có một bóng người, lúc này mới hoàn toàn biến mất ở trong góc. Kim Toàn Vương quan hạm đội ngừng ở khoảng cách phủ không đảo thượng trăm km địa phương, tại đây một hồi đại chiến chung, quân hạm số lượng tổn thất 5 phần chi nhị trở lên, Hiện tại chỉ còn lại có 60 mấy tao, đại bộ phận cũng đều đã chịu hư hao, lúc này chính sắp hàng thành trận hình phòng ngự ngừng ở mặt biển thượng. Đã có vận chuyển tiếp viện vận chuyển thuyền cùng máy bay vận tải từ trên đất bằng mở ra, vì hạm đội bổ sung vũ khí đạn dược từ từ, còn có duy tu đội đang ở duy tu quân hạm. Chỉ huy hạm hạ quân ở hạm đội nhất trung tâm vị trí, từ du cùng tư mã khác đều ở mặt trên, Yuli giống nhau cũng ở nơi đó. Chúng ta lặn xuống nước qua đi. Trực tiếp thượng chỉ huy hạm. Hạ nhiên ở hạm đội nơi xa quan sát một chút, hạm đội trên không nơi nơi đều đong đưa từng đạo đèn pha thật dài cột sáng, còn có xoay quanh tuần tra phi cơ, vẫn là từ dưới nước tiếp cận càng không dễ dàng bị phát hiện. Hạ quân lưu tại hạm đội phụ cận một trận phi hành khí thượng, phi hành khí tạm thời đình dừng ở mặt biển thượng, có thể tùy thời cắt cánh. Hạ nhiên đem cố lưu thâm cũng mang đến, ở chỗ này trước khai hảo không gian thông đạo chỉ cần triệu cảnh hành mang theo hạ nhiên cùng ưu ly một cái chớp mắt di trở về thuyền bé liền có thể lập tức phản hồi phủ không đảo nàng còn lại là cùng triệu cảnh hành ăn mặc che chắn giò xét đồ lặn hạ tới rồi sâu nhất đáy biển sau đó hướng hạm đội trung tâm bơi đi đáy nước cũng có loại nhỏ tàu ngầm đang ở tuần tra hạ nhiên lấy quang dị năng hơn nữa thủy dị năng cho chính mình cùng triệu cảnh hành làm nhất định ngụy trang hiểm hộ hai người tới chỉ huy hạm phía dưới Lạng yên không một tiếng động mà ở đáy thuyền mở ra một cái khẩu tử, tiến vào sau lại phong thượng, đi vào chỉ huy hạm khoang thuyền tầng chốc nhất. Vừa mới đi vào bên trong, nên diện liền đụng phải một người mặc màu lam đen hải quân phục binh lính, triệu cảnh hành dùng thuật thôi miên hỏi Yuli tình huống, biết được Yuli quả nhiên ở chỉ huy hạm thượng. Hai người thay đổi hải quân binh lính quần áo, một đường đi vào Yuli nơi khoang bên ngoài, trên đường đụng tới sở hữu binh lính đều bị triệu cảnh hành dùng thuật thôi miên giải quyết. Xuyên thấu qua cửa khoang thượng nho nhỏ cửa kính nhìn lại, có thể nhìn đến một thân màu đen chế phục Yuli đang ở bên trong, đưa lưng về phía bọn họ, nhìn không thấy đang làm cái gì. Có lẽ là ngày thường thấy nhiều nàng giống cái cái đuôi nhỏ giống nhau đi theo hạ quân mặt sau bộ dáng, hiện tại lại xem nàng thân xuyên chế phục một mình một người bộ dáng, thế nhưng cảm giác thập phần xa lạ. Bởi vì không thể xác định thuật thôi miên đối Yuli có hiệu quả hay không, hạ nhiên vẫn là không tính toán mạo hiểm như vậy. Ở vừa mới phá cửa mà vào, Yuli xoay người lại để nhất ngáy mắt, liền lấy băng dị năng đem Yuli cả người đều đóng băng lên, dù sao nàng không cần hô hấp cũng không sợ lạnh. Triệu cảnh hành đoạt tới một bước, đang chuẩn bị mang theo Yuli cùng Hạ Nhiên cùng nhau thuấn di rời đi, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, dừng bước chân, đột nhiên sau này một lùi. Đi! Này không phải thật sự Yuli. Hạ Nhiên vừa chuyển đầu. Lúc này mới nhìn đến ly chốc mũi phía dưới kia một mảnh lớp băng thượng biến thành một mảnh xương mù mênh mông màu trắng. Này thuyết minh nàng là có hô hấp, căn bản là không phải tăng thi. Triệu cảnh hành ôm lấy hạ nhiên, đang muốn thuấn di rời đi, đột nhiên lập tức thay đổi sắc mặt. Hạ nhiên cũng là cả kinh, làm sao vậy? Triệu cảnh hành thanh âm hơi trầm xuống, ta dùng không ra nháy mắt di động, nơi này có mai phủ, bay ra đi. Hai người còn không có tới kịp động tác. Mặt sau liền truyền đến một cái cười như không cười thanh âm, ngữ điệu là dơ lên, nhưng âm sắc lại rất trầm, trầm đến phảng phất có thể mãi cho đến đạt U minh địa phủ cuối. Thực nhạy bén sau, đệ nhất nháy mắt liền phát hiện, đáng tiếc vẫn là không kịp. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành quay đầu lại, đúng là tư mã khác đứng ở bọn họ mặt sau, hắn mặt sau đi theo một cái đồng dạng thân xuyên màu đen chế phục nữ hài tử, bề ngoài chỉ có mười mấy tuổi tuổi, một đôi như là bao phủ màu trắng xương mù. Khỏe mắt hơi hơi rủ xuống đôi mắt, mang theo không mang mà đỉnh trệ ánh mắt. Đây mới là chân chính yu Mặt sau chuyển đến rầm một tiếng khối băng vỡ vụn thanh âm, hạ nhiên khỏe mắt dư quang sau này thoáng nhìn, Cái kia giả trang yu nữ hải tử trên người lớp băng đã tan vỡ mở ra, từ trên mặt sẽ xuống một trường keo ly côn chế tắc giả mặt nạ ra. Ta biết các người một tới. Tư mã khác mỉm cười, kim toàn vương quan bên trong có một dị năng giả chỉ cần ở một chỗ để lại DNA là có thể làm chính mình thân thể một bộ phận xuất hiện ở nơi đó. Yuri phía trước đi các ngươi căn cứ viện nghiên cứu thời điểm, đem tóc của hắn lưu tại nơi đó, cho nên các ngươi ở viện nghiên cứu bên trong thương lượng sự tình đã toàn bộ đều bị hắn nghe được. Phù không đảo thượng có phản trinh sát hệ thống, ngoại lai máy bay không người lái cùng máy móc côn trùng từ từ ở chiều lâm trong căn cứ đều sẽ đã chịu quấy nhiễu mà vô pháp phát huy tác dụng. Người liền càng vô pháp tiếp cận, cho nên Kim Toản Vương quan chỉ có thể sử dụng như vậy phương thức. Triệu Cảnh Hành cũng không có để ý tới tư ma khác, đối phương nói âm còn không có hoàn toàn rơi xuống, hắn đột nhiên hai mắt co rụt lại, ầm ầm một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, chỉnh tao chỉ huy hạm tạc nứt thành vô số mảnh nhỏ, hướng bốn phương tám hướng bay vụt đi ra ngoài, cùng với động lực khoang bạo tạc hừng hực ánh lửa, như là một viên thật lớn vô cùng bom, ở hạm đội trung gian bỗng nhiên bạo tạc mở ra, Trung quanh trong nháy mắt bị ngọn lửa cùng sóng xung kích tràn ngập, triệu cảnh hành lấy niệm động lực chế tạo ra phòng ngự tầng, ở kịch liệt bạo tác trung, mang theo hạ nhiên phá tan đằng khởi liệt hỏa cùng bay tứ tung mảnh nhỏ hướng lên trên bay nhanh mà đi. Hắn lên tới cựu cấp lúc sau, chỉ dựa vào niệm động lực di động tốc độ cũng cực kỳ kinh người, cự ly ngắn nổi thậm chí không thua gì nháy mắt di động. Hạ nhiên cũng lập tức hơn nữa phong dị năng tốc độ. Tuy rằng không biết tư mã khác là dùng cái gì phương pháp làm triệu cảnh hành vô pháp sử dụng nháy mắt di động, nhưng mặt khác dị năng tựa hồ đều không có ảnh hưởng. Nhưng mà bọn họ vừa mới lao ra bạo tạc pháo hoa phạm vi, mặt sau một đạo lượng màu trắng nhánh cây trạng điện lưu liền đồng dạng phá tan liệt hỏa, mang theo bùn bùn kịch liệt không khí cọ sát hành, như là một cây từ biển lửa chung nháy mắt sinh trưởng ra kỳ dị thực vật, thẳng đuổi theo. Triệu cảnh hành cũng không quay đầu lại, Chỉ là hướng lên trên phi hành động tác hơi hơi cứng lại, kia nói điện lưu lập tức đảo ngược 180 độ phương hướng, ở giữa không trung ngạnh sinh sinh chít ra một cái cực tiểu góc nhọn, sau này bay đi. Kia chấp sắp tiếp xúc đến nước biển thời điểm, phía dưới đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn cầu hình hát động, đem chỉnh nói điện lưu toàn bộ vô thanh vô tức mà cắn nuốt đi vào. Hát động phía dưới nước biển lại lần nữa dầm một tiếng nảy lên tới, lôi cuốn trong nước vô số bạo tạc mảnh nhỏ. Ở giữa không trung hình thành một đạo gió lốc giống nhau thật dài lốc xoáy, nổ vang hướng không trung tuôn chạy mà đi. Từ du hiển nhiên là ở chỉ huy hạm bên trong, lúc này cũng ra tay. Ngay sau đó, giữa không trung lại xuất hiện mười mấy lớn lớn bé bé hác động, theo sát triệu cảnh hành cùng hạ nhiên đuổi theo. Từ du hác động có thể cắn nuốt cơ hồ hết thể công kích, hạ nhiên dứt khoát đem tinh thần lực toàn bộ đặt ở quang dị năng thượng, tiêu trừ khắp hạm đội nơi trong không gian mặt sở hữu ánh sáng. Đem chung quanh mấy chục km nội khu vực đều biến thành một mảnh hoàn toàn đen nhánh. Cứ như vậy, đối phương vô pháp phán đoán phương vị, cũng vô pháp chuẩn xác mà công kích bọn họ. Lúc này, triệu cảnh hành nháy mắt di động đã có thể sử dụng, hắn ở ánh sáng biến mất trước một giây, thấy được Yuli liền ở tư mã khác cách đó không xa, lập tức thuấn di đến bên người nàng, chuẩn bị mang nàng ra tới. Bọn họ hồi sinh kế hoạch nghiên cứu đã có hy vọng, ở tư mã khác biết điểm này dưới tình huống. Nếu là lúc này đây không thành công cứu đi Uli nói, hắn khẳng định sẽ không lại làm nàng sống sót. Tư mã khác ở triệu cảnh hành biến mất trong nháy mắt kia, liên đoán được hắn muốn làm cái gì. Lúc này Trung quanh đã một mảnh đen nhánh, hắn nhìn không tới Uli ở cái gì vị trí, chỉ biết đại khái phương vị, một tảng lớn nhánh cây trạng kia chấp trình hình quạt đống nhiên khuyết tán đi ra ngoài, phạm vi cực đại, lại là hoàn toàn không màng khả năng lan đến gần chung quanh thuyền. Triệu cảnh hành lúc này mới phát hiện lại vô pháp sử dụng nháy mắt di động, hắn lúc này đồng dạng cũng nhìn không thấy chung quanh, nhưng có thể nghe thấy điện lưu thanh âm, đang muốn lấy niệm động lực căng ra phòng ngựa tầng, một bên duỗi tay đi kéo Uli. Này lôi kéo kéo cái không, Uli thế nhưng đã không ở vừa rồi vị trí thượng, cùng lúc đó, phía trước một mảnh điện lưu thanh âm đột nhiên biến mất, lại truyền đến một loại khác triệu cảnh hành quen thuộc thanh âm, mỏng manh mà lại có thể sợ. Đó là các đất rào rạt sụp đổ xuống dưới thanh âm. Hạ nhiên ở trời cao trung, vừa thấy triệu cảnh hành không có từ kia phiến hắc ám khu vực bên trong thuấn di ra tới, lập tức biết mười có lại ra vấn đề. Bỏ kia phiến trong phạm vi ánh sáng phong tỏa, bên trong cảnh tượng bày biện ra tới, tức khác làm nàng hít hà một hơi. ưu ly dưới chân dẫm lên một tảng lớn không biết vì sao huyền phù ở không trung kim loại mạch nhỏ, ước chừng là tổng quân hạm thượng tạc nước ra tới. Không biết khi nào đã bay đến tư mã khác phía sau, xem kia nương tựa tư thế, vốn dĩ hẳn là gắt gao ôm lấy tư mã khác. Nhưng mà, lúc này nàng đôi tay đều đã chỉ còn lại có cho đen hủ bại cốt cách, ngay cả kia cốt cách cũng ở nhanh chóng tan vỡ. Màu đen chế phục hạ, có đại lượng cắt đất cho bụi, đang ở từ trên người rào rạt mà chạy xuống xuống dưới. Tư mã khác thân thể đồng dạng cũng ở sụp đổ, thần kinh cùng cơ bắp đều ở hủ hóa, toàn thân không thể động đậy. Hắn hoảng sợ quay đầu lại đi, tầng ngoài làn da đã tàn khuyết không được đầy đủ trên mặt, tất cả đều là không thể tin tưởng biểu tình. Ngươi! Yuli đây là có chuyện gì? Nàng thế nhưng căn bản là không chịu hắn khống chế. Hơn nữa hắn lúc này mới đột nhiên phát hiện, hắn điện hệ dị năng đã dùng không ra. Cũng không phải tinh thần lực vô pháp sử dụng, mà là hắn vô pháp khống chế điện lưu lưu động, giống như là chung quanh có một loại cường đại lực tràng, phong bế sở hữu điện tử vận động. Hắn một túi đầu, thấy Uli dưới chân dấm lên kia khối huyền phù ở không trung kim loại mảnh nhỏ, lúc này mới hiểu được, Uli đây là thức tỉnh rồi từ hệ dị năng. Từ hệ dị năng cũng là một loại cực kỳ hiếm thấy dị năng, phía trước chỉ xuất hiện quá một hai lệ. Nó cũng không chỉ là có thể không chế sắt thép chờ kim loại, càng nghĩa rộng năng lực thậm chí còn bao gồm có thể khống chế từ trường phương hướng cùng cường độ. Điện tử đại hội thể thao đã chịu từ trường ảnh hưởng, chỉ cần từ trường đạt tới nhất định cường độ liền có thể khóa bế điện lưu lưu động. Nay cung nghiệm động lực khống chế dòng điện hướng cùng loại, chỉ là nó khống chế độ chặt chẽ không cần đạt tới vi mô mặt, càng thêm dễ dàng. Nay quả thực chính là trời sinh dùng để khắc chế hắn điện hệ dị năng dị năng. Lấy Uy lúc này thực lực, cũng không như là vừa mới thức tỉnh dị năng, chỉ sợ đã thức tỉnh có hảo một đoạn thời gian. Ở hắn khống chế hạ tăng thi, sẽ không đối hắn giấu giếm bất luận cái gì sự tình. Này nói cách khác. Yuli đã sớm đã thoát ly hắn không chế. Bọn họ thân thể sụ đổ, thực hiện nhiên là bởi vì tinh quạng duyên cớ. Chỉ là, nàng trong khoảng thời gian này tới cơ hồ vẫn luôn đều ở hắn mí mắt phía dưới, mà tinh quạng tắc trước sau đã chịu chiều lầm căn cứ nghiêm khắc quản chế, ngay cả kim toản vương quan đều không có bắt được quá, nàng rốt cuộc là từ đâu ra tinh quạng. Hạ nhiên cũng bị trước mắt trường hợp kinh sợ. Trong đầu điện quang thạch hỏa hiện lên lần trước nàng cùng triệu cảnh hành xông vào kim toàn vương quan sự tình. Khi đó có một thân phận không rõ người giúp bọn hắn giết một cái phát hiện bọn họ cảnh vệ trả lại cho bọn họ một trường kim toàn vương quan trong căn cứ xuống nước hệ thống phân bố đổ, trợ giúp bọn họ chạy ra căn cứ. Lúc ấy nàng còn đang suy nghĩ, bọn họ ở kim toàn vương quan khi nào có có thể tiếp xúc đến trung tâm khu vực nội ứng, hiện tại mới hiểu được lại đây chính là ưu ly. Nàng lấy từ hệ dị năng không chê trên quần áo kim loại quốc áo, giết chết cái kia cảnh vệ. Bởi vì nàng đại bộ phận thời gian đều đi theo tư mã khác, cho nên có thể xuất nhập kim toàn vương quan trung tâm khu vực. Tất cả mọi người cho rằng nàng chịu tư mã khác không chế, đối nàng cũng sẽ không có nhiều ít cảnh giác tâm. Nàng phải được đến một ít văn kiện bí mật, chỉ sợ cũng không phải cái gì việc khó. Như vậy, Yuli chính là vẫn luôn làm bộ bị tư mã khác không chế cố ý lưu tại Kim Toản Vương quan trong căn cứ, lưu tại hắn bên người, vẫn luôn đang chờ đợi đối hắn động thủ cơ hội. Yuli mắt to lần đầu tiên đã không có cái loại này không mang đỉnh trệ ánh mắt, cứ việc vẫn cứ bao phủ một tầng trắng xóa sương mù, lại tựa hồ so bất luận cái gì thời điểm đều phải thanh minh, sắc bén, bình tĩnh cùng quyết tuyệt, khỏe miệng gắt gao mà nhấp thành một đạo thẳng tắp, phảng phất có không màng tất cả sáng quắc ngọn lửa ở mặt trên thiêu đốt. Nàng cùng Tư Mã khác thân thể đồng thời sụp đổ. Bất quá là khoảnh khắc chi gian, hai người thân thể từ làn ra tầng ngoài bắt đầu hủ hóa, ngay sau đó đó là bên trong cơ bắp, các bụi từ trên bầu trời bay lả tả mà rơi xuống, chỉ là ở mấy giây trong vòng, bọn họ quần áo phía dưới liền thành hai cụ lành lạnh lạnh khung xương. Tư mã khắc huyền phù ở không chung là bởi vì điện lưu tác dụng, lúc này vô pháp khống chế điện lưu, cũng vô pháp duy trì phủ không trạng thái. Yuli chỉ là mấy năm trước biến thành tăng thi. Không thể so hắn thi linh đã có hơn 2.000 năm, sụp đổ đến không có hắn nhanh như vậy, nhưng thực mau liền cũng sử dụng không ra từ hệ dị năng. Nàng dưới chân kia khối dùng để dừng chân ở không trung kim loại mảnh nhỏ mất đi từ hấp lực, đi xuống rất đi, không trung hai cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi bộ sướng khô, cũng tùy theo đi xuống rơi xuống. Yuri Nơi xa chuyển đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu gọi. Hạ quân điều khiển kia giá phi hành khí đang ở hướng bên này bay nhanh lại đây. Hắn phía trước vốn là ở hạm đội cách đó không xa mặt biển thượng chờ đợi, phát hiện bên này chiến đấu cùng hỗn loạn, biết là xảy ra sự cố, lòng nóng như lửa đốt không yên lòng, liền làm cố lưu thâm lưu tại thuyền bé thượng, chính mình bay lại đây. Kết quả vừa đến gần trô ánh mắt đầu tiên liền thấy được Yuli từ sau lưng ôm lấy Tư Ma khác, hai người đồng thời sụp đổ thành xa, ngọc nát đá tan, như vậy một bức làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra trường hợp. Hắn bỗng nhiên đẩy phi hành khí không chế côn. Phi hành khí chiều phía dưới cấp tốc lao xuống đi xuống, muốn ở Yuli rơi xuống phía trước đem nàng kéo lên. Hạ nhiên động tác so với hắn càng mau, đoạn ở hắn phía trước đuổi theo đang ở rơi xuống hai người. Yuli cùng tư mã khác lúc này đã tách ra, một phủng tinh tế tinh xa từ nàng trong lòng ngực dầm một tiếng chút xuống ra tới, hướng trong biển rơi xuống đi. Hạ nhiên cũng chưa kịp đi để ý tới những cái đó tinh xa, lấy dòng khí đâu trụ Yuli không xương cùng lúc đó ở trên mặt biển ngưng kết ra một khối to san bằng phù băng, mang theo Yuli rơi xuống mặt băng thượng, hạ quân phi hành khí theo sát sau đó cũng hạ xuống. Yuli Hạ quân nghiêng ngả lảo đảo mà từ phi hành khí mặt trên xuống dưới, suýt nữa ở mặt băng thượng trượt một ngã, vọt tới hạ nhiên cùng Yuli bên cạnh, từ hạ nhiên nơi đó đem Yuli tiếp nhận tới. Lúc này Yuli đã hoàn toàn biến thành một khối bộ quần áo không xương. Ngay cả kia khung sương cũng biến thành màu đen mục nát như khô mục, lại làm lại giòn, cơ hồ là nhẹ nhàng một chạm vào liền vỡ thành cắt đất cho đen sắc bột phấn, đổ rào rào mà đi xuống chảy xuôi. Nàng đầu cũng thành khô khốc mà héo rút bộ xương khô, hoàn toàn thay đổi, bạch cốt lạnh lạnh, hốc mắt thật sâu ao hám đi vào, hai hàng răng răng tất cả đều lộ ở bên ngoài. Kia phó khủng bố bộ dáng, căn bản vô pháp làm người tin tưởng. Nàng đã từng cũng là một cái 17-8 tuổi đa dạng niên hoa, có được một chương thanh tú Mỹ lệ khuôn mặt ngoan ngoãn nữ hài tử. Cùng trong trí nhớ hình tượng đối lập, hình thành thật lớn tiên minh tương phản, vô cùng thảm thiết mà biểu hiện ra tử vong tàn nhẫn cùng lênh khốc. Hạ quân toàn thân run rẩy mà ôm ưu ly hài cốt, khe hở ngón tay chi gian tất cả đều là sột sột xoạt xoạt chạy xuống đi cho cốt, quả thực không biết nên như thế nào ôm nàng mới hảo. Vô luận hắn như thế nào thật cẩn thận như thế nào phóng nhẹ động tác, nàng đều không thể vãn hồi mà ở trong lòng ngực hắn một chút mà hóa thành cát bụi, trôi đi ở trước mắt hắn. Hắn rốt cuộc đã biết Yuli lần trước đi theo Kim Toản Vương quan đám kia kẻ xâm lấn, đi vào tinh sa tế bào sinh sản chỗ thời điểm, vì cái gì muốn mang đi như vậy nhiều sinh sản nhân viên cùng cần vụ công thi thể. Lúc ấy Triều Lâm căn cứ vừa mới ở căn cứ nội phát song tinh sa tế bào không lâu. Mà những cái đó tất cả đều là người thường, trong cơ thể đều đựng tinh xa tế bào, yêu ly chắc là từ bọn họ thi thể nội lấy ra ra này đó tinh xa, dùng để làm đối phó tư mã khác vũ khí. Nói cách khác, nàng ở lúc ấy cũng đã không chịu tư mã khác khống chế, có chính mình ý thức, thậm chí khả năng còn sớm hơn. Nhưng nàng cũng không có trở lại chiều lâm căn cứ, mà là lựa chọn lưu tại địch nhân bên người, tư mã khác đối nàng không có để phòng tâm. Thậm chí mỗi ngày đem nàng mang theo trên người, cho nên nàng cũng so bất luận kẻ nào đều có nhiều hơn cơ hội đối hắn động thủ. Kỳ thật là có rất nhiều phương pháp, có thể âm thầm thông chi bọn họ nàng đã khôi phục, nhưng nàng không có như vậy thâm tâm cơ mưu tính, làm không ra như vậy chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Mặc kệ là ở tang thi hóa phía trước vẫn là lúc sau, nàng đều chỉ là một cái phổ phổ thông thông mười mấy tuổi nữ hài tử mà thôi, không phải đặc công cũng không phải gián điệp. Thậm chí so với người bình thường còn muốn ngây thơ đơn thuần. Nàng không biết nên như thế nào chế tạo đạn, lại muốn gần gũi ức chế tư mã khắc điện hệ dị năng, chỉ có thể sử dụng loại này nhất nguyên thủy cũng nhất thảm thiết phương pháp. Cùng kim toàn vương quan những cái đó làm nội ứng sát thủ so sánh với, nàng là nhất không thích hợp làm loại chuyện này, lại cố tình đại ở so với bọn hắn càng quan trọng vị trí thượng. Muốn như vậy lẻ loi một mình lưu tại địch quân trận doanh, mỗi ngày đối mặt chính mình địch nhân còn muốn hao hết tâm tư mà làm bộ ra bị không chế bộ dáng không bị người nhìn ra sơ hở, này yêu cầu như thế nào ở nhẫn, như thế nào dũng khí, muốn một mình gánh vác bao lớn áp lực, bao lớn dày vò. Liên tiếp bị tư mã khác lợi dụng tới thương tổn nàng đồng bạn, nàng có chính mình ý thức, trong lòng hẳn là rất rõ ràng nàng đang làm gì, nhưng cho dù lại ấy nấy cũng không thể biểu lộ ra tới. Nàng bắt cóc hắn chạy ra chiều lâm căn cứ thời điểm, hắn đau lòng, Nàng hẳn là so với hắn càng đau lòng đi. Hạ quân ôm yêu ly chỉ còn lại có một nửa tàn khuyết hài cốt, rơi lệ đầy mặt. Tư mã khác là cái gì cấp bậc đối thủ, ngay cả hạ nhiên cùng triệu cảnh hành đều cảm thấy khó giải quyết vô cùng, mà nàng ngay cả tư duy năng lực cũng chưa khôi phục đến người bình thường trình độ, dựa vào cái gì nàng cảm thấy nàng là có thể lấy sức của một người đối phó được hắn. Trước kia nàng, tựa như hắn cái đuôi nhỏ giống nhau, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn mặt sau. So vừa mới sinh ra vịt con còn muốn ỉ lại hắn, hắn vừa ly khai liền lộ ra đáng thương vô cùng bộ dáng. Nhưng vì cái gì như vậy gian nan thống khổ gánh nặng, nàng muốn một người đi gánh vác, vì cái gì loại này ngọc nát đá tan kết cục, nàng muốn một mình đi đối mặt. Hạ nhiên ở một bên nhìn hạ quân thất hồn lạc phép bộ dáng, cũng là một trận đau lòng, lại không biết nên như thế nào đi an ủi hắn. Nàng cũng từng như vậy chớ mắt nhìn ái nhân ở chính mình trước mặt phong hóa thành xa. Chảo cũng chảo không được mà trôi đi ở nàng chỉ gian, quá rõ ràng đó là một loại như thế nào khắc cốt minh tâm đau đớn. Cho dù là hiện tại như tới, đều cảm thấy hô hấp khó khăn, ngực ẩn ẩn làm đau. Lúc này triệu cảnh hành cũng phi rơi xuống phù băng thượng, sắc mặt thật không đẹp, thấy hạ quân cùng ưu ly, mày hơi hơi một túc. Các ngươi còn không mang theo nàng rời đi nơi này. Trên người nàng những cái đó tinh xa phân lượng tương đối lớn, hiện tại đều giải đến trong biển sát dụng phạm vi cũng đủ tới mặt biển thượng, ta ở không trung đều cảm giác khó chịu, nàng ở chỗ này như thế nào trọng sinh khôi phục? Hạ quân bỗng nhiên ngẩng đầu, phảng phất nghe không rõ lời hắn nói giống nhau, nhất thời ngây dại. Trọng sinh khôi phục. Triệu cảnh hành đi tới, bắt tay đặt ở ưu ly đỉnh đầu kiểm tra rồi một chút, nàng não bộ còn không có đã chịu hư hao, thân thể sụp đổ đến lại lợi hại, cũng là có thể một lần nữa mọc ra tử. Lúc trước ta tình huống cùng nàng không sai biệt lắm. Trọng sinh hoa đại khái mười mấy giờ, nàng cấp bậc so với ta thấp rất nhiều, tự nhiên khôi phục nói thời gian hẳn là sẽ thật lâu, đưa nàng hồi căn cứ dùng bạch cốt ma dụ trợ giúp khôi phục là được. Hạ quân ngơ ngác mà nhìn triệu cảnh hành, tựa hồ là hoa thời gian rất lâu mới lý giải hắn ý tứ, ngươi là nói. Nàng không có chết. Tăng thi chỉ cần não bộ không có bị thương sẽ không phải chết. Triệu cảnh hành kiên nhẫn mà nói. Đầu lâu là toàn thân cứng rắn nhất nhất nghiêm mật địa phương chi nhất, nào bộ sẽ không dễ dàng như vậy bị phá hủy. Hạ quân không dám tin tưởng mà cúi đầu, duỗi tay phủng ưu ly khô khóc đến chỉ còn cốt cách gương mặt, rốt cuộc cả người dần dần mà run rẩy lên, run đến càng ngày càng kích liệt, nước mắt cũng rơi vào càng ngày càng hung. Nàng không có chết, nàng không có chết, chạy nhanh mang nàng hồi chiều lâm căn cứ đi thôi. Hạ nhiên cũng trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Yuli cho tới nay đều là ngoan ngoãn khiếp nhược ngây thơ mở mịt bộ dáng, có thể làm được loại trình độ này, thật sự ra ngoài nàng tưởng tượng ở ngoài. Nhưng là, Yuli nếu không có chết nói, vậy thuyết minh tư mã khác chỉ sợ cũng giống nhau. Hạ quân mang theo Yuli thượng phi hành khí, phản hồi chiều lâm căn cứ. Hạ nhiên bay đến không trùng, hướng nơi xa nhìn lại, tư mã khác từ trên bầu trời té rớt đi xuống lúc sau, cũng không có lọt vào trong biển mà là ném tới phía dưới một con thuyền quân hạm bong tàu thượng. Giống như là lúc trước triệu cảnh hành từ trường giang bờ biển trên vách núi rơi vào nước sông, chỉnh cụ khung xương đều rơi rơi rất tan tác, thành một quán tứ tán mở ra cắt đất. Hán vóc dáng so ly cao rất nhiều, mà ly tinh quặng là từ tùy thân mang theo không gian vật chứa bên trong lấy ra, vị trí so thấp, cho nên tư mã khác phần đầu cũng không có đã chịu ưu cách này sao nghiêm trọng ăn mòn nhưng cũng là hoàn toàn thay đổi. Hạ nhiên vừa muốn bay qua đi, thừa dịp Yuli lấy tánh mạng mạo hiểm mới đổi lấy cái này rất tốt cơ hội, bổ một đao giải quyết tư mã khác xong việc, nhưng là bị triệu cảnh hành ngăn cản, đối nàng lắp đầu. Không cần qua đi, trước nhìn, phòng trừng không cần phải chúng ta động thủ giết hắn. Tư mã khác ngưỡng mặt nằm ở thuyền bong tàu thượng, tàn khuyết không được đầy đủ, đã phân biệt không rõ ngũ quan mặt đối với bầu trời đêm, ở màu trắng trường bảo hạ tứ chi thân thể. Chỉ còn một đống cơ hội nhìn không ra hình dạng cho cốt cùng mảnh nhỏ, như là một khối bị quăng ngã hư xa điêu. Trên bầu trời phi xuống dưới một bóng người, dừng ở tư mã khác bên cạnh, nhàn nhạt mà nhìn xuống hắn. Đúng là tử du. Tư mã khác chỉ còn lại có một con không có mí mắt đôi mắt, cũng không biết còn có hay không thị lực, ước chừng là nghe được rơi xuống đất thanh âm, đem mặt gian nan thông thả mà chuyển hướng tử du. Hủ hóa cổ phát ra như là khô mục đứt gây giống nhau răng rắc răng rắc thanh âm. Từ tổng, hắn dây thanh đã chịu nghiêm trọng hư hao, nhưng còn có thể miễn cưỡng phát ra âm thanh, chỉ là mơ hồ không rõ, giống như là lôi kéo một ngụm chứa đầy hạt cắt phá phong tương giống nhau, cực kỳ thô lệ nhẹ nào vừa nghe xong khiến cho người cảm giác trói thai khó chịu, nhưng là trong giọng nói cư nhiên còn mang theo ý cười. Đừng như vậy xem ta, ta hiện tại hình tượng quá tao. Ngươi như vậy nhìn ta sẽ ngượng ngùng. Từ du không có trả lời, cũng không có động, ánh mắt trầm mặt mà dừng ở hắn trên người, không biết suy nghĩ cái gì. Có phải hay không không bỏ được giết ta? Tư mã khác kia trương như là bong ra từng màng sát gớp giống nhau trên mặt, căn bản nhìn không ra cái gì biểu tình, chỉ có thể từ hắn lời nói nghe ra cái loại này quen thuộc mỉm cười dơ lên ngựa khí. Từ du nhìn hắn, đột nhiên không đầu không đuôi mà nói một câu, ngươi chừng nào thì biết đến. Liên ở mấy cái giờ phía trước. Tư mã khác nói, ngày hôm qua chẳng vặn, ta làm trong căn cứ cấp dưới bí mật đi tra xét, bọn họ tìm được rồi cái kia đang ở nghiên cứu nhân tính hóa tăng thi tiểu viện nghiên cứu. Hán tự hồ là nói chuyện nói được nhiều, dây thanh chịu không nổi, nói tới đây liền kịch liệt mà ho khăn lên, khu nửa ngày mới dừng lại tới, cười một tiếng, tiếng cười cực kỳ khó nghe. Cái này nghiên cứu là ở đã nhiều năm trước liền bắt đầu, nói cách khác, Ngươi ở gặp được ta lúc sau không lâu, cũng đã có loại này ý niệm. Khu khu. Bất quá, ta còn muốn biết chính là, ngươi có phải hay không ở khi đó liền nghĩ, sớm hay muộn có một ngày sẽ giết ta. Đương nhiên. Thứ Du trả lời đến bình tĩnh hơn nữa không chút do dự. Tư mã khác cười rộ lên, nay cười lại mang theo mánh liệt ho khan, có cực nhỏ lượng màu đỏ sầm máu từ hắn khỏe miệng cụ ra tới. Quả nhiên. Đây mới là ta nhận thức ngươi. Liền tính ta không nhúng tay kim toàn vương quan sự tình, lấy ngươi tính cách, sao có thể sẽ chịu đựng ta như vậy có uy hiếp tính tồn tại, vẫn luôn cùng ngươi cùng ngồi cùng an. Ngươi là cũng không nhúng tay kim toàn vương quan sự tình, nhưng cũng cũng không phải cái gì đều không làm. Từ du nhàn nhạt mà nói, kim toàn vương quan các bộ môn, đều có ngươi tâm phúc thế lực bí mật thấm vào, số lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là có thể tạo được tác dụng lại rất quan trọng. Vây khốn ngươi cái kia của mộ, Ta phải người đi xuống xem qua, cũng gặp được ngươi lưu tại nơi đó chữ viết. Ngươi cũng không giống ngươi mặt ngoài nhìn qua như vậy, đối với quyền thế không hề hứng thú, ngươi chỉ là đang chờ ta chết mà thôi. Mà nếu ta có thể bất lão bất tử nói, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ đối ta độc thủ. Ta vẫn luôn ở đề phòng ngươi, ngươi cũng đang âm thầm mưu tính ta, chúng ta bất quá là cũng thế cũng thế mà thôi. Cũng thế cũng thế A tư mã khác khẽ cười một tiếng, giống như xác thật là như thế này. Chúng ta đều là cùng loại người, cho nên chúng ta mới có thể ở bên nhau hợp tác cùng ở chung nhiều năm như vậy. Lúc trước ngươi ở sa mạc gặp được ta thời điểm lựa chọn ta, mà ta từ cổ mộ ra tới gặp được người đầu tiên chính là ngươi, ta cũng lựa chọn ngươi. Hán đôi mắt tựa hồ có thể thấy đồ vật, lo âu còn không quá rõ ràng ánh mắt rơi xuống từ du trên mặt. Cứ việc kia chỉ không có mí mắt độc nhãn bộ dáng vẫn là dữ tợn đáng sợ, nhưng bên trong ánh mắt lại bình tĩnh mỉm cười. Lư khí cũng thập phần nhẹ nhàng tùy ý, phảng phất bất quá là ở cùng Từ Du giống ngày thường giống nhau tán gẫu mà thôi. Lúc này đây xác thật là ta tính sai. Ngươi hiện tại rốt cuộc chờ tới rồi giết ta cơ hội, không hảo hảo nắm chắc nói, chờ ta thân thể một khôi phục, qua thôn này đã có thể không cái này cửa hàng. Từ Du hơi hơi nheo lại đôi mắt, chờ thân thể của ngươi khôi phục nói, ngươi có phải hay không liền phải từ đây cùng ta phản bội là địch. Tư Mã Khác nhìn chăm chú nàng. Nếu ta nói không phải đâu, hắn hơi hơi thu liêm ý cười, ngữ khí là trước đây chưa từng gặp nghiêm túc, chuyên chú cùng nu hòa. Nếu ta nói, ngay từ đầu thời điểm ta đích xác chỉ là cùng ngươi lẫn nhau lẫn nhau lợi dụng, sau đó ở ngươi không có giá trị thời điểm diệt trừ ngươi, sau lại dần dần đối với ngươi có hứng thú, cho nên chỉ tính toán chờ đến ngươi sau khi chết lại thay thế được ngươi. Nhưng hiện tại, cho dù là ngươi thật sự có thể bất lão bất tử, Ta cũng sẽ không đối với ngươi đạo thủ. Bởi vì với ta mà nói quan trọng nhất đã không phải quyền thế, mà là ngươi. Nếu ta nói như vậy nói, ngươi có tin hay không ta?